Có lục sao? Có lục mới là lạ. Mù chọn, mù chọn, mù cắt. Hết thể đều là bằng vật khí. Đây nếu là có thể có lục, lao tử sau đó liền cũng không bao giờ tin tưởng thực lực. Có người nói. Cắt đá sư phó, ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa cho Dương Đình, cho, thứ ngươi muốn. Ha ha ha. Trung quanh những khán giả đó, nhịn không được cười to. Thế nhưng, tiếng cười to mới vừa khởi, từng cái giống như là bị người bóp cổ con vịt. Cắt. Tiếng cười hơi ngừng. Sau đó đã có người trừng hai mắt, nhìn về phía sư phó kia trong tay thạch đoạn. Chửi thêm một tiếng. Có lũ. Thật có lũ. Dương Đình bên cạnh những người đó chứng kiến Dương Đình sư phó kia trong tay mặt vỡ chỗ lũ quang thời điểm, từng cái trong mắt kém chút trừng ra ngoài, la lớn. Các vị, các ngươi cái này diễn kịch diễn cũng quá cắt đá sư phụ vẫn chưa nói hết, tối đầu nhìn một chút, sau đó, trên mặt cười nạo trong nháy mắt đọc lại. Nhìn không được cũng bạo nổ câu thô tủ, ta tạo. Thật sự có lũ. Khi hắn chứng kiến tiết diện thời điểm, sắc mặt càng đại biến, thủ tí đều run. Một thời không có cầm chắc, thạch đoạn dĩ nhiên từ trong tay của hắn bóc ra. Sợ ra hỏa lúc đó liền mặt không có chút máu. Một cái bóng hiện lên, Dương Đình thuận lợi tiếp ở trong tay. Thấy bảo thạch không việc gì, sư phó kia sắc mặt của mới tính xào chậm. Cẩn thận một chút, vạn nhất ké, nhưng là phải thương tiền. Dương Đình cười nhạt nói rằng, cái kia cắt đá sư phó lung túng cười cười, lần thứ hai tiếp nhận hòn đá kia. Trên đầu đều là mồ hôi hột. Lúc này, người chung quanh mới tính được là lấy khoảng cách gần quan sát đến Nguyên Thạch. Trực tiếp tại nơi mở miệng chỗ, có một chỗ xanh mơn mợn quang mang đang lòng lánh. Pha lê loại, tuyệt đối pha lê loại. Có người nhìn lớn trừng quả trứng gà thạch đoạn kích động nói. Đáng tiếc quá nhỏ. Có người tiếc nuối nói. Coi như là pha lê loại, nhỏ như vậy, cũng bán không bao nhiêu tiền. Có người tính ra đạo. Bên kia kinh hô liên tục, mà quan vân lại bất động như sơn. Tựa hồ hết thẻ đều tại dự liệu của mình bên trong. Quan lão, đây cũng là ngài cố ý thả ra ngoài chứ. Một người trung niên nam nhân hỏi. Quan Vân cười cười, sau đó uống hớp trà, lệnh nhặt nói, nếu là đủ, tự nhiên muốn cho bọn hắn điểm điểm có tiền, không phải vậy, người nào trả lại chơi hả? Nghe nói như thế, người nọ gật đầu, nhìn về phía Quan Vân trong ánh mắt càng thêm kính nghệ. Người cho ta mài ruộng một chút. Dương Đình hướng về phía sư phó kia nói rằng, thế nhưng... Theo sư phó kia đối với cái này hòn đá đánh bóng, hòn đá kia càng ngày càng nhỏ, sau cùng dường như bổ câu đản lớn như vậy. Lúc này quyền này đến bình thường không có gì lạ thạch đầu, lạ như là bị vạch trần cái khăn che mặt một dạng, dĩ nhiên phát sinh càng thêm sáng chói lục quang. Ma sát sư phụ thần tình kích động, thân thể đều nhịn không được run. Cầm viên kia bị đánh mài song phỉ thúy, đưa tới dương đỉnh trước mặt. Phỉ thúy lục quang óng nhiên, bóng ánh trong suốt, tản mát ra mê người quang. Trung quanh những người đó hô hấp đều ngưng trọng pha lê loại, pha lê loại. Có người hô, thế nước như thế chân, chẳng lẽ là Đế vương Lục? Có người run rẩy nói rằng, Đế vương Lục. Có người đầu tiên là hơi trầm ngâm, tiếp tục liền hô to. Ngay cả vẫn tọa ở trên ghế quan vân, nghe nói như thế, cả người run lên, lúc này cũng là tăng thoăn cái nhảy dựng lên. Chạy tiến lên đây, đoạt lấy đi. Cầm ở trong tay, thủ tí đều tại run rẩy theo. Xem chọng lâu, rốt cục run giọng nói ra, Đế Vương Lục. Dĩ nhiên thật là Đế Vương Lục. Chương 361, trước chặt tráng thiếu cát. Theo quan vân thất thành, toàn bộ thạch phường giữa tất cả đều sôi trào. Là Đế Vương Lục. Thật là phỉ thúy trong cực phẩm Đế Vương Lục. Có người kinh thanh tê ở. Theo nguyên thạch khai thác, nguyên thạch số lượng đã ở cấp tốc giảm thiểu, mà tốt phỉ thúy càng hiếm thấy một chút. Cái này Đế Vương Lục là phỉ thúy giữa tinh phẩm, một tòa nguyên thạch khoáng sơn, chưa chắc có thể đào ra một khối đến. Thế nhưng, hiện tại Dĩ nhiên xuất hiện ở đây kém thạch khu. Sửa mái nhà rột. Thực sự khiến hắn nhặt được. Có người kích động nói. Ai nha? Ta hận A. Lúc đó, ta thì nhìn nó giống như là một bà bối. Thế nhưng, vẫn do dự không có xuất thủ. Bỏ qua. Bỏ qua A. Ta cũng là, từ lúc vào đá này phường ngày đầu tiên khởi, ta đã cảm thấy cùng hắn hữu duyên, muốn muốn mua. Thế nhưng, ta tiểu nhị kia không nên nói thứ này có tiện, tiện ăn lụ, không có khả năng có cái gì. Thế nhưng, ngươi xem một chút, cái này cái nào là không có khả năng có, chẳng những có, vẫn là phỉ thúy trong cực phẩm đế vương lục a. Hối chết ta. Có người đấm ngực giậm chân. Bỏ qua. Bỏ qua. Từng đến đây đổ thành người, tuy nhiên biết thực lực mình không được, biết sửa mái nhà dột là chuyện rất khó, thế nhưng, người nào lại dám nói mình thật không có ý nghĩ thế này cùng loại ý nghĩ này. Thế nhưng, hiện tại, tảng đá kia đều vứt ở chỗ này không biết bao lâu. Vẫn không người hỏi thăm, bây giờ mới biết Dĩ nhiên là một cái đại bảo bối Phỉ thúy một dạng đều là làm thành Đại hình hàng mỹ nghệ Như loại này nhỏ phỉ thúy nguyên thạch Một dạng bán không đến cái gì đại giới tiễn Coi như là pha lê loại Cũng bất quá 1-2 vạn bộ dạng Thế nhưng nếu như là pha lê loại Trong đế vương lục Giá cả kia Ta ra 600 ngàn Có người hướng về phía Dương Đình nói rằng Thế nhưng cái giá tiền này vừa mới nói ra khỏi miệng Đã có người bật người đứng ra phá 600 ngàn Lý Tổng Ngươi cũng quá nhỏ khí thôi, đây chính là đế vương lụ, hiện tại càng ngày càng ít đế vương lụ, ngươi dĩ nhiên chỉ điểm 600 ngàn, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Ta ra 700 ngàn, 700 ngàn, có điểm thấp. Cái này phỉ thúy tuy nhiên chỉ bồ câu đàn đại tiểu, thế nhưng đủ làm thành một cái mặt nhẫn, hoặc là điều truy. Tiểu huynh đệ, ta không khi dễ ngươi, ngươi nếu như thành tâm bán, ta liền cho ngươi 80 vạn. Lại là một cái không làm sao nói chuyện trung niên thương người nói. Vốn có vẫn cười nhạo mọi người. Bây giờ nhìn hướng Dương Đình ánh mắt của, hoàn toàn biến, tiểu tử này thực sự là gặp may mắn. Dĩ nhiên thực sự nhặt được bảo bối. Một trăm vạn. Ai muốn người nào lấy đi? Dương Đình nói rằng. Cái gì? Một triệu. Có người kêu sợ hãi. Này người mua do dự. Tuy nhiên, Dương Đình không nóng nảy, vừa rồi tại nơi giám bảo bên trên, từng có tương tự bảo vật, hắn cái giá tiền này, cũng lưu lợi nhuận. Tuy nhiên, khả năng chính là không có chính bọn nó báo giá, lưu lợi nhuận đại mà thôi. Chê cởi, Dương Đình làm sao sẽ làm công tử Bạc Liêu? Được, một triệu, ta mua. Ngay vào lúc này, có một cầm trong tay Phật Châu thương nhân đứng ra nói rằng. lang lão bản. Có người nhận ra hắn, biết nàng là cựu Long Bảo Thạch thương nhân, không nghĩ tới ở chỗ này xuất thủ. Hoa sáu trăm đồng tiền, hơn nữa cắt đá còn có mài phí dụng, tổng cộng tám trăm đồng tiền. Dĩ nhiên bán ra một trăm vạn giá cao. Hơn nữa, thứ này vẫn ở mí mắt của bọn họ một dạng dưới. Tương đương với cái này, 100 vạn vẫn để dưới đất đã hơn một năm, cũng không có người qua đây nhặt. Những đồ khách đó, nhất là thường thường qua đây chọn thạch đầu, thậm chí nhiều lần quan sát quá khối này nguyên thạch đồ khách, hiện tại hận không thể đem mình thủ cho chặt. Mình tại sao cứ như vậy không có ý chí tiến thủ, làm sao lại bùng đây? Ta hận A. Rất nhiều người ở đâu kê Thượng Thiên cho bọn hắn cơ hội, thế nhưng, nhưng không ai nắm. Ngay cả Chu Hiểu Dương nhìn 800 khối thành bản, dĩ nhiên bán ra đến 100 vạn giá cao. Cũng là khiếp sợ. Đại sư chính là đại sư. Ngay cả vận khí này. Đều như thế nghịch thiên. Mà ở trong sân, tâm tình phức tạp nhất, chỉ sợ cũng sổ quan vân. Quan lão, ngài không phải mới vừa nói vật này là ngài thả ra sao? Lý Tổng hướng về phía quan lão hỏi. Trông nhầm. Trông nhầm. Quan vân sắc mặt của đỏ bừng, thế nhưng, vẫn là thừa nhận sai lầm của mình. Sau đó hướng về phía tần lộ nói ra, ta có quý. Tháng này tiền thưởng, cho ta trừ đi. Cái này không phải bình thường sai lầm, bởi vì mình kiểm tra không nghiêm, trực tiếp đưa tới đế vương lục quên, cái này là trách nhiệm của hắn. Quan lão đừng có tự trách. Đây là chuyện rất bình thường, thường tại đi bờ sông, nào có không ước dạy. Tân lộ an ủi. Không có việc gì, lần này bất quá là hắn vận khí. Mèo mú vơ ca rán. Lý Tổng nói rằng, mà thạch phường trong mọi người, lúc này nhìn Dương Đình, giống như vậy cho rằng, tiểu tử này thực sự là gặp may mắn. Tuy tiện tìm một khối, Đều có thể cùng kiếm 100 vạn. Chuyện này, đơn giản là nhặt tiền A. Sau đó, cắt đá sư phó, đi tới hỏi Dương Đình, còn cắt sao? Cắt, đương nhiên muốn cắt. Lúc này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Lập tức cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính hỏa nhãn kim tinh. Đường nước, quá đường nước. Có người nhìn không được, đối với Dương Đình loại này tiểu nhân đắc trí trò hề nhìn không được. Nhất là quan vân, lúc này, càng sắc mặt tái xanh. Lần này cắt một khối kia cắt đá sư phó hỏi dương đình nhìn tùy rồi nói ra liền từ chám ít nhất bắt đầu cắt đi dương đình được nước nói nghe được hắn lời này người chung quanh hận không thể nhấc chân khắc ở trên mặt hắn đổ thạch đổ thạch nếu là đổ đúng vậy thắng thua nửa này nửa nọ tiểu tử này còn chưa có bắt đầu đây liền dám nói mình kiếm bội không lỗ cuồng vọng quá cuồng vọng ừ liền cắt khối này đi dương đình dùng tay chỉ một khối dưa hấu lớn nhỏ nguyên thạch nói rằng khối này Cũng có thể kiếm 3 triệu. Dương Đình tự tin nói rằng. Ta đi. Còn không có cắt đây, bản thân trước hết tính toán. Nam mơ cũng không phải như vậy làm a. Thật sự coi chính mình có thể đem đạp tới cùng a. Có người ở hai bên trái phải không quen nhìn nói. Khối này làm sao cắt? Cắt đá sư phụ hỏi. Khối này a, khối này trước từ nơi này cắt một đao, mở chỗ trống. Nhớ kỹ, liền từ cái này đi, không cần nhiều, cũng không cần thiếu. Dương Đình nói rằng. Còn không nhiều không ít, ngươi cho là mình có thể cắt cái vừa lúc, ngươi cho là mình là thấu thị nhãn. Có người cười nhạo. Đúng vậy Quan Vân nghe nói như thế cũng là vẻ mặt cười nhạt. hắn tại cái vòng này hốn lâu như vậy, tự nhiên cao thủ như thế nào đều gặp, thế nhưng, còn không ai dám nói mình trăm phần trăm có thể, thậm chí giống như vậy, trực tiếp liền vạch phỉ thúy vị trí. Hiện tại, nói rất trôi chảy. Bất quá là dọa người a Máy âm thanh, vang lên lần nữa. Áp đặt hạ Cắt đá sư phó nhịn không được trước nhìn một chút, sau đó, liền truyền đến một tiếng khiếp sợ âm thanh. Có dũng khí. Có dũng khí. Khối này cũng có dũng khí. Thế nhưng, sau đó, sư phó kia liền biến sắc, lắc đầu vạn phần tiếc nuối nói. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Có nước. Có đại liệt. Cái gì? Có nước. Thật có nước. Có người kêu to. Đáng tiếc như thế một khối tốt thúy. Một cái đại liệt lộng suy sụp. Có người tiếc nuối nói. Suy sụp được, suy sụp xem ra hỏa làm sao còn được nước. Có người nhìn có chút hạ hê nói rằng. Trường 362, Long Phượng Thai. Dương đỉnh khối kia nguyên thạch bị cắt mở, nguyên thạch nước trưởng dưa hấu đại tiểu. Chỉ là cái này nguyên thạch đơn giá sẽ 40 vạn đây, nếu có lục mà vô khuyết, vậy tuyệt đối có thể bán hơn giá tốt. Đáng tiếc, hiện tại hữu điều nước, tiểu như cùng mỹ nữ trên mặt có đạo nô công một dạng dấu vết, vậy thật là hủy. Suy sụp. Ai, đáng tiếc. Chớ trăng bước. Trang bức bị xét đánh, đây là gặp báo ứng. Có người ở nơi đó nhìn có chút hả hê. Chu Hiểu Dương nhìn mở cửa sổ nơi đó, hữu điều nức, cũng là không rất thương tiếc. Cái này mở cửa sổ vị trí cũng không được. Nếu như không phải mở ở chỗ này, mà là mở tại địa phương khác, vừa may tránh được cái này nức, nhất định là có thể tăng. Cao vũ còn lại là như trước vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ đối với cái này phòng cùng không tăng, không thế nào để bụng. Mà quan vân còn lại là thở ra một hơi dài, nếu như lần này, lại bị hắn cho cắt phồng, vậy thật là đập chiêu bài của chính mình. Một người trong vòng một ngày, một lần sửa mái nhà rột, lại một lần nữa cắt phồng, đối với hắn cái này tọa chấn người mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tại đông già trong lòng bí tín. Người chung quanh thần sắc khác nhau, thế nhưng, dương đình lại một bộ lạnh nhạt xu thế, tựa hồ căn bản không có coi này là hồi sự. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cái này đoán ta mua, 200 ngàn, như thế nào đây? Lúc trước ra giá người nọ mở miệng lần nữa nói rằng, Dương Đình trực tiếp suy cười một tiếng, nói ra, hai trăm ngàn, ngươi thật đúng là sẽ nhặt, ta đây đoán hai triệu cũng không bán. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này đoán đã suy sụp, ta cho ngươi hai trăm ngàn, đã không ít. người nọ nói lần nữa, bên cạnh những người khác cũng theo gật đầu. Thế nhưng, Dương Đình lại cười cười, sau đó hướng về phía cắt đá sư phó nói ra, tiếp tục cắt, tiếp tục cắt. Lần này bắt đầu từ nơi này. Áp đặt hạ. Không cần nhiều, cũng không cần thiếu. Dương Đình lần thứ hai dặn rò. Chứng kiến Dương Đình còn không hết hy vọng, mọi người lắc đầu. Rất nhanh nhất đao lần thứ hai cắt, cắt cái miệng chén đại tiểu. Cắt đá sư phụ, cũng giống như lần trước giống nhau, vẫn là không nhịn được trước liếc mắt nhìn Sau khi xem xong, lần này càng lắc đầu. Vẫn có một cái đại liệt. Cùng vừa mới cái kia cái miệng nhỏ giống nhau, xem ra này nước, là sỏ xuyên qua tổn thương. Đây vẫn chỉ là thấy, bên trong khẳng định còn có không thấy được. Tất cả mọi người lắc đầu thở dài. Đáng tiếc như thế một khối tốt đoán. Lần này, sợ rằng 200 ngàn cũng bán không đến. Ước đoán tiểu tử này muốn đập trong tay. Thực sự là lỗ lớn, giá gốc 40 vạn, có thể bán thập vạn cũng không tệ. Có người tính ra đến. nay đại liệt thực sự quá lớn. Nếu như vừa rồi chỉ là một cái nói, còn có hy vọng, thế nhưng, ở nơi này đối ứng địa phương lại mở một cửa sổ, vẫn có đại liệt, nói do cái này nứt đã chí mạng. Căn bản không có thuốc nào cứu được. Ai? Đáng tiếc. Chu hiểu Dương vô đau chân âm thanh tiếc hận nói. Thế nhưng, Dương Đình nhưng căn bản lơ đệnh, nói ra, thương tiếc cái gì, bây giờ nói lời này, còn sớm. Sau đó, liền hướng về phía sư phó kia nói ra, đem cái này cho lão gia tử kia đưa đi, khiến hắn trưởng trưởng nhãn. Mọi người thấy quyết định này của hắn, không khỏi sửng sốt. Làm cái gì? Quan Vân cũng có chút bất minh sở dĩ. Ngươi xem một chút trị giá bao nhiêu tiền. Dương Đình hỏi. Một cái có rách đoán, không nói là phế liệu cũng không kém. Không bao nhiêu tiền. Quan Vân nói rằng. Thế nhưng, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, vẫn là không nhịn được cầm lấy kính viễn vọng, hướng về phía cửa sổ kia cẩn thận quan sát. Ồ! Liếc mắt nhìn sau đó, Quan Vân không tự kìm hãm được kinh dị một tiếng. Sau đó, nhãn thần trở nên càng thêm nghiêm túc, thu ban nảy loại chẳng đáng. Cái tình huống này đem người chung quanh tâm thần cũng cho điều động. Làm sao? Chẳng lẽ còn có cái gì chuyển cơ hay sao? Có người nhịn không được hỏi. Thế nhưng, sau đó, quan vân biểu tình biến, trở nên càng thêm ngưng trạo. Ngay sau đó, đúng vậy Jun. Thật sự có thứ này. Thật sự có thứ này. Luôn luôn lạnh nhạt quan lão, lúc này kích động thất thần, ở tự lẩm bẩm, Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cái này giải thích không thông. Quan lão sau đó, lại lạc hướng nguyên liệu đó. Thế nhưng, sau đó, nhãn thần trở nên nóng rực. Không sai, tuyệt đối không sai, đúng vậy đó. Quan Vân như điên nhất ở tự lẩm bẩm. Cái tình huống này đem tất cả mọi người dọa cho giật mình, nhất những đại sư này dưỡng khí công phu đều là nhất đẳng tốt, sẽ không xuất hiện loại này thất thố. Thế nhưng, hiện tại, chỉ là một hồi thời gian, cũng đã hai lần. Quan Lão, cái này đoán người bên cạnh rốt cục nhịn không được hỏi. Về nghe được người bên cạnh tiếng la, mới từ điên cuồng giữa chậm rãi bình phục lại, sau đó, nhìn về phía Dương đỉnh. Cái này đoán... Ngài có nguyện ý hay không bán ra? Quan Vân hỏi. Dương Đình gật đầu. Chỉ cần giá hợp. Ta nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Bản thân giữ lại cũng không có tác dụng gì, nếu là muốn luyện chế vòng tay, còn giữ lại một khối lớn là được. Nghe được Dương Đình nguyện ý bán, Quan Vân trong ánh mắt của hiện lên một tia nóng rực. Ta ra 2 triệu, không biết ngài có nguyện ý hay không Quan Vân một hơi hô. 2 triệu. Dương Đình lắc đầu. Nhìn thấy Dương Đình lắc đầu, Quan Vân nhục chí, vốn tưởng rằng đối phương không biết bình có thể lừa gạt đi qua, thế nhưng, xem Dương Đình như vậy, rõ ràng là rõ ràng. Quan Vân thở dài. Quan lão cái này đoán, có huyền cơ gì? Cái kia vừa rồi ra giá Lý tổng nhịn không được hỏi. Chẳng những là hắn, người chung quanh đồng dạng đang ngó chừng Quan Vân xem, muốn từ đó tìm được đáp án, bởi vì nay phá vỡ bọn họ nhận thức, có nước là phế liệu. Thế nhưng, trước mắt cái này rõ ràng có nước, tại sao phải ngược lại giá trị con người phổng? Quan lão nhìn những người này, Tùy rồi nói ra, các ngươi có nghe hay không quá một thạch đôi loại long phượng thai. Cái gì? Một thạch đôi loại long phượng thai? Mọi người kinh hồ. Làm sao có thể? Thứ này không phải có chuyên gia luận chứng, từ điệu chất học lên nói không thông sao. Thế nhưng, trong lịch sử thực sự xuất hiện qua. Thanh Long Bạch Phượng Trương. Đó chính là điển hình long phượng thai. Có người nói, lẽ nào đây là long phượng thai? Có người nhịn không được hỏi. Nếu như ta không có nhìn lầm, phải là... Quan Vân ánh mắt phức tạp nói rằng, khối này Nguyên Thạch để ở chỗ này lâu như vậy, vẫn luôn bị bản thân quên. Hắn hối hận không nớt. Nghe được Quan Vân lời nói, lúc này, rất nhiều người lần thứ hai cầm lấy Nguyên Thạch quan sát. Sau khi xem xong, rất nhiều người kinh dị. Đây không phải là nước. Đây là hai màu đổ vào tuyến. Có người hô. Đây là âm dương tuyến. Coi đây là phân giới. Tuyến chi hai bên thay đổi dần. Nếu như mở ra sau đó, đó là thanh long bạch phượng. Thanh sắc là băng loại, bạch sắc đó là pha lê loại. Đây chính là một thạch đôi loại long phượng thai. Cùng đế vương lục nổi danh, so với đế vương lục càng hiếm hoi hơn. Quan vân sâu kín nói rằng, trong thanh âm có vô tận phiền muộn. Suốt ngày tâm bảo, lại không biết bảo vật đang ở trước mắt. Kia, Được trị giá bao nhiêu tiền? Có người run rõ hỏi. Thế nhưng, còn không đợi quan vân trả lời, có một thương gia kinh doanh đồ ngọc, đã giành trước đi tới dương đỉnh trước mặt, 10 triệu. Ta ra 10 triệu. 1.200 vạn, lại một cái người theo sát phía sau gọi ra, 15 triệu, cái kia Lý tổng trực tiếp lại một hơi thở nói ba triệu. Lúc này đây, hắn tình thế bắt buộc, chỉ là cái này một thạch đôi loại long phi thai danh tiếng cũng đủ để làm chấn đếm chi bảo. Chương 363, chuyên gia biểu tượng. Lúc này Dương Đình bị mọi người vây vào giữa, tuy nhiên đại đa số đều là một ít có thể mua được người. Chu Hiểu Dương ở bên cạnh nhìn ngây người. Lúc này mới chỉ là kiếm tiền ít nhất một khối. 40 vạn tới tay, lại muốn bán hơn 10 triệu. Phong gấp bao nhiêu lần? Chắc không được có người nói một đêm trợn giàu. Đây không phải là một đêm trợn giàu là cái gì? Lúc này, hắn cũng hối hận. Hối hận không có nghe Dương Đình lời nói, mình cũng khiến hắn hỗ trợ cho chọn một. Phải biết rằng, khối này nguyên thạch, Dương ca lúc đó thế nhưng khiến cho mình, thế nhưng, bản thân đẩy xuống. Ai? Chu hiểu Dương hối ruột đều thanh. Mà lúc này, một nữ nhân khí chất yêu nhã nữ nhân đi tới, hướng về phía dương đình gật đầu, tùy rồi nói ra, hai chục triệu, bán cho chúng ta, như thế nào? Hai chục triệu, khí, mọi người ngược lại hút lương khí, tuy nhiên nhìn người tới sau đó, cũng phải mái, có thể có khí phách như thế và lòng can đảm cũng chỉ có đá này phường mỹ nữ lao bản tần lộ, nàng vừa ra sân, liền hấp dẫn chú ý của mọi người, rất nhiều người quá mức thậm chí đã quên đầu giá, tất cả đều đang nhìn nàng, giống như là ban đêm một vầng minh nguyệt mới vừa xuất hiện, có thể chiếu sáng cả bầu trời đêm. Rất nhiều người không biết. Chứng kiến một cái như vậy mỹ nữ, trong lòng ngỡ, thế nhưng, người biết đều biết, nàng là một cái bao nhiêu lợi hại chủ, không nghĩ qua là, cũng sẽ bị thôn không còn sót lại một chút căn hạ. Đồn đại rất nhiều người muốn đẩy ngã nàng, thế nhưng, đến sau cùng, những người đó lại bản thân ngã xuống trước. Đối mặt một cái như vậy mỹ nữ, Dương Đình tựa hồ bất vi sở động, con mắt chớp chớp, tùy rồi nói ra, ngươi thật muốn mua. Hai chục triệu hơi nhiều, 15 triệu là hạn mức cao nhất, dù sao, chính bọn nó trở lại cũng muốn vận tác. 15 triệu xem như là mua đồ, mặt khác 5 triệu xem như là kết giao bằng hữu. Tần Lộ hướng về phía Dương Đình nói rằng: "Ha ha ha. Tốt, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, dùng tiền đóng bằng hữu, cũng phải dùng tiền duy trì, không có tiền, liền không bằng nữa." Dương Đình nói rằng. Nghe nói như thế, mọi người cười ngất. Người này thật đúng là thẳng thắn a. Dĩ nhiên cự tuyệt Tần Lộ lấy lòng. Đừng nói là những thứ này khán giả, đúng vậy tần lộ bản thân, cũng có một chút kinh dị, thế nhưng sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, hướng về phía Dương Đình nói ra, Dương tiên sinh, dưới cái này hai khối, ngài còn phải lại cắt sao. Nghe thế câu hỏi, tất cả mọi người là theo dõi hắn, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Nếu như nói lần đầu tiên là may mắn, vậy tuyệt đối không có khả năng hai lần may mắn. Thực lực, đây tuyệt đối là thực lực. Hơn nữa, vừa rồi Dương Đình cũng nói, hắn cắt đá trình tự là dựa theo kiếm tiền bao nhiêu đến sắp xếp thứ tự. Phía trước cái này hai khối đều là kiếm nhiều tiền, một khối là đế vương lục, một khối là một thạch đôi loại long phượng thai. Mọi người đều rất tò mò, này đến hạ hai khối rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng, Dương Đình lại lấp đầu, nói ra, cái này hai khối, ta đều giữ lại hữu dụng. Không cắt. Nghe nói như thế, mọi người một trận thất vọng. Nếu không cắt, đến bên trong uống chén trà như thế nào? Tân lộ cười nhạt mời. Nghe nói như thế, Chu vi những người đó từng cái toàn bộ đều hâm mộ muốn chết. Được a." Dương Đình không chút do dự đáp lại. "Tuy nhiên, ta phải đem bạn ta sự tình an bài xong." Dương Đình nói rằng. Sau đó, về xong tuyến, hướng về phía Chu Hiểu Dương cùng Cao Vũ thấp giọng dặn dò, "Cái này khối đá thứ nhất đầu, bán 100 vạn, khối thứ hai, bán 150 vạn. Không có số này, không nên bán." Sau đó, Dương Đình theo Tần Lộ đi. Cổ kính lầu các lên, nghe cầm âm, đốt lư hương, Thưởng thức hương mính, những thứ này cuộc sống của người có tiền thực sự không nên quá tốt. Dương tiên sinh có bằng lòng hay không hạ mình đến nơi này của ta. Tần lộ tung cảnh ô liu, Cuối cùng Dương Đình cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, ở chỗ này không chiếm được hắn mong muốn. Tiên tài với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì sức hấp dẫn. Lần thứ hai đi ra thời điểm, trong sân những người đó như là xem giống như thần nhìn hắn. Đúng vậy vừa mới bắt đầu như bức hò hét quan vân, lúc này cũng là gương mặt nóng rực. Nhìn Dương Đình, Ánh mắt nóng rực. Dương Đình bị nhìn toàn thân sợ hãi. Mà Chu hiểu Dương còn lại là đi tới, vẻ mặt sùng bái nhìn Dương Đình. Dương ca, ta phủ. Ta hoàn toàn phủ. Hai khối nguyên thạch toàn bộ tăng mạnh. Hơn nữa, ngay cả giá cả đều cùng Dương Đình nói không sai chút nào. Dương Đình cười cười, nhưng trong lòng đạo, ta đây chân thật chi nhãn, muốn là ngay cả thông thường thạch bỉ đều nhìn không ra, vậy thì uổng phí bản thân nhiều như vậy đạo nghĩa giá trị. Đang phải ly khai, lại chứng kiến quan vân đi tới. Hướng về phía Dương Đình trịnh trọng ôm quyền, Dương Đại Sư, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, quan mỗ, hiện tại cho ngươi bồi tội. Hiện tại, hắn là thật tâm phục Dương Đình dám thạch bản lĩnh, mạnh hơn hắn gấp trăm lần đều không ngừng. Nghe nói như thế, Dương Đình cười nói với quan vân, quan Đại Sư ngài nói quá lời, nếu bản về chân tài thực học, ngài ở phương diện này là người trong nghề. Ta bất quá là mưu lợi a Dương Đại Sư, ngài quá khiêm tốn, tại trước mặt ngài, không dám nói sẵn Đại Sư. Dương Đình không nói gì, hắn có thể nhớ kỹ, mới vừa lúc gặp mặt, đối phương thế nhưng cười nhạo bản thân tự phong đại sư. Được rồi, bây giờ đối phương ngược lại không dám sương đại sư. Ngươi giúp ta khối này nguyên thạch mang về, thay ta tìm một thuần thục công tượng, đem cái này đánh bóng ra năm mê tư hạt châu. Nhớ kỹ, chỉ có thể một người xử lý. Dương Đình đem chuẩn bị làm thành vòng tay nguyên thạch phong ấn sau đó, giao cho Chu Hiểu Dương. Dương ca, lớn như vậy khối nguyên liệu, nếu như chỉ là làm thành vòng tay. Ngoài thành hạt Châu, sẽ có hay không có chút rậm chân giận dữ ạ? Ngươi nếu như cần, ta nơi đó còn có rất nhiều." Chu Hiểu Dương nhịn không được nói rằng, "Ta tự do an bài, cái này ngươi ngược lại không cần quan tâm." Dương Đình nói rằng, "Nghe nói như thế, Chu Hiểu Dương ngoan ngoãn ngậm miệng. Cùng hai người phân biệt sau đó, Dương Đình trực tiếp quay về chỗ ở. Thế nhưng, vừa mới về đến nhà, liền nhận được Liêu Phi điện thoại của. "Dương lão sư, cái kia William giáo sư đến Minh Châu tin tức ngài biết không?" Liêu Phi hỏi. Biết, làm sao? Hắn nghe Diệp Viễn nói qua, biết cái này William giáo sư là cấp thế giới giáo dục chuyên gia. Hắn chủ trì một hồi Trung ngoại giáo dục giáo giao lưu hội, ngài có hay không làm chuyên gia được thỉnh mời? Không có. Dương Đình nói thẳng. Bản thân ở đâu là chuyên gia gì hả? Ngay cả chính quy giáo sư cũng không bằng. Ai nha, xấu xa. Hiện tại vong thượng đều coi này là thành chuyên gia tượng trưng của thân phận, Phạm La không có bị mời cũng không dám nói rằng chuyên gia. Liêu Phi nói rằng, Dương Đình là bọn hắn đẩy ra kim bài dẫn chương trình, nếu như vô duyên tham gia như vậy thịnh hội, sợ rằng sẽ đối với hắn và phi vũ vong danh tiếng có rất tổn thất lớn. Nghe nói như thế, Dương Đình muốn cười. Lẽ nào hoa hạ chuyên gia, nhất định phải ngoại quốc nhân tán thành, tài năng, mới có thể, xem như là chuyên gia sao. Dương Lão Sư, người xem như vậy được chưa? Ta cho ngài lộng hiện thư mời, ngày mai, ngài cũng đi tham gia, có được hay không? Không cần. Nếu không có được thỉnh mời, ta lại cần gì phải dán khuôn mặt đi. Dương Đình trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng, nếu như vậy, sợ rằng sẽ bị bọn họ bắt được cái trôi. Liêu Phi có chút lo lắng nói rằng. Hai ngày này, bởi William giáo sư tới chơi. Vì sao, bên trên quản tương đối nghiêm, yêu cầu hài hòa. Vì sao, đối với Dương Đình chống lại yếu. Thế nhưng, vẫn không có đình chỉ. Nhất là giáo dục giới quyền uy trịnh học nghiêm giáo sư phát ra tiếng sau đó. Rất nhiều gia trưởng cùng lão sư đều đối với Dương Đình phát sinh nghi vấn và lên tiếng phê phán. Nếu như, lần này thảo luận sẽ không có được thỉnh mời, đến lúc đó, sợ rằng sẽ càng thêm lạc nhân khẩu thật a. Vậy hãy để cho bọn họ tùy tiện nói tốt. Dương Đình một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng. Bản thân không có bị mời, đương nhiên sẽ không mặt dày mày dạng không phải muốn qua đi. Hơn nữa, hắn nói có được hay không, cần ngoại quốc nhân để phán đoán sao. Nếu như nói tốt, các tự sẽ cho ra công luận. Trường 364, không ra gì. Đối với Liêu Phi kiến nghị, Dương Đình trực tiếp quên, bản thân cần loại này an gian đến bao trang bản thân sao. Căn bản là làm điều thừa. Hơn nữa, coi như là tham gia thì có thể làm gì. Coi như là thu được chuyên gia danh xương thì có thể làm gì. Coi như là cùng William giáo sư chụp ảnh chung thì có thể làm gì. Đến sau cùng học sinh không công nhận, không đồng dạng như vậy không thành công. Tất cả chủ đề chắc là học sinh, mà không phải những hư danh đó. Dương Đình lười để ý, mà là xuất ra khối đá kia cơ, vật này là hắn hoa 168 vạn mua về, khi hắn lúc đi ra, tần lộ còn muốn đem tiền kia đổi lại cho mình, Dương Đình cự tuyệt. Khả năng theo đối phương, là cái hố bản thân, thế nhưng, chỉ hắn biết, hắn là thật kiếm một phát. Thứ này xử lý như thế nào? Dương Đình hướng về phía hệ thống nói rằng, nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào, tuy nhiên, ta muốn nói cho ngươi biết là, hiện tại coi như ngươi đem lấy ra, cũng vô dụng. Ngươi dùng không? Hệ thống nói rằng. Đến sau cùng, Dương Đình chỉ có thể tự thủ động xử lý. Từ cắt đao nơi đó, đem vậy bên ngoài dư thừa bộ phận cho hết cắt đứt Sau đó, bắt đầu ma sát. Tuy nhiên, những thứ này đều là ở nhà tiến hành. Mà hết thảy này tiến hành trong quá trình. Tất cả đều muốn mở ra phá vọng thuật, nhìn mình đạo nghĩa giá trị. Tại phá vọng thuật tiêu hào hạ, cấp tốc trốn, Dương Đình trong lòng tích huyết. Tuy nhiên, đến sau cùng, chứng kiến lục quang kia vánh nhiên hạt châu thời điểm trong lòng vẫn là thỏa mãn gật đầu hạt châu kia lại hài nhi to bằng nắm đấm thế nhưng bên trong cũng lần lượt hụt như một cái vũ trụ một dạng phủ đầy một viên lại một cái tinh cầu Thoạt nhìn huyền ảo vô cùng dấu diếm huyền cơ thứ này rốt cuộc có ích lợi gì đáng giá ngươi như thế đại kinh tiểu quái dương rất không hiểu hỏi dù sao thì là có đại tác dụng ngươi nếu không phải muốn có thể bán cho ta ta cho ngươi một ngàn đạo nghĩa giá trị hệ thống nói rằng nghe nói như thế Dương Đình Vội vàng đem hạt châu kia cho Thu. Hệ thống cũng là như thế này, hắn còn càng là không thể bán. Chuyện của tôi, Nethy William giáo sư lai hoa tin tức càng truyền càng xa, toàn bộ giáo dục vòng tròn, tất cả đều hòa bão. Rất nhiều danh sư tại Vi Bắc lên phơi nắng ra mời mọc của mình hàm. Đó là diễn đàn vào bản thư mời. Bắt được người của nó, ý nghĩa đã có thể đại biểu Hoa Hạ giáo dục giới cùng quốc tế chuyên gia tiến hành đối thoại giao lưu. Đây là việc quan trọng chỉ bị công nhận chuyên gia học giả và chân chính có bản lãnh một đường giáo sư mới có thể được thỉnh mời. Mà cùng lúc đó, câu cá vong còn có mấy cái khác chủ sự giáo dục loại truyền trực tiếp website, tất cả đều tại đầu trang web, đánh ra hoành phi. Chúc mừng kim bài dẫn chương trình từng lý do lão sư, nô dương lão sư các loại, được mời tham gia hoa hạ giáo dục diễn đàn, cũng làm chủ đề báo cáo. Mà so sánh với, phi vũ vong, còn lại là một mảnh yên lặng. Phi vũ vong lẽ nào một cái cũng không có có bạn trên mạng không tên mà hỏi lão phu kia một dạng nhân khí cao như vậy làm sao sẽ không có nhận được mời? Có người không giải thích được nhân khí cao có ích lợi gì, bất quá là lấy lòng mọi người kết quả được có chân tài thực học diễn đàn đến họp đều là giáo dục giới chuyên gia học giả giống như hắn loại này dã lộ tử xuất thân người căn bản không ra gì. Có người dọn nghĩa mai đến đạo xin hỏi ngài đối với võng hồng giáo sư lão phu tử không có nhận được diễn đàn mời có ý kiến gì không? Có ký giả đối với câu cá vong lao tổng Lăng Hà hỏi. Cái này rất bình thường. Nếu như hắn thực sự được thỉnh mời, đó mới không bình thường, đó mới là bi ai Lăng Hà nói rằng. Vì sao? Đây là giáo dục diễn đàn, không phải vong hồng nhà. Dễ nhận thấy không phải hắn nên đi địa phương. Lăng Hà nói thẳng. Thế nhưng, có rất nhiều bạn trên mạng, hô hào mời hắn làm chuyên gia đi tham gia. Người phóng viên kia hỏi lần nữa. Đó là bọn nhỏ không hiểu chuyện, một thời bị che đậy. Ta kiến nghị, lần sau mang đến sạch vong hành động, đem những này dạy hư học sinh người, giống nhau tử vong thượng phong sát. Lăng Hạo Nôn từ sắc bén nói rằng, sự tình còn đang lên men, nay mất fan dẫn chương trình lão sư, bắt được cơ hội lần này đương nhiên sẽ không buông tha, muốn đem lão phu tử hảo hảo nhục nhã một phen. Thế nhưng, lão phu tử căn bản không có bất kỳ đáp lại, đây hết thảy đều để cho bọn họ cảm giác bản thân có lực không chỗ dùng. Buổi tối, Liêu Phi điện thoại của vang lên lần nữa đến. Dương ca Lão đại, ta tạm thời buông những thứ này được chưa? Tốt xấu đi tham gia thoáng cái, cũng cho ta ép sẽ có một danh tiếng có được hay không? Liêu Phi hướng về phía Dương Đình cầu mãi đạo. Không cần. Dương Đình bướng bỉnh. Thế nhưng, ngươi xem một chút, chúng ta phan nhân số đang ở kịch liệt đi xuống A. Rất nhiều người đều ở đây trong phòng của ngươi nhắn lại. Ta đây đi xem. Dương Đình nói rằng. Lão Phu Tử, xin lỗi a, mẹ ta nói để cho ta nghe chuyên gia giờ học. Không có biện pháp nhìn ngươi phát sóng trực tiếp. Lão phu tử, ngươi tại sao không có được thỉnh mời đi qua, làm hại ta bị các học sinh cười nhạo. Lão phu tử, bọn họ nói ngươi không có tư cách tham gia loại này diễn đàn, là thật sao? Trong phòng tốt nhiều nhắn lại, nhưng rất nhiều đều là mặt trái, hơn nữa, đã đưa tới một nhóm lớn fan sói mòn. Cùng lúc đó, lão phu tử phát sóng trực tiếp đối với học sinh tâm lý thôi miên lời đồn bắt đầu khoái tốc lời đồn. Có chút ra trường trưởng, Nghiêm Cấm hài tử nhìn nữa lão phu tử phát sóng trực tiếp. Sợ hai tử bị làm hư Vốn có có chừng hai trăm ngàn fan một cái phòng Chờ đến Lao Phu một dạng lần thứ hai Khai ban thời điểm Đã chỉ còn lại có tám vạn người Chính là chỗ này tám vạn người Cũng là chỉ vào áp lực Không nên nghe hắn giờ học Điều này làm cho Dương Đình có chút bất đắc dĩ Không nghĩ tới vừa mới có chút khởi sắc Thiếu chút nữa một đêm trở lại trước giải phóng Ngày mai sẽ là William Thầy Tòa Đàm Ngươi không đi nhìn một chút Diệp tuyển hướng về phía Dương Đình hỏi Nàng hay là nhìn Đúng vậy đi thính phòng vị, dù sao chính cô ta cũng không có tư cách này. Không cần, ta đối với cái này không có hứng thú. Dương Đình nói rằng, William giáo sư là giáo dục giới nhân vật quyền uy, đối với giữa giáo dục Tây Phương có khác sâu nhận thức. Hơn nữa, lần này còn rất nhiều giáo dục giới chuyên gia, cũng sẽ làm báo cáo, thật là một lần cơ hội khó được. ngươi không đi rất đáng tiếc. Diệp tuyển lần thứ hai khuyên bảo, Ta và chủ lưu phương thức giáo dục không giống với. Dương Đình nói rằng, Được rồi, vốn có muốn cùng đi với ngươi đây. Diệp Uyển có chút thất vọng nói rằng, nàng tự nhiên cũng biết vong thượng đối với Dương Đình không có nhận đến mời mà bị cười nhạo sự tình. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của nàng, trọng yếu hơn chính là có thể làm cho những thứ này giáo dục tài nghệ để cao. Ngươi cũng không cần quá để ý, ngươi phương thức giáo dục, quả thật có chỗ độc đáo. Diệp Uyển nói rằng, quả thực, Dương Đình dạy học phương pháp, căn gốc không phải người bình thường có thể mô phỏng theo thậm chí học tập. Thanh âm của hắn giống như là có ma lực giống nhau, có thể mang theo hấp dẫn học sinh không kiểm ham được nghe. Thế nhưng, đối với Diệp Viễn mà nói, kỹ xảo này quá khó khăn nắm giữ, nàng căn bản mô phỏng theo không đến. Cho nên hắn vẫn là đi nhiều học tập đại chúng dạy học phương pháp đi. Ngày thứ hai buổi tối, Hoa hạ giáo dục giao lưu diễn đàn hoàn mỹ bế mạc. Rất nhiều chuyên gia phơi nắng ra bản thân cùng William Thầy Chủ Bánh chung. Diễn đàn lần này rất được dẫn dắt, William giáo sư không hổ là quốc tế đứng đầu giáo dục chuyên gia. Cùng William giáo sư giao lưu một ít giáo dục tâm đắc, nhất thời cảm giác được kích lợi không nhỏ. Mà câu cá lươi chuyên gia, càng trực tiếp đánh ra giá William giáo sư khen ngợi câu cá vong nhiều vị danh sư ảnh chủ. Mà câu cá lươi những danh sư kia càng nhất trí phát ra tiếng, khen ngợi lần này giao lưu. Thế nhưng, đắc ý hơn, không quên chèn ép đối thủ. Diễn đàn lần này thành công, chủ yếu là ban tổ chức nghiêm ngặt kiểm tra, không có nghe từ bạn trên mạng mù quáng hô hào đem một vài người thân phận không rõ bỏ vào. Hy vọng lần sau cũng có thể như vậy, cam đoan diễn đàn chuyên gia cao chất lượng mới có thể bảo đảm diễn đàn cao chất lượng. Ai cũng biết, lời này đang câu cá vòng cái sân thượng này lên nói ra, đó là có ý riêng. Bởi vì, diễn đàn trước khi bắt đầu, lão phu tử fan rất nhiều đều ở đây hô hào ban tổ chức mời lão phu tử tham gia, thế nhưng, ban tổ chức căn bản không tuân theo. Hiện tại diễn đàn kết thúc, còn nói ra nếu như vậy, đây là muốn đem lão phu tử nhất cước đạp tới cùng thếấu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này sẽ là một cái danh giới, một cái đem lão phu tử cái này võng lạc chủ bá, cùng bọn họ những thứ này kim bài chuyên gia tách ra chân chính danh giới. Mà thôi phía sau, vô luận lão phu tử bao nhiêu danh khí, hắn đều cuối cùng rồi sẽ là một cái vong hồng giáo sư. Mà cùng những thứ này chân chính có thể tham gia giáo dục diễn đàn chuyên gia, Thủy Trung sẽ có rất lớn khoảng cách rất lớn. Trường 365, William Thầy phủ Định. Diễn đàn kết thúc, Diệp viện trở về. Như thế nào đây? Có không có thu hoạch gì? Dương Đình hỏi. Thu hoạch rất nhiều, nhất là William thầy báo cáo, thực sự là quá đặc sắc. Nghe xong báo cáo sau đó, ta phát hiện mình thật là tốt nhiều vấn đề. Diệp tuyển nói rằng. Vậy là tốt rồi, phát hiện vấn đề, sau đó giải quyết là được. Dương Đình vừa cười vừa nói. Ai, đáng tiếc, ta không có cơ hội cùng hắn tiếp xúc. Lúc đó, ta nghĩ nói hỏi vấn đề kia mà, thế nhưng, vấn đề quá nhiều người. Căn bản không có cho ta lên tiếng cơ hội. Diệp tuyển tiếc nuôi nói. Toàn bộ hoa hạ giáo dục, Minh Châu là đi ở hàng đầu, có khả năng nhất cùng quốc tế nối đường dây. Thế nhưng, tựa hồ William giáo sư cũng không công nhận. Là bắt được chân thật nhất trực tiếp tư liệu, hắn cự tuyệt thành phố Minh Châu quan phương an bài, đích thân điều tra cẩn thận. Sau cùng, đi qua khảo sát sau đó, không nhịn được lắc đầu. Bởi vì, hắn tại những trường học này bên trong căn bản không có chứng kiến ở độ tuổi này hài tử hẳn có sức sáng tạo cùng sức sống mà những lao sư kia giáo dục càng làm cho hắn lắc đầu trong mắt hắn tất cả trường học đều giống như một cái nhà xưởng mở dạng tiến hành dòng chảy hóa giáo dục mà lao sư càng không được hướng bọn nhỏ trong thân thể bỏ vào đồ vật tiến hành điện áp thức nhồi cho việc ăn giáo dục đáng sợ hơn chính là thành tích học tập đích tốt xấu hầu như thành phán định hài tử duy nhất tiêu chuẩn khá một chút chăm được chỉ cần thành tích tốt Căn bản không hỏi những thứ khác, khẳng định đều là được. Một ngày thành tích học tập kém, học sinh kia nhất định là các phương diện đều kém. Cái này duy nhất tiêu chuẩn hậu quả trực tiếp, đúng vậy cơ hồ đem thành tích học tập kém học sinh đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chẳng những phá hủy lòng tự tin của bọn hắn, canh bóp chết bọn hắn sức sáng tạo. Tôn kính thị trưởng tiên sinh, tuy nhiên ngươi khả năng không thích, nhưng ta phải tiếc nuối đều nói cho ngươi, hoa hạ giáo dục trong mắt của ta, dường như rất thất bại. Hơn nữa, đến bây giờ. Ta không nhìn thấy một cái có thể để cho ta hài lòng Lão sư. William giáo sư nói thẳng không kiên kỵ. Nghe nói như thế, Quý Văn Sương trong lòng phi thường mất hứng. Phủ định thành phố Minh Châu giáo dục, liền là phủ định chiến công của hắn. Trong lòng mọi người cũng đồng dạng một trận không vui. Nếu như không phải William giáo sư là quốc tế bạn bè, là nổi tiếng bên ngoài giáo dục ra, chỉ sợ bọn họ đều phải đánh đuổi. Chúng ta cũng đang không ngừng tiến hành nếm thử tính cải cách cùng sáng chế mới. Quý Văn Sương nói rằng, Bên cạnh trình học nghiêm xem xét tỉ mỉ hơn giới thiệu, là chia sẻ giáo dục tư nguyên, cho học sinh môn lớn hơn mang tính lựa chọn cùng thư thích tính, chúng ta đến thử ngu nhạc hóa phát sóng trực tiếp hô động thức dạy học. Ồ, nghe nói như thế, William giáo sư đến hứng thú. Đúng vậy, lợi dụng võng lạc bình đài giảng bài, có thể thực hiện giáo dục tư nguyên cộng hưởng. Bởi vì không có truyền thống lớp học gớp thúc tính, vì sao các sẽ càng thêm dễ dàng cùng tùy ý. Trình học nghiêm ở bên cạnh giải thích. Nghe dường như rất có ý tứ. William giáo sư biểu tình trên mặt hòa hoãn một ít, tùy rồi nói ra, ta cũng không thể được thể nghiệm xuống. Đương nhiên có thể. Người bên cạnh nhìn thấy vị gia này rốt cục hứng thú, mà không phải lại một vị phê phán, trong lòng hòn đá mới tính vông. Bên cạnh quý văn sương nhìn thấy chủ này rốt cục kiên tĩnh, cũng không khỏi thỏa mãn gật đầu. Trước mặt, giáo dục phát sóng trực tiếp làm tốt nhất là câu cá vóng, mà lao sư giỏi nhất cũng đều ở chỗ này. Trình học nghiêm hướng về phía William giáo sư giới thiệu đây là từng lý do lão sư chủ giảng số học, đây là cùng các học sinh hô động dạy học phát sóng trực tiếp, trình học nghiêm chỉ vào khung đối thoại giới thiệu, mà bên kia từng lý do lão sư ngày hôm nay vừa mới tham gia diễn đàn, làm báo cáo, vừa mới chạy trở về, đang ở làm phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp giữa từng lý do lão sư khôi hài hài hước, mà các học sinh cũng đang thảo luận khu, tích cực lên tiếng, đối mặt lên tiếng, tầng lão sư cũng sẽ thỉnh thoảng dừng lại hồi phục, được đến trả lời chắc chắn đồng học, chẳng những nói cảm ơn còn có vật chất tính kháng thưởng. Đương nhiên, cũng có một chút không chiếm được hài lòng trả lời thuyết phục, học sinh kia cũng là sẽ báo nổi được. Cái này nói đồ chơi gì a? Không có ý nghĩa, một điểm không có ý nghĩa, hỏi vấn đề của ngươi ngươi cũng không trả lời rõ ràng. Tài nghệ này cùng lão phu tử kèm xa. Trên lầu, nguyện ý nghe chột nghe, không muốn nghe cứ đi. Đừng nhiễu loạn lớp học kỷ luật. Cũng có người trả lời. Mà từng lý do lão sư đem những này đều thấy ở trong mắt, không có nghiêm nghị phê bình. Cũng không có quát lớn, mà là giống như đối với bằng hữu như vậy, khuyên nhủ một câu, sau đó, tiếp tục giảng bài. Xem đến đây, William thầy nhãn thần không khỏi lượng xuống. Cái này hình thức triệt để phá vỡ truyền thống. Không còn là lao sư lợi dụng quyền uy của mình cùng uy nghiêm, mạnh mẽ quản chế học sinh. Còn hữu giá trùng có can đảm nói thẳng vạch lao sư không tốt, cũng đồng dạng là lần đầu tiên. Điều này làm cho William giáo sư đến hứng thú. Sau đó, lại xem một vị vật lý lao sư phát sóng trực tiếp. Đồng dạng hứng thú giặt rào, bên trong vô luận là học sinh hay là lao sư, cũng làm cho William giáo sư thụ không đồng dạng như vậy dẫn dắt, sau cùng, trên mặt dĩ nhiên hiềm có lộ ra nụ cười. Cái này lại là lần đầu tiên. Khó phục vụ như vậy chủ, lại cười, khiến trong lòng mọi người một trận đung dung. Có ý tứ, có ý tứ. Loại này kiểu giáo dục đáng giá quảng bá cùng thí nghiệm. Nếu như có thể, các ngươi đúng vậy đi tới thế giới trước mặt nhất. William giáo sư đại gia tán thưởng nói. Tuy nhiên còn rất nhiều khuyết điểm, thế nhưng loại này giáo dục hình thức, ưu điểm đồng dạng rõ ràng. Sau đó, William giáo sư hỏi lần nữa, "Ta vẫn hiếu kỳ. Vừa rồi ta xem khung đối thoại giữa, có rất nhiều đồng học đều nhắc tới một người tên là Lao Phu Tử người. Hơn nữa, nhắc tới còn rất nhiều, ta có thể nghe nghe hắn giờ học sao?" "Có thể, đương nhiên có thể." Chính học nghiêm ở bên cạnh nói rằng. Đồng thời trong lòng cười nhạt, cái này Lao Phu Tử hết. Máy móc. Khô khan chán nản. Chủ yếu nhất là không bán hai giá. William giáo sư phản đối hắn đều chiếm, William giáo sư đề sướng, hắn lại một điểm không có. Hiện tại, William giáo sư chỉ tên muốn nghe hắn giờ học, vậy hắn khẳng định chết chắc. Sợ rằng phải mất mặt ném đại phát, còn bên cạnh đúng vậy các cấp lãnh đạo. Đến lúc đó, lãnh đạo mất hứng, cái này càng dỡ lào phu tử, chỉ sợ chết so với ai khác đều khó coi hơn. Chính học nghiêm trong lòng nghĩ như vậy. Đến chút lãnh đạo cũng không nhưng... Bọn họ tự nhiên không biết cái này lao phu tử là ai, nghe tên, còn giống như rất dọa người được vì sao, cũng không có ngăn cản. Bây giờ là 8 giờ vô cùng, lao phu tử mới vừa tiến vào phát sóng trực tiếp không gian thời điểm, vừa mới bắt đầu bài giảng 10 phút. Ừ, vị Lão sư này vì sao không có mặt mày giảng dỡ? William giáo sư không hiểu hỏi. Lão sư cá nhân thói quen không giống với. Cái này lao phu tử giảng bài luôn luôn như vậy. Trinh học nghiêm ở bên cạnh nói rằng. Nếu như không ló mặt nói, không có hỗ động, sợ rằng giảng bài hiệu quả sẽ suy giảm. William giáo sư biểu tình nghiêm túc nói rằng, hắn rất coi trọng cái này. Nghe nói như thế, chính học nghiêm trong lòng càng cười nhạt, còn hỗ động đây, trung gian ngay cả một đề lời nói với người xa lạ cũng không có, từ đâu tới hỗ động. Chủ này truyền bá căn phòng làm sao bố trí kém như vậy. Đối với học sinh mà nói, đây chính là phòng học, nếu như bố trí kém, rất có thể sẽ làm học sinh sản sinh phiền chán tâm lý. William giáo sư nói lần nữa, trên mặt đã lộ rõ ra bất mãn. Nghe nói như thế, chính học nghiêm trong lòng càng cười nhạt, hắn đã dự cảm đến, cái này lao phu tự kết cục. Thế nhưng, sau đó, vậy ta đến mất hứng William giáo sư, lại nhẹ nhàng ô một tiếng, tóc mày, như có điều suy nghĩ. Trường 366, ta nghĩ xin hắn cùng đi ăn tối. Bởi vì thụ những chuyên gia kia cùng gia trưởng chống lại, đưa tới fan số lượng có chút giảm xuống, là vẫn hồi một điểm cục diện, vì sao? Dương Đình vô dụng ghi âm được tốt video, mà là đích thân ra trận phát sóng trực tiếp. Mặc dù là phát sóng trực tiếp Anh ngữ dạy học. Thế nhưng nói nội dung vẫn là Đường thi Thi tiên Lý Bạch Thiên Cổ danh thiên tương tiến yếu Theo Dương Đình đại đạo thanh âm, thể hồ quán đính kỹ năng mở ra, lão phu tử trong phòng mọi người, phảng phất theo thanh âm của hắn, xuyên việt thiên cổ, tiến vào cùng thi tiên cùng nhau uống tràn hào bài hát trong yến hội. Kích động cảm tình, buôn phóng tình cảm, cuồng ngạo ca tính còn có vậy không khuất cường quyền thân ảnh tựa hồ tất cả đều theo thơ mà tại trước mắt mọi người bày ra đơn giản anh ngữ từ ngữ dễ dàng hiểu anh ngữ đoạn ngữ trải qua lão phu tử phối hợp cùng tổ hợp tiêu thành tương tiến tiểu cái này thủ thiên cổ danh thiên khít khao nhất giải độc theo lão phu tử giảng giải mọi người phảng phất cũng cảm thụ được trăm ngàn năm trước thi nhân cái loại này ngũ hoa mã thiên kim cửu, hô bóc sắp xuất hiện đổi lại mỹ tiểu cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu hào hùng các học sinh chìm đắm trong đó tỉ mỉ thể ngộ Mỗi một lần nghe cái này lớp anh ngữ, bọn họ đều cảm giác là thụ tinh thần tẩy lễ. Tại lớp anh ngữ lên, bọn họ dĩ nhiên chân chính thưởng thức đến hoa hạ thi từ vẻ đẹp. Mà William giáo sư, lúc này biểu tình trên mặt càng thiên biến văn hóa. Từ mới vừa không thích, rồi đến hơi chút kinh dị. Sau cùng rồi đến khiếp sợ. Lại đến bây giờ hoàn toàn chìm đắm. Lớp này, đã là lớp anh ngữ đường, lại là thi từ thưởng thức. Đến, đối với vận hướng tới đông phương văn hóa William giáo sư mà nói. Không thể nghi ngờ là một hồi thịnh yến. Hai phút sau đó, hắn liền đã hoàn toàn đắm chìm vào. Trợ thủ của hắn, muốn nhắc nhở, nhưng khi nhìn đến hắn lại mê ẩn như thế, vẫn là dừng lại. Sau 10 phút, y theo nhưng bất động, biểu tình kia vẫn là say xưa trong đó. Trợ thủ của hắn nhịn không được nhắc nhở hắn một câu, thế nhưng, William tựa hồ đối với đột nhiên bị cắt đứt, trong lòng rất bất mãn, trừng trợ thủ lít mắt. Sau đó, tiếp tục nghe giảng bài. Những lãnh đạo kia nhìn thấy hướng này tranh chua dương quỷ tử. Giờ khác này đã vậy còn quá chuyên chú nghe giảng, tất cả đều hiểu ý cười, rốt cuộc tìm được một cái chữa được người của hắn. Thế nhưng, sau đó, bọn họ cũng gấp. Bởi vì, cái này William giáo sư lại nhưng bất động. Hắn, còn lên nghiện. 15 phút. 20 phút. Nửa giờ. Một giờ. Mãi cho đến giữa sân nghỉ ngơi, William giáo sư, mới từ trong lúc này, đã tỉnh hồi lại. Loại tình huống này khiến trợ thủ của hắn cùng người bên cạnh cũng lớn là giật mình. Đặc sắc, quá đặc sắc. Đã lâu chưa từng nghe qua xuất sắc như vậy giảng bài. William giáo sư không nhịn được lớn tiếng tán dương. Tuy nhiên, sau đó, liền thấy khung đối thoại, còn có trên màn ảnh của ngoanh loạn tạc. Đây là ý gì? William giáo sư xoay người hướng trợ thủ của hắn hỏi. Đây là đang cho lão phu tử tặng quà, biểu đạt đối với lão phu tử cảm tạ Sau đó, bên cạnh công tác nhân viên, là William giáo sư nói hiểu một chút đạo này cụ tác dụng cùng dụng pháp. William giáo sư lúc này kêu to, ta cũng muốn tiễn, ta cũng muốn tiễn. Những lãnh đạo kia vừa nghe, William giáo sư lại muốn cho dẫn chương trình lao sư tặng quà, lúc này lại hỉ. Đây là đối với bọn họ giáo sư đội ngũ khẳng định. Chuyển qua trái tim đen đu ám tui lốt nẹt. Lập tức phân phó, 2 phút sau đó, đăng ký thành công. Ngạch, được rồi, cùng nhiệt William giáo sư dĩ nhiên đổi lấy một vạn hóa hạ tệ vào vào. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt của, hắn điểm xuống phía dưới. sau đó phát sóng trực tiếp không gian thì trở thành rộng lớn mạnh mẽ ngoài khơi một con thuyền hàng không mẫu hạm phá lãng mà đi chuyện này cái này dương quỷ tử cũng quá tùy hứng đi qua tay dĩ nhiên tiện giá trị một vạn nguyên hàng không mẫu hạm người bên cạnh kinh động đến mà hugh liam giáo sư dĩ nhiên bất đắc dĩ nhún nhún vai nói đáng tiếc không có tiền không phải vậy khẳng định đưa so với cái này còn nhiều hơn cái này giờ học quá đặc sắc lãnh đạo vừa nghe cảm giác dở khóc dở cười Đây là vừa mới cái kia nói hoa hạ giáo dục không được quốc tế chuyên gia. Là hắn mới vừa nói hoa hạ không có lao sư tốt. William giáo sư, ngài hắn nói phân khích. Hắn chính là phạm ngài sợ cảnh kỳ tất cả sai. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất hô động cũng không có, ngài muốn khẳng định hắn. Chính học nghiêm chứng kiến William thầy biểu hiện, quả thực tức thiếu chút nữa cái bản, nhưng vẫn là áp chế tức giận hỏi. Ta thu hồi ta nói tất cả về hoa hạ giáo dục nói. Sự xuất hiện của hắn, hoàn toàn phá vỡ ta nhận thức. William giáo sư vô cùng kích động nói: Chính như lời ngươi nói, hắn hầu như phạm ta sợ cảnh kỳ tất cả sai. Thế nhưng có một chút ta không phải không thừa nhận. Cho dù như vậy, hắn vẫn là ta đã thấy, trước mắt mới chỉ nói lao sư giỏi nhất. William giáo sư không chút nào keo kiệt mình ca ngợi chi tử, kích động tán dương. Sau đó lại xoay người hướng về phía Quý Văn Sương nói ra: Tôn kính thị trưởng tiên sinh, ta là vừa rồi mình võ đoán ngôn luận nói xin lỗi ngài. Quý Văn Sương nghe nói như thế tâm tình thật tốt thị trưởng tiên sinh ta nghĩ xin ngài giúp chuyện William giáo sư nói rằng giáo sư mời nói có thể hay không thỉnh thị trưởng tiên sinh cùng lão phu tử nói một chút đêm mai ta nghĩ cùng hắn cùng đi ăn tối William giáo sư không gì sánh được khiêm tôn nói rằng cái gì thỉnh lão phu tử cùng đi ăn tối những lão sư kia lãnh đạo vừa nghe tất cả đều kinh hỉ dị thường theo bọn họ biết William giáo sư hành tẩu nhiều như vậy quốc gia Còn không có quốc gia nào giáo sư hoặc giáo sư thụ cái này một vinh dự. Hiện tại, hắn dĩ nhiên chủ động mời, đây nếu là chuyến đi, tuyệt đối cho bọn hắn mặt dài. Bởi vì, đã có người hồi báo, lão phu kia một dạng người tại Minh Châu. Ta sẽ thay ngài chuyển đạt ngài mời, ta nghĩ hắn cũng sẽ không từ tuyệt." Quý Văn Dương nói rằng. Những người đó tương quan lãnh đạo nghe nói sau đó, lập tức coi này là thành đại sự hạng nhất đến làm, sau đó, liền cho phi Vũ chuyển trực tiếp lão tổng Liêu phi gọi điện thoại. Cái gì? Đêm mai, William giáo sư mời Lão phu tử cùng đi ăn tối. Liêu Phi nhận được điện thoại sau đó, kích động kém chút đem điện thoại di động rơi xuống đất. Tiếp đó, đúng vậy vẻ mặt mừng như điên. Hắn còn đang là Lão phu tử không có nhận được diễn đàn mời mà ủ rũ. Kết quả, hiện tại liền cho hắn tới một cái lớn như vậy kinh hỉ. Hắn! Hắn có chút không dám tin tưởng. Những chuyên gia kia bắt được cùng William thầy trụ ảnh chung, thì khoác lát suyệt mình cùng quốc tế giáo dục chuyên gia trao đổi qua. Hiện tại, William giáo sư tự mình mời Lão Phu Tử cùng đi ăn tối, đây cũng là cái khái niệm gì? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ngay cả nổi tiếng thế giới giáo dục chuyên gia đều tán thành Lão Phu Tử giảng bài. Còn có cái gì so với cái này canh có sức thuyết phục, còn có cái gì so với cái này càng trâu bò? Thi vào trường cao đẳng mệnh để tổ. Thi vào trường cao đẳng chấm bài thi tổ. Đặc cấp giáo sư? Không được. Hết thể đều không được. Có thể được William thầy tán thành sao? Có thể thu đến William giáo sư đưa đến lễ vật sao? Có thể được William giáo sư cơm tối mời sao? Chỉ Lao Phu Tử có thể. Hắn có dự cảm, sau lần này, bọn họ Lao Phu Tử sẽ lần thứ hai nên tới một cái đại bạo phát. Treo lãnh đạo điện thoại sau đó, Liêu Phi thật vất vả kềm chế nội tâm kích động, bắt đầu cho Dương Đình gọi điện thoại. Trường 367, cái này thanh âm có giống hay không? Liêu Phi hào hứng đã thông Dương Đình điện thoại của. Dương lão sư, cái kia William giáo sư nghe lời ngươi giờ học, trả lại cho ngươi tiễn một con thuyền hàng không mẫu hạng, ngươi biết không? Liêu Phi hưng phấn nói. Có chuyện này. Dương Đình hỏi. Làm sao? Ngài không biết. Ai hét? William giáo sư có thể cùng nhận. Chẳng những đối với ngươi khen tặng quà, còn muốn mời ngươi đi cùng đi ăn tối đây. Liêu Phi âm thanh kích động đều biến. Cùng đi ăn tối. Đúng vậy mời ta ăn rồi. Dương Đình nói rằng. Ngạch! Đúng đúng vậy mời ngươi ăn cơm. Ngươi ngày mai có được hay không? Liêu Phi hỏi. Nếu như là người khác, Liêu Phi khẳng định người nọ sẽ đi. Thế nhưng, đối với cái này Lao Phu Tử, hắn nhưng có chút tâm thần bất định. Dương Đình nghe thế mời, thật đúng là bản năng muốn cự tuyệt, cùng một cái xa lạ ngoại quốc đại Lao ra cùng nhau ăn cơm, có ý gì? Tuy nhiên, nghĩ đến Diệp Huyền có chút vấn đề cũng muốn hỏi hỏi William giáo sư, vì sao, vẫn là đáp lại. Thuận tiện. Thuận tiện. Bất quá ta được mang theo vợ ta. Được. Ta đây liền cho hắn đáp lời. Liêu Phi nghe được Dương Đình đáp lại, tâm rốt cụ kiến tâm. Ngày mai không có an bài chứ. Cho ta cùng đi ăn trực. Dương Đình nói rằng. Ăn trực. Diệp Huyền có chút không giải thích được. Đúng vậy, ngươi không phải nói có chuyện muốn hướng uy ly giáo sư thỉnh giáo sao. Ngày mai vừa lúc hắn mời ta ăn. Ta mang ngươi tới, có vấn đề gì, có thể tận tình hỏi. Dương Đình vừa cười vừa nói. Cái gì? William giáo sư muốn mời người ăn cơm. Diệp Viễn đôi mắt đẹp tròn tròn, quả thực không thể tin được. Bẹp, Dương Đình cảm giác trên mặt mình bị hạnh phúc hôn xuống. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn dĩ nhiên không có phản ứng kịp, đợi được hắn muốn phải phản kích thời điểm, Diệp Viễn đã trốn đến phòng trong. Tôn Kính Dương, nghĩ không ra ngài còn trẻ như vậy. Các người Hoa Hạ có câu châm ngôn là anh hùng xuất thiếu niên, ta muốn nói đúng vậy loại người như ngươi. William hướng về phía Dương Đình mang đến nhiệt liệt ôm ấp, cao hứng nói rằng, đa tạ Dương Đình đồng dạng kiêm tốn vị này xinh đẹp nữ sĩ nhất định chính là bạn gái của ngài chứ William giáo sư hỏi ngài nhãn quang rất chính xác Dương Đình dùng anh ngữ thuần thục nói rằng từ học tập anh ngữ sau đó lại tự học chuyên tứ chuyên tám cao cấp giải thích bây giờ Dương Đình làm đồng thanh truyện dịch đều không có bất cứ vấn đề gì xinh đẹp nữ sĩ thật hân hạnh gặp ngài William giáo sư đồng dạng cùng Diệp viện nhiệt tình chào hỏi ta cũng thật hân hạnh gặp ngài Diệp huyền kích động đáp lại, nàng xem qua William thầy hầu như tất cả tác phẩm chuyên ngành, đối với hắn nói lên giáo dục quan điểm, càng tôn sùng đầy đủ, vì sao, hiện tại nhìn thấy cái này thần tượng cấp chính là nhân vật liền ở trước mặt mình, có vẻ hết sức kích động. Thân ái Dương, ngài là tại hoa hạ lớn lên sao? William giáo sư hướng về phía Dương đình hỏi. Không sai, sinh trưởng ở địa phương này. Ngài Anh ngữ quả thực quá địa đạo, ta cho rằng ngài là tại chúng ta nước Mỹ lớn lên. William giáo sư làm một cái khoa trương nhún vai động tác. Cái này không có gì, ta cảm giác mình đối với lời nói có một loại rất cao học tập thiên phú. Dương Đình nói rằng. Sau đó, rồi hướng William giáo sư cười cười, hỏi ngươi xem ta hiện tại giống như người ở nơi nào. William giáo sư nghe xong, trên mặt lập tức kinh hãi. Giống như là đụng phải quái vật. Ngươi, ngươi làm sao? Nét lúc này, bên cạnh hai cái lãnh đạo còn có cái khác học giả, tất cả đều sửng sốt. Không rõ phát sinh cái gì. Ngài xem ta khẩu âm học có giống hay không. Dương Đình thấy lần thứ hai vừa cười vừa nói. Giống như. Rất giống. William kích động run. Dương, ngài thật là thiên tài. Ngươi lần đầu tiên nghe ta nói chuyện là có thể đem quê nhà ta khẩu âm học giống như. Quả thực giống như là cùng ta cùng nhau lớn lên giống nhau. William kích động nói. Không sai, vừa rồi Dương Đình liền đang dùng William khẩu âm đang cùng hắn giao lưu. Anh ngữ năng lực khó coi người, khả năng nghe không hiểu, thế nhưng, làm đương sự William giáo sư, làm sao có thể nghe không hiểu, làm sao có thể không khiếp sợ. Cái này, cái này quá bất khả tư nghị. Dương, ngươi làm như thế nào? Ngươi quả thực là một thiên tài. Ha ha ha. Khiếp sợ William giáo sư, ôm lấy Dương Đình, lại là một trận thân thiết. Khiến Dương Đình đều có chút chịu không, cái này ngoại quốc lão quá nhiệt tình. Dương có hứng thú hay không cho ta cùng nhau hoàn du thế giới. Chúng ta có thể đến các nơi dạy học, cùng nhau nghiên cứu học vấn. Cái kia William nói rằng, ngươi là muốn ta làm trợ thủ của ngươi. Dương Đình hỏi ngược lại, không không không, không phải trợ thủ, là hợp tác, là đồng bọn, thậm chí, ngươi nếu như lưu ý cái này, ta cho ngươi làm trợ thủ cũng được. Ta tin tưởng, ngài đang giáo dục giới cống hiến nhất định so với ta lớn hơn nữa. William nói rằng, nghe nói như thế, người chung quanh đều khiếp sợ. Đánh giá này không thể bảo là không cao, người bình thường căn bản không khăn nổi. William giáo sư, đó là đứng tại thế giới giáo dục học đỉnh phong người, thế nhưng, hiện tại, lại muốn mời Dương Đình cùng nhau cùng hắn hoàn du thế giới đi dạy học, hơn nữa, vẫn là thân phận đồng đẳng quan hệ. Điều này làm cho mọi người làm sao không ưa cao, làm sao không ghen ghét. Cái này đãi ngộ. Rất xin lỗi, ta không thể cấp ngươi cùng đi. Dương Đình cười, sạch sẽ gọn gàng tự tuyệt. Vì sao? William giáo sư có chút không hiểu hỏi. Bởi vì, ngươi là một lao quan côn, vô khiên vô quải. Ta không giống với, ta còn có tức phụ nhi, còn có một đám học sinh, trong nhà có phụ mẫu, có thân nhân. Cũng không thể theo ngươi ở bên ngoài mù hỗn. Dương Đình vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Thân ái Dương, ngươi nói chuyện thật hài hước. Ta thích người như ngươi, bọn họ đều quá. Bảo thủ. William giáo sư nói rằng. Nghe nói như thế, bên cạnh những người đó tức sạm mặt lại. Bảo thủ. Những người này trong lòng cười khổ, ở nơi này là bảo thủ, thể chế trong người khổ, những thứ này ngoài nghề là không hiểu được. Dương. ngươi nói thực sự tốt, ta đã đem ngươi nói gì đó cho dưới lưng ngươi đến. Sau đó, William giáo sư, đem Dương Đình nói qua tương tiến tiểu anh văn bản, còn có Dương Đình giảng giải cho thuật lại một lần. Không thể không nói, William giáo sư rất lợi hại, vẹn vẹn nghe một lần, là có thể thuật lại không sai biệt lắm. Bài thơ này thực sự là quá tuyệt. Trước đây ta hướng tới đông phương văn hóa, cảm giác chính là một cái huy hoàng cung điện, thế nhưng, ta lại không kỳ môn mà vào, hiện tại, ta tiến đến, là ngài cho ta đẩy cửa ra. Tôn Kính Dương, cảm ơn ngươi. William giáo sư lần thứ hai chân thành nói, nếu có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể đem những này đồ tốt, chia sẻ cho toàn thế giới. William giáo sư nói rằng, có cơ hội, hội. Thế giới chỉ ước mơ hoa hạ văn hóa, cũng không duyên nhìn thấy, nếu có cơ hội. Ta sẽ đem những này bảy biện ra đi, nếu như có thể có một phần mười, cũng đủ khiếp sợ thế giới, đáng tiếc, đồ của chúng ta, quá khó khăn học, chính là chúng ta người, cũng học không được, huống chi các ngươi những người nước ngoài này. Dương Đình không khách khí chút nào nói rằng, tuy nhiên, William giáo sư lại tuyệt không sinh khí, ngược lại vừa cười vừa nói, tuy nhiên, hiện tại được, không sợ, chỉ cần có ngươi cái này cầu nối tại, sau đó, sợ rằng rất nhiều người đều có thể đi tới. Ha ha ha chương 368, ra đại sự. Dương Đình đã khuya mới trở lại, William giáo sư uống say mềm, Dương Đình lại người không có sao giống nhau, hơn nữa, vẫn là một ba tỷ lệ đang uống rượu, cái này nhưng làm chung quanh sợ không rõ. Trên đường trở về, nhìn Dương Đình, Diệp Uyển gương mặt tiêu ý. Nam tử này, cái này đầu tiên mắt để cho mình ghét nam tử, bây giờ lại an vị tại bên cạnh mình. Nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai của hắn, nhìn bóng đêm phía ngoài, trong lòng cảm giác rất ngọt ngào. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, nàng cũng từng ảo tưởng quá bạch mã vương tử của mình, có thể là thế nào muốn cũng sẽ không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nàng vốn có nghĩ là, tao nhã, có tri thức hiểu lệ nghĩa, điển hình bạch diện thư sinh. Thế nhưng, thấy Dương Đình sau đó, lại phát hiện mình sai. Nàng phát hiện Dương Đình loại này tâm chính độc miệng, trong xương cốt là tràn đầy chính nghĩa, biểu hiện ra cũng gương mặt cười đếu nam nhân kỳ thực cũng rất có mị lực. Nhìn cái gì? Có phải hay không phát giác ta dáng dấp tương đối xuất? Dương Đình chẳng biết xấu hổ mà hỏi. Đúng a? Ha ha, ta chính là phát hiện ngươi tương đối xuất a. Diệp Viễn nói thật. Nghe nói như thế, Dương Đình có chút ngượng ngùng. Hắn nhất không nghe được người khác khen hắn. Hắc ha. Xuất ngươi liền hôn một cái. Tường đẹp. Diệp Viễn gắt giọng. Chúng ta mua một sáo phòng chứ? Dương Đình hỏi. Gần nhất rõ ràng cảm giác được. Cái kia cho thuê đất có phương tiện hay không? Chúng ta. Diệp Viễn sắc mặt không khỏi đỏ lên nói rằng. Tuy nhiên, lại bị Dương Đình ôm cổ eo nhỏ, tùy rồi nói ra, làm sao, ngươi bây giờ có thể là vợ của ta, ngươi không cùng ta ở cùng nhau, còn muốn cùng người khác ở cùng nhau à? Dương Đình treo tức mà hỏi, ai là của ngươi tức phụ? Diệp huyền giả vờ dãy rùa nói rằng, lão phu tử lại bị William giáo sư thỉnh đi ăn cơm, điều này làm cho này tự cho là thụ diễn đàn mời liền cho là mình là chuyên gia người triệt để hướng kiểm, càng làm cho này cầm diễn đàn thư mời liền đến chỗ huyền liền rượu. Đồng thời dùng cái này đến cười nhạo dương đình người, tất cả đều yên lặng hủy mình vi bác, cùng với tất cả quan ở phương diện này mở tổ điệp ghi lại. Thế nhưng, loại vật này đã phát ra ngoài, cũng không phải nói hủy liền có thể thay đổi. Ma này cười nhạo lão sư, triệt để ngậm miệng, như là từ vong thượng tiêu thất một dạng, thế nhưng, chuyện này cũng không có xong, không nguyện ý nhất đích đương nhiên là lão phu tử những phân đó. Các ngươi không phải nói William thầy diễn đàn mời đúng vậy chuyên gia sao? Lão phu kia một dạng có tính không cũng là chuyên gia, hơn nữa còn là so với các ngươi còn lợi hại hơn chuyên gia. Đương nhiên tính, phải tính. Những cái được gọi là chuyên gia, bị William giáo sư nhóm thương tích đầy mình. Mà William giáo sư lại đối với lão phu tử tán thưởng có thừa, thậm chí muốn làm trợ thủ cho hắn. Trái lại, nay cực lực tôn sùng William thầy cái gọi là chuyên gia, rồi lại đem lão phu tử mắng không đúng tí nào. Được rồi, các ngươi cái này tam giác quan hệ tốt loạn. Ta đều lý do không rõ ràng lắm. Cái gì chó má chuyên gia, kỳ thực chó má không phải. Đúng vậy đỏ mắt nhân gia lão phu tử. Có chút bạn trên mạng mắng rất khó nghe, thật sự là biệt khuất hư. Vẫn hay lão phu tử tức giận bất bình. Vừa mới bắt đầu lúc đi ra, các ngươi đã nói lão phu tử là nghiệp dư nhân sĩ, các ngươi liền tự nhận là tài trí hơn người. Thế nhưng hiện tại ngay cả các ngươi hắc uy liam giáo sư đều đã tán thành lão phu tử, các ngươi còn có cái gì có thể nói? Trên inter fan rất kịch liệt. Hoàn toàn liền là một bộ là lao phu tử thảo thuyết pháp thái độ. Bởi vì, bọn họ những thứ này fan đã từng bởi vì. Này chút trên internet nói xấu, thậm chí cùng người nhà cùng đồng học đều biện luận mặt đỏ tới mang thai. Hiện tại, rốt cục lật lại bản án, cảm giác mình dương mi thổ khí. Mà cao hứng nhất không ai bằng phi vũ vong lao tổng cùng hắn nhân viên. Vẫn bị áp chế, vẫn nằm ở phòng ngự trạng thái, bị đánh áp lâu như vậy, rốt cục có thể phản kích. Tại bọn họ trên web Seattle William giáo sư đối với Lao phu tử cao độ đánh giá, còn có hắn cam là Lao phu tử trợ thủ ngôn ngữ. Đây là một cái khắc phục khó khăn, có thể cho bọn họ triệt để xoay người. Cùng lúc đó, Seat Again để cử vị, rốt cục có người nhường lại, bọn họ biết, những trang trực tuyến đó đứng biết, lại như thế tiến hành chặn giết, cũng đã không ngăn cản nổi. Mà ở đề cử chỗ ngồi, bắt mắt nhất đúng vậy Phi Vũ vống Lao phu tử, duy nhất một bị quốc tế quyền uy sở khen cũng tặng quà người. Làm như vậy hiệu quả là phi thường rõ rệt, vẫn chưa tới buổi tối, phi vũ vong lưu lượng đã bạo tăng, thậm chí có xanh bạo xệ vờ nguy hiểm. Cái tình huống này khiến phi vũ vong thượng dưới hầu như mừng rỡ. Mà Dương Đình càng thật sớm biết tin vui này, hắn không nghĩ tới lần này thắng lợi thật không ngờ trệt để Buổi tối, ta tự mình phát sóng trực tiếp. Dương Đình nói lần nữa. Rốt cục buổi tối đến, vẫn chưa tới 8 giờ thời gian. Cũng đã quan chú rất nhiều người. Dương Đình nhìn đã sôi động khu thảo luận, có chút kích động Lúc này trong phòng nhân số, đã đạt được 30 vạn người, hơn nữa, số người này còn đang nhanh chóng gia tăng. Dương Đình Cười, lần này, đạo của mình nghĩa giá trị rốt cục có thể nhanh chóng giành dụng. Mà cùng chi tương phản, câu cá vong cũng một mảnh thảm đạo, người sử dụng thiếu hầu như 20%. Ước chừng một phần năm số lượng, đây không phải là một con số nhỏ, gần nhất tất cả nỗ lực tất cả đều bổng phí, để cho bọn họ cảm giác muốn đụng đầu. Lăng Tổng, chúng ta phát sóng trực tiếp đã không có bao nhiêu người. Có một công tác nhân viên hướng về phía Lăng Hà chán nạn nói rằng, ngoại trừ hai ba cái danh khí đặc biệt vang, giảng bài có đặc điểm lão sư ở ngoài, những người khác đã chơi không đi xuống. Nhân viên kia phi thường không cam lòng báo cáo, bận việc nửa ngày, lại bị lão phu tử một bữa cơm đánh bại. Vậy thì cho ta tiếp tục tìm, nhìn một chút có còn hay không lão sư tốt, ta cũng không tin, ngoại trừ hắn lão phu tử, liền không có người có thể chiến thắng hắn. Thế nhưng, bọn họ biết đây là phí công. Căn bản không có người có thể chống lại, có thể nói, cái này Lão phu tử chính là một cái yêu nghiệt, căn bản cũng không phải là bọn họ những người này có thể đối phó, coi như là những kim bài đó chủ giảng, đúng vậy những đã đó thành danh bên ngoài giáo dục chuyên gia, cũng căn bản không có biện pháp cùng hắn địa vị năng nhau. Cái tình huống này, giản làm cho người ta phát cuồng, vậy liền đem hắn cho ta đảo. Lăng Hà nói rằng, thế nhưng, sau đó, hắn liền lại bản thân lắc đầu, người kia, không biết rõ làm sao hồi sự, Đúng vậy, không muốn đến bọn họ nơi đây, khiến hắn cảm giác rất bất đắc dĩ, thậm chí tất cả chia làm đều nguyện ý với hắn, hắn cũng không muốn qua đây, điều này làm cho Lăng Hà bất đắc dĩ, hắn không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Ngày thứ hai, vốn có bảo là muốn tiến hành sau cùng rời William khác giáo sư lại cũng không còn cách nào ly khai, bởi vì hắn bị người trói đi. Cái tình huống này rất nhanh thì khiếp sợ toàn bộ Minh Châu quan trường, thậm chí ngay cả đại sứ quán, bộ ngoại giao đều kinh động quốc tế nổi tiếng giáo dục chuyên gia, dĩ nhiên tại Minh Châu thất tung. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, rất có thể sẽ làm thành quốc tế tranh cãi. Không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải mau sớm tìm được. Lục Trấn Lương hướng về phía cấp dưới nói rằng, có thể là vô dụng, William giáo sư như là hư không tiêu thất một dạng, không gặp. Cái này sự tình làm lớn chuyện. Chương 369, tiếp hai ngay cả bà gặp chuyện không may. Căn cứ người chứng kiến xưng, láo kêu bên ngoài đi tới phố phong hoa trên thiên tiểu. Nhìn thấy có một bốn năm tuổi tiểu bằng hữu tại An Anxin, hắn liền cúi đầu, cho hắn một ít tiền, sau đó, liền lại hỏi hắn một vài vấn đề. Thế nhưng, sau đó, đã có người qua đây muốn đuổi bọn hắn đi, thế nhưng, lúc này William giáo sư liền không muốn công bố phải báo cảnh, sau cùng, người nước ngoài kia đã bị người cho mạnh mẽ mang đi. Chỗ đó tương đối hỗn loạn, bởi vì nhân viên tương đối nhiều, hơn nữa, rất nhiều quản chế video đều đã hư mất, căn bản không có cái gì hữu dụng tư liệu. Biết đến manh mối liền cái này, những thứ này, dân chủ thành phố cảnh sát có chút hết đường xoay sở. Rất nhanh, nhận được đến từ nước Mỹ đại sứ quán thông điệp, phải mau sớm tìm được, không phải vậy chuẩn bị chống án tòa án quốc tế. Đây là cùng nhau rất nghiêm trọng sự kiện, liền tại chính mình quản hạt phía dưới, ngay ban ngày dĩ nhiên phát sinh như vậy sự tình. Khiến lục trấn lương tức giận dị thường. Dưới đây cảnh sát cấp tốc hành động. Thế nhưng, càng tra càng là kinh hãi, bởi vì, bởi vì... Từ những địa phương khác trong video chứng kiến cô gái kia, dĩ nhiên là một cái tỉnh ngoài đánh mất nhi đồng. Liên hoàn án kiện. Lừa gạt buôn bán trẻ em. Kết quả này khiến mọi người kinh hãi. Rốt cuộc biết vì sao hắn sẽ suốt sáng như vậy, thậm chí phải không tiếc mang đi cái này ngoài nghề. Dĩ nhiên là bọn buôn người. Minh Châu cảnh sát lực lượng cấp tốc kéo vóng, thế nhưng, lúc này, người ở đó buôn lậu như là tập thể tiêu thất một dạng. Cũng tìm không được nữa một người, thậm chí Liền một cái ăn xin tiểu hài tử cũng không có. Cái tình huống này khiến những người đó không khỏi cấp bách. Nước Mỹ bên kia không ngừng tại làm áp lực, thế nhưng, căn bản không có một điểm đầu mối. Cái tình huống này khiến lục chấn lương hết đường xoay sở. Càng làm cho hắn vò đầu chính là, hắn vì thế khẩn cấp thành lập chuyên án tổ, thế nhưng, chuyên án tổ đội trưởng, lại tiếp nhị liên tam xẻ ra chuyện. Khiến cái này khó bề phân biệt án kiện bị kín nhất tầng quỷ dị cái khăn che mặt. Hắn nhớ đến một người, thế nhưng sau đó lại lắc đầu. Tiếp đó, nhãn thần sáng ngời, cầm điện thoại lên, các ngươi khu chỉ an đại đội không phải có nữ cảnh sát sát, gọi trương mạn sao. Ngươi đem nàng cho ta kêu đến. Hết đường xoay sở, cho nên muốn đến cái kia gần nhất lũ kiến kỳ công trương mạn. Kỳ thực, đối với lục chấn lương mà nói, hắn muốn mời nhất vẫn là Dương Đình, không biết vì sao, luôn cảm giác, cái kia thần bí thanh niên nhân có thể cho mình một kinh hỉ, Thế nhưng, hắn biết, vậy căn bản không thực tế, hơn nữa cũng không phù hợp thủ tục, hơn nữa phát sinh hai lần trước sự tình, hắn không còn có mặt mũi đi mời đối phương xuất thủ. "Thị trưởng, ngài gọi." Trương Mạn nói rằng, "Ừ, tình huống khẩn cấp, ta sẽ không cho ngươi đi vòng mèo, ta nghĩ đem ngươi điều chỉnh đến tổng cục đến." Lục Chấn Lương khai môn kiến sơn nói rằng, "A." Trương Mạn há to mồm, có chút không phản ứng kịp. Sau đó, Lục Chấn Lương rồi hướng nàng nói ra, "Nói vậy ngươi cũng nghe nói William giáo sư tại Minh Châu mất tích sự tình." Bên trên đệ rất căng, vì thế Chúng ta thành lập chuyên án tổ, ta nghĩ để cho ngươi ơn xoái, mau sớm pha án, ngươi có lòng tin hay không? Lục Trấn Lương hỏi. Thị trưởng, ta. Trương mạn thật không ngờ lục thị trưởng sẽ như vậy chứng kiến kỳ tha, gần nhất nàng là lập được không phải công, có thể vài thứ kia, không có bao nhiêu là chính cô ta bản lĩnh, có thể nói, nàng chỉ nhặt cái bảo mà thôi. Hiện tại, cứ như vậy ủy nhiệm cho nàng, để cho nàng có chút kinh sợ. Nhất định chính là liền nhiệm vụ không thể hoàn thành, cái này với hắn mà nói thật sự là quá khó khăn. Thị trưởng, ta sợ tự ta gánh không nặng như vậy trọng trách. Ngài cũng biết công lao của ta. Trương Mạn cảm giác mình có chút mặt đỏ, ngượng ngùng nói: đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng, cùng những kinh nghiệm phong phú đó lao hình cảnh vẫn có trên lệ rất lớn. Hiện tại lại muốn ủy nhiệm hắn nặng như vậy trọng trách, để cho nàng căn bản không biết theo ai. Ngươi không cần có tâm lý, tận cố gắng lớn nhất là tốt rồi. Lục Trấn Lương nói rằng: thế nhưng không cần thế nhưng, ta tin tưởng ngươi. Lục Chấn Lương nói rằng, Trương Mạn chớm mặt. Lần này địch nhân rất đáng sợ, tất cả phải cẩn thận. Tại Trương Mạn trước khi rời đi, Lục Chấn Lương hướng về phía nàng nhắc nhở, Phó Thị trưởng đặc biệt để bạt Tiểu Cảnh Viên, phụ trách một cái như vậy liên lụy tới quốc tế tính đại án. Nếu như là bình thường, nhất định sẽ khiến này Lão Cảnh Viên trong lòng bao nhiêu bất mãn, không phục. Thế nhưng, lần này, nhưng không có. Ngược lại, có chút đồng tình Trương Mạn, bởi vì. Trước hai vị chuyên án tổ người phụ trách cũng không có kết cục tốt. Vụ án phát sinh cùng ngày, thị ủy liền cao độ coi trọng, thành lập chuyên án tổ, cũng nhậm mệnh một vị kinh nghiệm phong phú lao hình cảnh mặc cho dẫn đội. Thế nhưng, vào lúc ban đêm, lao hình cảnh lại chết thảm ở trong nhà. Ngũ quan vần mẹo, biểu tình khủng bố. Mà đáng sợ hơn chính là, sẽ chết tại nhà cầu của mình bên trong, ngoại trừ phía trên cổ, có một cái vẹt dây, cái khác không có gì cả. Mà vẹt dây quỷ dị hơn, dĩ nhiên giống như một cánh tay Một cái đứa trẻ thủ tí. Thành phố khiếp sợ, cấp tốc điều chỉnh nhân sự phương án, lần thứ hai nhâm mệnh một thanh niên hình cảnh tiền nhiệm. Thế nhưng, hình cảnh tan ca khi về nhà, dĩ nhiên chết trong thang máy. Khi chết biểu tình kinh khủng, có người bên cạnh nói, nghe được tiếng súng. Cũng có người. Có người nghe được tiếng cười. Vâng. Đứa trẻ tiếng cười. Mà cùng hắn tiền nhiệm giống nhau, dưới cổ phương cũng có một đạo vẹn dây, giống như đứa trẻ thủ tí. Trương mạn mang theo cấp dưới Vu hiểu lệ cùng triệu quân đi tới của nàng tiền nhậm hiện trường phát hiện án. Thế nhưng, nhưng không có phát hiện vật gì vậy. Từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị ly khai. Kỳ quái, người nào ấn lầu 8? Đây không phải là đã phong lâu sao? Vu hiểu lệ có chút không hiểu hỏi. Lầu 8 đến. Cửa thang máy mở, lại không có thứ gì. Gặp quỷ. Triệu quân lầm bầm một câu, trong lòng có chút bất mãn. Sau đó đem cửa thang máy đóng cửa. Làm sao đột nhiên lạnh như thế a? Triệu Quân ôm một cái vai nói rằng: "Ngươi không biết là cảm mạo chứ?" Vu Hiểu Lệ ở sau người hỏi: "Có thể, ngày hôm qua quá nóng, ta mở máy điều hòa không khí." "A." Triệu Quân quay người lại, đột nhiên biểu tình hoảng sợ kêu to. "Làm sao ngươi?" Nhất kinh nhất sợ. Vu Hiểu Lệ có chút bất mãn nói rằng: "Bởi vì, Triệu Quân thời khắc này nhãn thần là nhìn mình, hơn nữa, âm thanh lại như thế vang, đem nàng cũng dọa cho giật mình." "Ngươi, sau lưng của ngươi." Triệu Quân Sợ nhãn cầu đều nhanh động tới. Ngũ quan đó tựa hồ bởi vì kinh khủng mà văn mẹo. Sau lưng của ta. Vu Hiểu Lệ bị Triệu Quân nhìn phi thường không được tự nhiên. Hướng phía sau nhìn lại. Tiểu tử ngươi dám gặp ta, rõ ràng không có gì cả. Vu Hiểu Lệ có chút tức giận, nàng cảm giác Triệu Quân là ở cùng hắn nói đùa. Phía sau ngươi, có một tiểu hải tử. Hắn tại, hắn tại văn cổ của ngươi. Hắn đang cười. A. Triệu Quân hoảng sợ kêu to. Trương mạn không nhịn được hướng vu hiểu lệ đích phía sau nhìn lại. Thế nhưng, không có thứ gì, giống tuyết. Tiểu tử ngươi bị đốt mất đi. Không cho phép đùa kiểu này. Trương mạn tức giận nhất cước đá đi. Thanh âm kia thê lương, ở nơi này phong bế trong thang máy phá lệ vang rội. Sợ hai người đều khởi một lớp da gà, cái này trong thang máy vừa mới chết người. Hiện tại, triệu quân lại tới đây vừa, cho dù ai đều chịu không. Trưng 370, xin ngươi giúp một chuyện. Theo triệu quân quái đản. Trong thang máy bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Có thể ngay vào lúc này. Xích lạp xích lạp. Thang máy đèn. Diệt. Đây là chuyện gì xảy ra? vu hiểu lệ hoảng sợ kêu một câu. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở. a Hét thảm một tiếng thanh âm vang lên lần nữa. Lần này so với lần trước nhọn hơn. dọa người hơn. Ha ha ha. Càng làm cho để cho bọn họ lông tơ đảo thụ là. Cái này trong thang máy dường như mơ hồ có đứa trẻ tiếng cười. Nghe dị thường khiếp người. Sau đó, đèn lại lượng, chẳng lẽ đèn chiếu sáng vào người trên mặt, mặt không có chút máu. Triệu Quân, Triệu Quân, hai người tất cả đều hướng về phía hắn theo. Thế nhưng, lúc này Triệu Quân đã nằm trên đất, biểu tình kinh khủng. Mà ngay vào lúc này, Vu Hiểu Lệ cũng sơ đầu, một bộ rất dáng vẻ khó chịu. Hiểu Lệ, làm sao? Trương Mạn trong lòng cảm giác nặng nề, nhịn không được hỏi, "Ta, ta đầu hơi tròn váng." Vu Hiểu Lệ nói rằng, thân xác rất là khủng hoảng. Phòng trừng, là nóng, đi thôi, tốt tốt đi về nghỉ xuống. trương mạn cố tự chấn định nói rằng. Sau đó, đỡ lên triệu quân liền đi ra phía ngoài. Thế nhưng, sau đó nàng vẫn là không nhịn được hướng thang máy nơi đó nhìn lại. Nhịp tim đập đều gia tốc, bởi vì, nàng phát hiện, dường như có một vật ở nhìn nàng, nhìn kỹ, rồi lại không có thứ gì. trương mạn trở lại chuyên án tổ sau đó. Cùng nàng cùng nhau cùng đi triệu quân bị bệnh, mà vu hiểu lệ hiện tại cũng là sốt cao không lùi. Chuyên án tổ nhân viên, tiếp nhị liên tam gặp chuyện không may, toàn bộ chuyên án tổ, tràn đầy một loại quỷ dị bầu không khí. Vốn có tám người chuyên án tổ, hiện tại lập tức thiếu hai cái, thế nhưng, ngay sau đó, lại có người rời khỏi. Chuyên án tổ bên trong bầu không khí rất kiềm nén. Rốt cục có một cảnh viên đi tới. Trương đội trưởng, ta. Chúng ta muốn cùng ngài tâm sự. Lữ thanh hướng về phía Trương Mạn nói rằng. Được a, Trương Mạn buông việc trong tay xuống, nhìn hắn cười cười, hỏi ngươi muốn nói cái gì. Đội trưởng, ta cảm thấy vụ án này chúng ta tiếp không? Lữ Thanh nói rằng, nói như thế nào? Vụ án này kỳ hoặc. Người xem, Mã đội trưởng vừa mới tiếp nhận vụ án này, liền ly kỳ chết ở nhà. Lý đội trưởng cũng vậy, vừa mới tiếp nhận sẽ chết tại thang lầu bên trong. Mà ngài ngày hôm nay vừa mới tiếp nhận, tuy nhiên không có xảy ra việc gì, thế nhưng hiểu lệ cùng triệu quân lời của hắn không nói tiếp. Thế nhưng ý tứ hàm xúc lại rất rõ ràng. Các loại dấu hiệu cho thấy. Vụ án này, đã vượt qua chúng ta phạm vi, hẳn là mời cao nhân tới xử lý. Lữ Thanh nói thật, Trương mạn không nói gì, tựa hồ là đang suy nghĩ. Trương đội, không phải chúng ta rất sợ chết, mà là, thứ này chúng ta thực sự không có năng lực xử lý. Không cần thiết làm không sợ hy sinh, hơn nữa, vụ án này cũng không trở nổi. Được tìm cao nhân, trước đây cũng phát thẩm quá tương tự vụ án, đều là cao nhân xử lý. Lữ Thanh tiếp tục nói, những người khác cũng theo gật đầu. Trương Mạn nghe sau đó, thần sắc giống vậy ngưng trọng. Tùy rồi nói ra, "Ta minh bạch các đồng chí ý tứ, chuyện này ta sẽ hướng phía trên phản ánh, thế nhưng, ở phía trên ý kiến hạ trước khi tới, các đồng chí hay là muốn cố gắng hết sức của mình, không thể giải đãi." Mới vừa tiếp nhận vụ án, tựu ra chuyện như vậy, khiến Trương Mạn còn có thuộc hạ của hắn đều cảm giác có chút hoảng sợ. Đang không có là quỷ dị đồ vật trước khi, hộ đạo giả sẽ không xuất thủ, chỉ có thể dựa vào chúng ta, hơn nữa Mỗi lần hộ đạo giả xuất thủ đại giới đều là to lớn. Vì sao, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không sẽ đi tìm bọn hắn. Lục chấn Lương nói đều, trong thanh âm để lộ ra bất đắc dĩ. Ta minh bạch. trương mạn sau khi nghe xong, xoay người ly khai. Dương Đình ngày hôm nay cùng Diệp Huyển cùng đi gặp phong trọ. Minh Châu ra phòng đã tìm được phi thường trình độ ngoại hạng, nếu như không phải thật cần, hắn cũng không muốn ở chỗ này ở. Tuy nhiên tiết dịch nói qua, có nhu cầu có thể đi tìm hắn, hắn tin tưởng. Nếu như hắn mở miệng, tiết dịch nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đưa đi Thế nhưng, hắn vẫn là không muốn Hắn có kiên trì của mình cùng cao ngạo Có thích hợp sao? Dương Đình hỏi Không có Diệp Viên lắc đầu, những phòng ốc kia đều quá chen chúc Không đổi, mua phòng ốc là chuyện lớn Chúng ta có thể xem thật kỹ một chút Nhìn hơn mấy nhà đến lúc đó so sánh một chút Rồi sẽ tìm được thích hợp Dương Đình nói rằng Phòng trọ thứ này không thể đơn giản nhân lượng Không phải ăn, bữa này ăn không được Chấp nhận thoáng cái đi qua coi như, bữa sau lại ăn xong. Thế nhưng, phòng trọ không giống với. Có đôi khi, một sáo phòng rất có thể đúng vậy chuyện cả đời, phải thận trọng. Tuy nhiên, đang ở muốn đi ra ngoài đi xem một lần nữa thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dĩ nhiên là Trương Mạn đánh tới. Chuyện gì? Dương Đình nhàn nhạt hỏi. Làm cùng với chính mình tức phụ đây, nàng cũng không dám nói lung tung. Ta nghĩ mời giúp ta một chuyện. Điện thoại đối diện, Trương Mạn giọng nói khẩn cầu nói. Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Dương rất không hiểu hỏi. Người nghe nói chưa? William giáo sư bị người cấp đi. Trong điện thoại trương mạn nói rằng Cái gì? Cấp đi? Nghe được tin tức này, Dương Đình quá sợ hãi. William giáo sư có thể là một vị đại nhân vật. Hắn cứ như vậy tại hoa hạ bị người cấp đi. Đây tuyệt đối là chuyện lớn. Lấy hoa hạ tinh khí, nhất định là sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tìm kiếm. Ừ đã tiêu thất một ngày, bên trên cho rất lớn áp lực. Hiện tại muốn chúng ta thời hạn phá án. Trương mạn trong điện thoại nói rằng, phá án loại chuyện này ta không ám hiểu. Dương Đình như nói thật đạo. Bản thân cũng không phải vấn năng. Thế nhưng, ta, ta nghĩ tìm người hỗ trợ, chúng ta sợ. Trong điện thoại, Trương mạn nói rằng, nói rằng bản thân sợ thời điểm, Trương mạn sắc mặt có chút hồng, bản thân đường đường một cái cảnh sát nhân dân, dĩ nhiên phải sợ, để cho nàng có chút ngượng ngùng. Thế nhưng, đây là sự thực. Tại quỷ dị kia trong thang máy, Chỉ là đi một lần, tiểu gia hiện tại chuyện như vậy, hắn thực sự sợ có cái gì đồ không sạch sẽ cuốn lên bản thân. Vì sao, mới cho Dương Đình gọi điện thoại cầu viện? Thế nhưng, ta không có thời gian, ta đang bổi vợ ta mua phòng ốc đây. Dương Đình nhìn bên người diệp viện nói rằng, Cậu ngươi, ta không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian, liền hai ngày này, hai ngày sau, vô luận án kiện có hay không tiến triển, cũng sẽ không quấy rầy nữa ngươi. Trưng mạn nói rằng, Dương Đình có chút hơi khó, nói thật, Hắn thực sự không muốn liên lụy đi vào, chủ yếu là nếu như chuyện gì tìm khắp hắn, cuộc sống sau này chỉ sợ cũng càng khó chịu hơn. Bên cạnh Diệp Viễn lại hướng về phía hắn cười nói, không có việc gì, ngươi đi đi, cứu người quan trọng hơn. Nàng rất thông tình đặc lý, cũng đối với Dương Đình ủng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa, William giáo sư cũng coi như là bằng hữu của chúng ta, hắn hiện tại thất tung, chúng ta hẳn là chủ động trợ giúp. Nghe nói như thế, Dương Đình yên tâm, sau đó hướng về phía trong điện thoại nói rằng, ngươi nghe được. Ta xem vợ ta mặt mũi của đáp lại ngươi, ngươi tới đón ta đi." Nghe nói như thế, Diệp Viễn trên mặt hiện lên một tầng đỏ. Chương 371, nàng tìm dã nam nhân văn tiểu bàn lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, ven đường liền đỉnh một xe cảnh sát. Trong màn còn có một tên cảnh viên từ phía trên đi xuống. Chứng kiến Dương Đình sau đó, cảnh viên kia có chút thất vọng, người này rất phổ thông mà, không biết đội trưởng làm sao sẽ đối với hắn tôn sùng như vậy. "Ngươi nhìn nữa một chút đi, nếu có thích hợp, nếu có rất thích hợp." Ngươi liền nhớ kỹ, đến lúc đó, ta hết bận sẽ tới cùng ngươi cùng nhau xem. Dương Đình nói rằng, ừ, được. Diệp Viễn gật đầu. Trên xe. Làm sao? Muốn kết hôn mua phòng ốc? Trương Mạn giọng nói cổ quái nói rằng, kết hôn thật không có, nếu quả như thật kết hôn, đến lúc đó nhất định sẽ thông trí ngươi, không nên quên cho ta túi hưởng bao. Dương Đình nói rằng, hội. Trương Mạn nhìn ngoài cửa sổ, không biết lại nghĩ cái gì. Dương Đình đi rồi. Diệp Viễn một người lại xem mấy nhà, thế nhưng không có tìm được thích hợp. Sau đó, liền chuẩn bị đi trở về. Thế nhưng, mới vừa mới vừa đi tới trên đường, thì có một xe mini bật đứng ở ven đường. Từ phía trên đi xuống 4-5 cái nam tử, khí thế hung hăng hướng Diệp Viễn đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Viễn la lớn. Cái này một tên, đem người khác cũng cho gọi qua. Số 4, ngươi dĩ nhiên cầm ta ở bên ngoài nuôi nam nhân. Cho ta về nhà. Một cái hung hãn nam nhân, hướng về phía Diệp Hiển lớn tiếng mắng. Nghe lời này một cái, Diệp Hiển mộng. Các ngươi là ai? Ta căn bản không nhận thức ngươi. Diệp Hiển vừa nói vừa lui. Thế nhưng, rất nhanh thì bị người vây. Chứng kiến tình huống này, có người lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, muốn báo cảnh sát. Thế nhưng, cái kia hung hãn nam nhân lại trợn mắt, mắng, ngươi làm cái gì, nàng là vợ ta. Sau đó, liền lại xoay người hướng về phía Diệp Hiển nói ra, dĩ nhiên nói không biết ta. Ngươi một cái xú biểu tử, ngươi xem đây là cái gì? Nam nhân kia dĩ nhiên móc ra một cái màu đỏ tiểu bản. Kết hôn chứng. Bên trên có một tấm hình, khuôn mặt dĩ nhiên cùng Diệp Huyền tương tự. Chút chuẩn bị người báo cảnh sát, chứng kiến cái này kiểm chứng, dĩ nhiên tất cả đều dừng lại. Đây là người ta việc nhà, mình quả thật không thích hợp quản. Người nọ thấy mọi người cũng sẽ không tiếp tục ngăn cản, tiếp tục hướng Diệp Huyền tới gần. Đồng thời mắng to, cái này không biết xấu hổ đồ đê tiện, dĩ nhiên cầm ta. Ở bên ngoài cùng với cái khác dã nam nhân tốt hơn, mấy tháng chưa từng về nhà, ta tìm kỹ lâu mới tìm được nàng. Lần này, vô luận như thế nào cũng phải đem nàng kiếm về đi. Trung quanh những người đó vừa nghe, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía diệp huyền ánh mắt của tất cả đều biến. Có vài người quá mức thậm chí đã đang chỉ trích. Người người nữ nhân này làm sao như thế không tự ai a trong nhà có lao công lại vẫn chạy đến tìm những người khác nam nhân. Có một khoác cung cấp rau xanh bác gái hướng về phía diệp huyền chỉ trích. Đúng vậy, ta ghét nhất loại người như ngươi. Ngươi là khắc nam nhân A. Nhanh đưa nàng lộng về nhà đi. Vốn có chuẩn bị gọi điện thoại len lén người báo cảnh sát, hiện tại cũng không nguyện ý báo cảnh sát. Nghe được chung quanh người vây xem nói như vậy, lại nhìn thấy cái này từ từ ép tới gần mấy người, Diệp huyền không khỏi cấp bách. Biểu tình hốt hoảng nói ra, ta không biết hắn. Ta căn bản không biết hắn. Ta cũng không biết bọn họ là ai. ba Một cái tát tại Diệp huyền trên mặt. Có Diệp huyền lập tức quỳ dạp trên mặt đất Ngươi một cái đồ đê tiện, ngươi lúc đó bắt ta ra 20 vạn lễ hỏi mới gả cho ta. Bây giờ lại nói không biết ta. Một người nam nhân hung hăng nói. Diệp huyền mộng. Nàng muốn cho Dương Đình gọi điện thoại, thế nhưng, lại bị nam nhân kia từng thanh điện thoại di động của hắn đánh cho tới một bên. Đến bây giờ còn muốn cho cái kia dã nam nhân gọi điện thoại. Ngươi có còn hay không liêm sỉ? Nghe nói như thế, người chung quanh càng lắc đầu, một điểm đồng tình tâm cũng không có, nhìn Diệp huyền, gương mặt hèn mọn. Tự có lao công còn ra tìm đến người khác lao công, ghét nhất người như thế. Đúng vậy, khuê nữ, về nhà cùng nam nhân ngươi hảo hảo sống qua ngày mới là đúng lý. Lần sau không nên trở ra. Ngươi có thể coi chừng nàng, ai, hiện tại thế đạo này, thực sự là quá loạn. Có một bác gái lắc đầu nói rằng, ta thực sự không biết hắn, ta thực sự không biết hắn A. Ta là dục tài trung học lao sư, ta là cùng bạn trai ta mua phòng ốc được cầu cầu các ngươi, khẩn trương gọi điện thoại. Diệp Huyền vừa hướng vắt những người đó lạp xả, vừa hướng người chung quanh khóc khắp cầu xin. 3. Ngươi một cái tiện nhân. Đến bây giờ còn dám cho ta nói cái kia dã nam nhân. Xem ta về nhà không cố gắng thu thập ngươi. Ngươi nọ lại phiến Diệp Huyền một cái tát, có nàng, trên gương mặt tươi cười khỏe miệng đều chảy ra huyết. Mắt thấy, đều đã đến cửa xe, sẽ bị nhét vào, Diệp Huyền khóc kể lợi hại hơn. Có thể này quần chúng vây xem tất cả đều lạnh lùng thang quan, một bộ xem kịch vui su thế. Diệp tuyển tuyệt vọng, nước mắt đều khóc lên. Thế nhưng, ngay vào lúc này, từ ven đường dĩ nhiên lao ra một cái nữ nhân. Nữ nhân kia ăn mặc cũ nát, quần áo tả tơi, cầm cái phá bao tải. Trong bao bố đều là bình ngựa, giống như là một nhặt ve chai được. Các người buông nàng ra. Nữ nhân kia cầm trong tay không biết từ nơi này nhặt tới được gồ ngăn côn, chỉ vào những người đó nói rằng. Nữ nhân kia vừa xuất hiện, hai bên trái phải vây xem mấy người không tự chủ lấy tay chém mũi còn có chút tại trước mặt chê phiên phiến. Nữ nhân này làm sao như thế bẩn? Có thể không bẩn sao? Ngươi không nhìn nàng là nhặt ve chai sao? Tay kia thường thường tại trong thùng rác bái đến bái đi. Có một tan mặc mốt nữ nhân sắc mặt khinh bỉ nói rằng, chẳng những bẩn, còn xen vào việc của người khác. Nhân gia vợ chồng son sự tình, ăn nhập gì tới ngươi. Đúng vậy, có thời gian rồi, còn không bằng đi nhiều trong thùng rác đảo hai bình ngựa. Mà mấy người kia cũng hướng nữ nhân kia quát lớn cái này là chuyện nhà của ta, không tới phiên ngươi quản. Cút. Sau đó tiếp tục nắm kéo di chuyển, hướng bên trong đẩy đi. Các ngươi nói bậy, bạn trai hắn vừa rồi còn ở nơi này, ta thấy hai người các ngươi căn bản không nhận thức. Nữ nhân kia không tha thứ nói. Từ đâu tới cô nàng? Cút sang một bên. Sau đó nhất cước đạp ra ngoài. Thế nhưng nữ nhân kia mặc dù là nữ nhân nhưng là lại có đem khí lực, mang theo một côn liền xung lên. Tuy nhiên một côn bị nam nhân kia phá hủy, sau cùng. Dĩ nhiên cùng nam nhân kia từ đánh nhau. ngươi cút ngay cho ta. ngươi một cái phong bà tử. Lúc này, lại có hai người đi tới, hướng về phía nữ nhân kia quyền đấm cước đá. Nữ nhân kia ai đến mấy lần, mà quần chúng vây xem cũng rốt cục có người nhìn ra không đối đầu, sau đó liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Những người đó vừa nhìn, tình thế không đúng, thần sắc biến đổi, dễ nhận thấy có chút hoảng. Chết! Thế nhưng nữ nhân kia nhưng Thủy Trung ôm một người đàn ông đại thối, không cho hắn đi. Vô luận những người khác đánh như thế nào, cũng không muốn buông tay. Ngươi cho lão tử buông tay. Những người đó cấp bách, mắt thấy tuần tra cảnh sát đã chạy tới. Ngươi đem nàng thả, ta để lại ngươi. Nữ nhân kia khắp khuôn mặt là huyết, trong miệng nói đều nhanh không nói rõ ràng. Thật xui. Một người nam nhân nhịn không được lại đoán nàng nhắc cước. Sau đó hướng về phía đồng bạn nói, thả nàng. Nhìn thấy Diệp Huyền bị buông ra, an toàn, nữ nhân kia mới thả thủ. Chỉ chốc lát sau nay ở chung quanh tuần tra cảnh sát đều qua đây. Thế nhưng, ban nãy chút người hiểm nghi cũng đã chạy xa. Trường 372, vì tích đức. Trên xe, nữ cảnh sát nhìn Dương Đình, vẫn cảm giác không đáng tin cậy, như thế một người trẻ tuổi có thể làm gì? Còn giúp trợ phá án? Không biết đội trưởng trong lòng là nghĩ như thế nào? Đây chính là còn dư lại lưỡng ngày, nếu như quá hai ngày này, bọn họ chuyên án tổ còn không có phá án, nhưng là phải thụ trừng phạt, thật vất vả vào chuyên án tổ. Vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội lần này có chút biểu hiện, thế nhưng không nghĩ tới lại là một khó giải quyết như vậy vụ án. Ngay vào lúc này, điện thoại di động chung điện thoại di động ở trong xe vang lên. Điện thoại của ta. Dương Đình nói rằng. Tiểu uyển có phải hay không vừa mới phân lái một hồi, liền lại nhớ ta. Dương Đình cười hỏi. Dương Đình, mau tới đây, có người muốn bắt có ta. Trong điện thoại, truyền đến Diệp huyền hốt hoảng âm thanh. ầm Một cổ sát khí, cấp tốc tràn ngập trong xe. Phảng phất ngay cả không khí đều hạ xuống điểm đóng băng. Trương Mạn cùng nữ cảnh sát kia sát đều sợ trong lòng cả kinh. "Ngươi ở đâu?" Dương Đình một cái, thân thể đều một mạch đứng lên, như là một đầu giận dữ sư tử dường như tùy thời có thể xuất kích. Còn tại chỗ cũ, hiện tại không có việc gì, có vị đại tỷ cứu ta. Trong điện thoại, Diệp Viễn đích tình tự rất không ổn định, dường như đang đè nén sợ hãi của nội tâm. "Ngươi đợi ta, ta đến ngay." "Ừ." Cúp điện thoại, Dương Đình nhãn thần lạnh lùng. Sau đó, lạnh lùng nói, quay đầu lại. Cái gì? Quay đầu lại. Đây chính là cao giá. Người nữ cảnh sát kia trong lòng hèn mọn, nhưng là lại không dám nói quá phận. Bởi vì, hiện tại Dương Đình trạng thái thực sự rất đáng sợ. Ta nói quay đầu lại. Hiện tại, Dương Đình giống giận. Đem người nữ cảnh sát kia dọa cho giật mình. Người không nên kích động, nàng gọi điện thoại cho người, nói rõ sự tình đã qua. Hiện tại chúng ta đi trước bên trong cục, đợi được 2 ngày sau, đem vụ án này cho kết. Ngươi trở về nữa. Không giống với sao. Dương Đình nhãn thần lạnh lẽo, trực tiếp mặc kệ nàng. Đại thủ dường như cần cầu một dạng, nắm nàng. Sau đó, lên trên nhắc tới, liền đem nàng từ phía trước chỗ tài xế lên nâng tới. A, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đây là cầu vợ. Ngươi làm như vậy gặp người chết được cái kia cảnh viên nói rằng, lúc này sắc mặt của nàng đã sợ sáng trắng. Nhìn thấy Dương Đình lớn như vậy nộ hỏa, đúng vậy Trương Mạn cũng bị dọa cho giật mình. Sau đó. Liền nhanh lên ăn uổi, Dương Đình ngươi không nên vọng động, chờ ngươi xuống xe hơn nữa. Dương Đình rốt cục buông tay. Nữ cảnh sát kia viên ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, cả người đều run rẩy. Thật sự là sợ không được. Qua. Xe đứng ở ven đường. Mà người nữ cảnh sát kia viên, cũng trực tiếp bị Dương Đình dẫn theo ném tới chỗ ngồi phía sau. Sau đó, trực tiếp tại chỗ quay đầu lại. Ngươi làm cái gì? Ngươi điên. Đây là cao giá. Ngươi ở trên mặt này nịch hành. Sẽ xảy ra tai nạn xe cộ Người nữ cảnh sát kia kêu, kêu to Thế nhưng Dương Đình căn bản không lý do Không nên nháo nữa Chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian Thời gian của chúng ta chỉ hoán một phần William giáo sư sẽ nhiều một phần nguy hiểm Vì sao Chúng ta bây giờ phải nắm chặt Mau đi trở về câm miệng Lại nói tiếp Liền đem ngươi ném xuống Dương Đình vẫn nộ quát Nữ cảnh sát kia sát thấy Dương Đình nổi giận Thấp giọng mắng câu người điên Sau đó liền quả nhiên ngầm miệng May mà bây giờ không phải là tàn ca giờ cao điểm, không phải vậy nhất định phải bị vây ở chỗ này. Thế nhưng, cho dù như vậy, cũng có rất nhiều xa, vô cùng mạo hiểm. Thế nhưng, chiếc xe kia nhưng vẫn ở trong tay của hắn, giống như là có mắt con người một dạng tất cả đều hoàn mỹ tránh được. Mà trên xe nữ cảnh sát kia quan cùng trương mạn hai người cũng bị nhanh phong thành mảnh nhỏ. Nhưng một câu nói không dám nói, thật sự là sợ đắc tội vị này ma thần. Diệp huyền cho Dương Đình gọi điện thoại tới sau đó, tâm tình cũng chậm rãi bình phục lại. Đi tới cái kia đã bị có bể đầu chảy máu trước mặt nữ nhân, cảm kích vạn phần nói, đại tỷ, cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta liền. Không cần cảm tạ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Vị kia đại tỷ vừa cười vừa nói. Sau đó, tuy nhiên khắp khuôn mặt là vết máu, thế nhưng, lại thật cao hứng Mà lúc này đây, chung quanh những người đó chứng kiến những người đó bộ mặt thật sự sau đó, không khỏi hối hận vạn phần. Mà ban nấy chút chỉ trích diệp huyện người đi đường. Lúc này mỗi một người đều xấu hổ mặt đỏ tới mang hai, thời khắc mấu chốt, bọn họ chẳng những không có cứu viện, ngược lại trợ trụ vi ngược, hiện tại có chút không dám ngẩng đầu, tất cả đều hôi lưu lưu đi. Đại tỷ, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Diệp uyển vội vàng nói. Không có việc gì, không đi, ta là người bên ngoài, không có bảo hiểm y tế, quá đắt. Không có đi không. Nữ nhân kia lập tức khoát tay nói rằng. Đại tỷ không cần ngài dùng tiền, ngươi giúp ta, đều là bởi vì ta mới bị thương. Ta thay ngài ra. Diệp Viễn vội vàng nói. Không không không. Làm sao có thể để cho ngươi dùng tiền. Ngươi nếu như bỏ tiền, ta là con ta tích phúc, thì ít. Vị kêu đại tỷ vội vàng nói. cắt. Đúng lúc này, nhất đạo dừng nhanh âm thanh âm vang lên, xe vững vàng đứng ở bên đường. Sau đó, Dương Đình liền từ trên xe nhảy xuống. Nhìn thấy Dương Đình qua đây, Diệp Viễn mắt hồng, không kiềm hãm được chạy tới, ôm chặt lấy hắn. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Diệp Huyền khóc khóc nói rằng, Xin lỗi, ta không nên đem một mình ngươi bỏ ở nơi này. Dương Đình vạn phần tự trách. Hắn có thể cảm nhận được, thời khắc này Diệp Huyền thân thể đều run rẩy, Dễ nhận thấy sợ không nhẹ. Mà hắn chứng kiến Diệp Huyền trên mặt hồng hồng giấu bàn tay, lửa giận trong lòng tăng thoáng cái lên, nắm tay chặt chẽ nắm lên đến. Giờ khắc này, hắn động sắc cơ. Diệp Huyền chậm rãi buông ra, sau đó hướng về phía Dương Đình nói ra, Ta không sao, nếu không phải là vị đại tỷ này đứng ra ta sợ rằng đều phải. Diệp uyên biểu tình thống khổ, nhớ tới chuyện mới vừa rồi, vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhìn về phía đại tỷ ánh mắt của, tràn ngập cảm kích. Lúc này, tấm kêu man đã chạy hướng bên cạnh người cảnh sát kia, bọn họ vừa rồi đã từ chung quanh quần chúng nơi đó làm biên bản. Dương Đình xoay người đi tới vị kia đại tỷ bên người, đại tỷ thực sự cảm tạ ngài. Sau đó, hướng về phía nàng nói ra, đi thôi, ta đỡ ngài đi bệnh viện. Không cần, những vết thương này không có gì đáng ngại nữ nhân kia lơ đễnh nói rằng. Sau đó, đại tỷ nhanh lên lấy ra một tấm hình, phía trên là một cái mỉm cười đợi thằng bé trai ảnh chụp. Các ngươi gặp hắn chưa? Con ta, đây là ta nhi tử, là mất. Các ngươi có thấy qua hay chưa hắn? Vị đại tỷ này vẻ mặt khao khát hướng về phía dương đình cùng diệp viện hỏi. Dương đình nhìn, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Đại tỷ trong ánh mắt nhanh chóng quá thất vọng, sau đó lại thừa dịp bây giờ chỗ này có người vây xem, sau đó liền đứng dậy. Hướng về phía người chung quanh từng cái một hỏi đây là ta nhi tử, ba năm trước đây là mất, các ngươi có thấy qua hay chưa hắn? Các ngươi có thấy qua hay chưa hắn? Những người vây xem kia, toàn bộ đều lắc đầu. Đại tỷ, ngày trước không nên gấp gáp, chúng ta đi trước đem miệng vết thương của ngài xử lý một chút đi. Diệp uyển nhìn đại tỷ nói rằng, không cần, ta thói quen, những vết thương này, không coi vào đâu. Sau đó, vừa nhìn về phía ảnh trụ, sâu kín nói ra, ta chỉ muốn con ta nhìn tấm hình kia, cái kia đại tỷ trong ánh mắt của gương mặt Từ Ái, thế nhưng Từ Ái bên trong rõ ràng cất dấu to lớn đau thương. Ba năm trước đây, tan học khi về nhà, hắn bị người cho bắt cóc. Sau đó, ta và Lão Công khắp thế giới tìm. Nam Ái, Lão Công tại tiệp thông báo tìm người thời điểm bị thành quản phát hiện, sau đó đuổi theo chạy. Sau cùng xảy ra tai nạn xe cộ. Cũng đi. Sau khi nói đến đây, vị kia đại tỷ rất bình tĩnh. Thật giống như tại tự thuật một cái từ chỗ khác người nơi đó nghe được cố sự. Lúc này, đại tỷ ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, đơn bạc trong thân thể, phảng phất động lại cực kỳ bi ai Hắn lúc đi, ta cứ ở bên cạnh nhìn hắn. Hắn chưa kịp nói cho ta nói. Thế nhưng, ta nhớ được ở hắn trước khi đi ánh mắt của. Hắn không bỏ xuống được ta, cũng không bỏ xuống được chúng ta đi cột hải tử. Hiện tại, ta cũng chỉ có một ý nghĩ, ta cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không cố. Thầm nghĩ muốn hài tử của ta. Nói đến hài tử, vị kia đại tỷ ánh mắt của lần thứ hai sóng động một cái. Năm ngoái, ta tại ven đường, đụng tới một vị thầy bói. Hắn nói, chỉ cần ta mỗi ngày làm việc thiện, tích lũy công đức, chung quy có có thể gặp được con trai ngày nào đó. Ta hiện trời cứu ngươi Cũng coi như làm việc thiện. Ha ha. Ta rời con ta lại gần một bước. Phụ nữ kia vui vẻ cười. Thế nhưng, người chung quanh lại khóc. Trường 373, có gì đó quái lạ? Tìm tim con. Cái này là niềm tin của nàng, cũng là nàng sống tiếp chống đỡ. Dương Đình cổ họng nghẹn ngào xuống. Sau đó, nâng dậy đại tỷ nói ra, đại tỷ, cảm ơn ngài, ngài yên tâm, ta sẽ giúp ngài. Đúng, chúng ta đều có thể giúp ngài. trương mạn cũng đem vậy theo mảnh nhỏ cầm ở trong tay, sau đó hướng về phía bên người cảnh viên nói ra, người đi photocopy đi tiệm, đem hình này photocopy đi xuống tới. cảm ơn các người. cảm ơn các người. Phụ nữ kia giờ khắp này kích động. Nàng quỳ xuống. Tuy nhiên, lại bị Dương Đình ngăn cản. Đại tỷ, là chúng ta hẳn là cảm tạ ngài. Dương Đình muốn cho nàng tiền, thế nhưng, đại tỷ lại kiên quyết không nên. Ta đây là đang vì ta nhi tử tích đức. Đại tỷ cố chấp nói rằng. Sau đó, đại tỷ đi. Đi tới văn đường, nhặt lên một cái đồ uống bình. Chứng kiến bọn họ còn đang nhìn nàng, quay đầu cười cười, nhặt lên bình nhựa tiếp tục lên đường. Đem trong tay thông báo tìm người trịnh trọng xếp, sau đó, Dương Đình sắc mặt tâm hàn. Nhìn diệp tuyển vết thương trên mặt, quyền đầu cầm cùng một chỗ. Các ngươi có kết quả sao? Dương Đình hướng về phía Trương Mạn hỏi. Chiếc xe kia là sử dụng giả bài chiếu. Trương Mạn hướng về phía Dương Đình nói rằng. Ta hiện tại cần ngươi hỗ trợ cha khán lục tựa. Chiếc xe kia cuối cùng biến mất vị trí. Dương Đình nói rằng. Chúng ta đã quá vội vàng, ngươi không giúp một tay cũng không tính, trả qua đến thêm thiền. Bạn gái ngươi không thể không sự tình sao? Ngươi cũng không cần thêm nữa, loạn có được hay không, chúng ta thực sự rất bận rộn. Trái tim đen đú ám đọc truyện tại, chẹo đủ ạ toải. Người nữ cảnh sát kia viên hướng về phía Dương Đình bất mãn nói: Thời gian của bọn họ đã gấp vô cùng độ vả, nếu như lại như thế mang xuống, đến sau cùng thực sự sẽ không làm được. Vạn nhất, nếu như William giáo sư tại Hoa Hạ xảy ra chuyện, đến lúc đó, bọn họ càng thêm tha không căn hệ. Câm miệng. Dương Đình xoay người trừng nàng liếc mắt, gầm nhẹ nói: Nữ cảnh sát kia quan bị sợ cả người run lên, lần thứ hai im miệng bởi vì, nàng cảm giác mình nếu như lại dám không nghe lời, sẽ bị cái này thô bạo nam tử cho xóa bỏ. Có thể. Trương mạn nhìn Dương Đình, gật đầu đồng ý. Tiểu lưu, cho cảnh sát giao thông bộ môn liên lạc một chút, mức độ trang một chút một chiếc xe tên cửa hiệu là xe cuối cùng đang theo dõi giữa mất đi địa điểm. Nhìn thấy trương mạn đồng ý, nữ cảnh sát kia quan nhịn không được lần thứ hai thấp giọng tả hoa nói. Đội trưởng chính chúng ta nhân thủ đều còn chưa đủ dùng hiện tại lại muốn xen vào cái này nhàn sự làm cái gì coi như tìm được những người đó thì phải làm thế nào đây bọn họ tuy nhiên phạm tội thế nhưng phạm tội chưa toại tội danh cũng không nặng đến lúc đó nhiều lắm liền để cho bọn họ lại bên trong đợi một năm thế nhưng nếu như William giáo sư tìm không được sợ rằng phiền phức liền lớn người nữ cảnh sát kia viên nói rằng ta hoài nghi hai cái này án kiện có quan hệ trương mạn nói rằng trương đội Ngài đừng nói giỡn, hai cái này vụ án làm sao có thể có quan hệ, căn bản không khả năng. Một đám hành khất người làm, cái này hoàn toàn đúng vậy bắt cóc tống tiền tính chất. Hơn nữa, địa điểm gây án, cũng căn bản không tại một cái khu vực, rõ ràng cho thấy hai cái đội, hai cái án kiện. Nửa giờ sau, Dương Đình từ trương mạn nơi đó bắt được xe cộ sau cùng biến mất toà độ. Người đi địa điểm kia phụ cận, giúp ta tra một chiếc xe, bảng số xe là Dương Đình nói rằng. Được. Bên đầu điện thoại kia đơn giản hồi đáp. Sau đó, liền cút điện thoại. Người ở đây cùng ai gọi điện thoại? Trương Mạn có chút không hiểu hỏi. Một cái đối với ta có trợ giúp rất lớn người. Dương Đình đạo. Lúc này, hắn nhãn thần băng lãnh trong lòng có tức giận. Thấy Dương Đình không muốn nhiều lời, Trương Mạn cũng không còn hỏi lại. Đối với cái này thần bí nam tử, nàng nhìn không thấu. Chúng ta đi. Trương Mạn nói rằng, nàng còn có nhiệm vụ trọng yếu, ba ngày đã qua một ngày, còn dư lại hai ngày. Nếu như trong vòng 2 ngày không thể đem vụ án này cho phá, phỏng trừng bản thân liền phiền phức. Vốn là muốn mời Dương Đình giúp mình, xem ra lần này là không có biện pháp giúp vội vàng. Nàng có chút thất vọng, thế nhưng chứng kiến Diệp Viễn tao ngộ, lại không tiện nói gì. Nếu như không phải tại giờ phút quan trọng này, nàng thực sự nguyện ý giúp tận cùng. Thế nhưng, hiện tại không được. Trong nhà, "Còn đau không?" Dương Đình vuốt Diệp Viễn mặt đều nhẹ giọng hỏi. Diệp Viễn lắc đầu, "Ta không nên đem một mình ngươi ném ở" Dương Đình ấy nay nói rằng, không có gì. Lần này là cái ngoài ý muốn. Diệp Huyền nói rằng, sau đó, lại lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, bọn họ cũng quá lớn mật, ban ngày ban mặt, cũng dám cướp người. Nếu không phải là vị kia đại tỷ, sợ rằng ngày hôm nay liền Diệp Huyền tức giận nói, nghĩ đến vị kia đại tỷ gặp bi thảm tao nộ. Diệp Huyền có chút thổn thức, hy vọng nàng có thể sớm ngày tìm được con trai của mình. Nàng thật sự là thái khả thương. Người xấu sẽ phải chịu trừng phạt. Người tốt sẽ nhận được hảo báo. Dương Đình nói rằng, trong ánh mắt sát cơ hẳn hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Đình điện thoại di động reo đến. Như thế nào đây? Tìm được chiếc xe kia chưa? Dương Đình hỏi. Đã tìm được, tại ngoại ôm một cái vứt bỏ trong hãng. Ta trước vào xem. Trong điện thoại truyền đến Cao Vũ Thanh Âm. Ừ, được. Ngươi cẩn thận. Dương Đình nói rằng. Yên tâm, những con đồ cắt ké này ta còn có thể đối phó được. Cao Vũ lanh khốc lại tự tin nói rằng Dương Đình đem Diệp Viễn tiễn tới trường học, sau đó liền lại đón xe hướng Cao Vũ gửi tới địa chỉ chạy tới. Thế nhưng đi tới một nửa thời điểm, điện thoại di động bên kia truyền đến kêu giền âm thanh. Bên này có gì đó quái lạ. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Cao Vũ tiếng kêu thống khổ. Tốt tốt tốt đô. Điện thoại đến đây kết thúc. Dương Đình sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang. Tiếp tục lái xe, rốt cục đi tới Cao Vũ nói chỗ đó. Đây là đông dao, một mảnh vứt bỏ trong sương mặt, bốn phía có vẻ rất hoang vu, khắp nơi đều là cỏ dại. Mà Cao Vũ lúc đó bảo là muốn đi vào, thế nhưng, đến sau cùng, đúng vậy ở cái địa phương này mất đi tung tích. Có gì đó quái lạ? Dương Đình trong lòng lạnh rên một tiếng. Đừng nói là cổ quái, coi như là long đàm hổ huyệt, bản thân ngày hôm nay cũng muốn xông vào một lần. Nhớ tới Diệp huyện trên mặt hai cái dấu bàn tay, nhớ tới nàng sở chịu đựng kinh khủng, Dương Đình cảm giác lòng của mình giữa bước lên nhất đạo hỏa khí Cái này nhà xưởng không nhỏ, diện tích có thể có hơn 10 mẫu bộ dạng. Từ tan phá cửa chính đi vào, khắp nơi có thể thấy được gì xét sắt thép, còn có mỡ lợn thùng. Sau đó, theo đại môn, thoải mái đi vào. Hắn đã bị phát hiện, cái chỗ này, tại một ít mọi góc trong góc, có camera. Mặc dù như vậy thì như thế nào? ngày hôm nay, hắn tới đây, chính là muốn hủy diệt nơi đây. Cuối cùng, Dương Đình đi tới một cái đại thương khổ trước. Còn không có đi vào. Bên trong liền truyền đến một tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha. Lại qua tới một cái đưa tiền. Tiểu tử tuổi trẻ này, phòng trừng cái này thận còn chưa từng dùng tới, có thể bán cái giá tốt. Ừ, khoe mắt màng vậy cũng có thể bán mấy vạn. Còn có cái này có tủy. Ừ, không sai. Đem linh kiện tháo dỡ, lại là nhất bút hảo sinh ý. Xem ra hôm nay là một ngày tốt lành. Lại có một người nói. Trường 374, quỷ đồng. Thương khố có hai tầng, bên trong có ba người. Bọn họ đều ở trên lầu, mà sau lưng bọn họ, thì treo một người nam nhân, chính là Cao Vũ. Lúc này, hắn chứng kiến Dương Đình xuất hiện, càng nhãn thần phức tạp, khe khẽ thở dài. Xem ra, ngày hôm nay có bạn. Tại ba người trước mặt của thì có một pha lê đồ đựng dụng cụ, bên trong có nồng đậm đỏ như máu, thoạt nhìn có chút khiếp người. Ngày hôm nay khiến một mỹ nữ trốn thoát, rốt cuộc lại đến hai cái đưa tới cửa hàng hóa, coi như là không lô vốn. Một người trong đó sửa móng tay chính là nam tử nói rằng. Làm sao không lô vốn, tiền không ít, thế nhưng, cái này hưởng thụ liền một người dáng rất bị hủy, xấu xí ra hỏa nói rằng. Thế nhưng, hắn lời còn chưa nói hết, liền hét thầm lên. a, một đạo bạch quang hiện lên, người kia miệng bị xuyên thủng, như là bị một cây đinh cho xuyên thấu. Sau đó, trong mắt bọn họ chính là cái kia hàng hóa, dĩ nhiên mặc dù nhảy, chỉ thấy một đạo tàn ảnh, người nọ liền nhảy đến lầu 2, trong nháy mắt đi tới trước mặt bọn họ. Chết! Dương Đình nhãn thần phẫn nộ. Nổi giận xuất thủ. Hắn đã biết, trước mắt mấy người này đúng vậy bắt cóc diệp viện đầu sỏ gây nên. Chỉ bằng vừa rồi tên kia một câu nói, ngày hôm nay liền tất sát hắn. Một màn này đem mấy người kia cho dọa cho giận mình. Nhảy cao chính bọn họ từng thấy, thế nhưng nhảy cao như vậy vẫn là lần đầu thấy. Thế nhưng, sau đó, ba người liền kinh hãi. Người này lên sẽ ra tay với bọn họ. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh. Ầm. Dương Đình một quyền hướng ban nãy khẩu suất cuồng luôn người đập tới. Cương đại kinh khí, mang theo trận gió, đem mặt của người kia đều đè biến hình. Tiếp đó, người nọ tựa như một con bao tải, bị đánh bay ra ngoài. ầm Người nọ bay ra ngoài thân thể, nện ở thép trên xà nhà, sau đó lại nặng nặng rơi trên mặt đất, cảm giác mặt đất đều bị rung động. Một vũng máu chảy ra, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Người nọ thân tử. Một màn này đem người ở chỗ này tất cả đều cho dọa cho giật mình, nghĩ không ra nam tử này xuất thủ sẽ tàn nhẫn như vậy. Còn giữ lại hai người. Một người trong đó sợ cả người run rẩy, mà một cái da thịt ngăm đen, lông mày trắng bệnh da hỏa, thì cau mày một cái. Biểu tình tựa hồ không vui. Ngươi là ai? Dám tới nơi này dương ai? Người nọ hướng về phía Dương Đình mắng, "Ngươi không phải mới vừa nói ta là đưa tiền cho các ngươi sao? Làm sao? Hiện tại lại không biết?" Dương Đình lạnh rên một tiếng nói rằng, người nọ mày nhíu lại thoáng cái, tuy nhiên, sau đó thỏa hiệp nói, "Khả năng này là có hiểu lầm." Thủ hạ của ta không hiểu chuyện. Mạo phạm ngươi, ngươi đã lấy tính mệnh của hắn, xem như là thanh toán xong. Cho ta một bộ mặt, hiện tại ngừng tay. Hy vọng có thể lúc đó bỏ qua. Ta bóc ngươi mô mô. Dương Đình tức giận mắng, sau đó lại là một quyền đánh ra đi. Lúc này đây, khí lực của hắn có giữ lại, sợ giận giữ bản thân, đem người này cho. Nữa đánh bể. Nhưng tha là như thế, người nọ bạch mi người cũng bị đánh bay ra ngoài, đụng ở sau lưng trên vách tường vì dạm trên mặt đất ho ra máu, người đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Cái kia Bạch Mi mau người phun ra một hơi tụ huyết, nhìn Dương Đình, nhãn thần hung ác nói rằng. Sau đó, miệng lúc đít, như là niệm kinh, tựa hồ đang triệu hoán vật gì đó. Mau ngăn cản hắn. Cao Vũ hướng về phía Dương Đình lớn tiếng nhắc nhở. Muộn. Bạch Mi người khoe miệng cười nhạt, hiện lên vẻ đắc ý. Sau đó, huyết sắc đồ đường dụng cụ ba động, trung quanh huyết tinh khí càng thêm dày đặc. Ngay sau đó khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện tại huyết sắc kia đồ đựng dụng cụ bên trong dĩ nhiên lộ ra một đứa bé sơ sinh đầu lâu sau đó liên la thân thể hắn sau cùng đứa bé kia dĩ nhiên từ bên trong ngồi xuống hắn cả người đẫm máu con mắt tinh hồng ngoài miệng dài một đôi răng nanh huyết không được chảy xuống dưới thoạt nhìn rất là doa người hai tử đi thay ba ba giải quyết hắn cái kia bạch mi người hướng về phía cái kia từ huyết sắc đồ đựng dụng cụ giữa yêu gì nói rằng Nghe nói như thế, đứa bé kia khư khư lạc hướng Dương Đình, sau đó, dĩ nhiên lên tiếng cười. Vốn nên là khả ái nên linh, thế nhưng, nụ cười này, máu kia theo miệng chảy vào trong miệng, có vẻ tăng thêm sự kinh khủng. "Tiểu tử, nếu hại ta tỉnh lại linh đồng, ngươi bây giờ sẽ chờ chịu chết đi." Bạch Mi người nhìn chằm chằm Dương Đình đoán độc nói rằng. Ma Ca Vũ, giờ khắc này ở bên cạnh vừa nhìn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Vừa rồi, hắn đúng vậy thua bởi kinh khủng này đứa trẻ trong tay. Không biết cái này Dương Đình có thể hay không tránh thoát được. Mà lúc này, Dương Đình trong đầu thì truyền giá hệ thống âm thanh. Cái chỗ này ngay cả loại vật này đều có. Yêu tà. Quá yêu tà. Thứ này trưởng thành bản thân liền là từng việc từng việc nợ máu. Nhiễm quá nhiều huyết tinh khí. Là thiên địa bất dung. Chẳng hắn, nhanh đi chẳng hắn. Ngươi sẽ được một số lớn đạo nghĩa giá trị. Mà Dương Đình ánh mắt của còn lại là âm lãnh, Nhìn vậy không đoạn đến gần tiểu hải tử. Nhãn thần có chút phức tạp mấy thứ này vô liêm sỉ ngọn ý, ngay cả loại này quỷ đồng đều có thể bồi dưỡng được, nhất định chính là người cận bạ a. Trung cấp đạo thuật giữa có ghi chép, sinh sôi sắp có được linh tính hài đồng giản vật mà chết, sau cùng tại kỳ linh hồn chưa từng tiêu tán một khắc trước, đem luyện chế thành quỷ vật. Sau cùng tại lấy huyết làm uống, lấy nục thân làm thức ăn, tại kỳ thể nội khắc pháp trợn, vẽ lên linh phủ, có thể chế thành con rối quỷ đồng dạng. Chiến lược kinh người. Hơn nữa chủ yếu nhất là, chẳng những nục thể có thể sát nhân chính là của hắn hồn phách cũng có thể ly thể ra. Là Nam Dương người thích nhất tà thuật. Thế nhưng, không nghĩ tới bây giờ Dĩ Nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Loại cặn bã này dĩ nhiên tại Hoa Hạ làm một chút loại này chuyện thương thiên hại lý, khiến Dương đỉnh càng trong cơn giận dữ. Quỷ kia đồng tử từ ao máu kia rưỡi nhảy ra, sau đó, trên người huyết nhỏ giọt xuống đất, lưu lại một chuỗi huyết ấn, thoạt nhìn rất là khủng bố. Sau đó, quỷ kia đồng tử thả người nhảy, dĩ nhiên hướng Dương đỉnh trên lưng nhảy xuống. Tốc độ quá nhanh, Mọi người thậm chí cũng không có thấy rõ bóng dáng của hắn Mắt thấy quỷ kia đồng tử đồng sẽ ghé vào dương đỉnh trên lưng Có thể dương đỉnh lại như cũ bất động Tựa hồ ngốc một dạng, một lăng lăng đứng ở nơi đó Ai? Vẫn là, không có tranh thoát sao Xem ra là thực sự khó thoát khỏi cái chết Cao vũ ở nhìn, trong ánh mắt có chút tuyệt vọng Vừa rồi, hắn đúng vậy bị một chiêu này đánh sụp được Quỷ đèn người, liền rất khó lại phản kích Ha ha ha, hay là muốn chết Bạch Mi người chứng kiến loại tình huống này đã bắt đầu đắc ý vong hình. Ồ, đang ở tuyệt vọng Cao Vũ đột nhiên nhãn thần sáng ngời, sau đó thì nhìn hướng Dương Đình nơi đó, chỉ thấy cái kia quỷ đồng rơi xuống đất, bản đã cho là nắm Dương Đình, thế nhưng sau đó mới phản ứng được, vậy căn bản chính là một cái hư ảnh. Vật gì vậy cũng không có. Lẽ nào hắn hắn đã đi? Cao Vũ kêu sợ hãi. Tốc độ này so với kia quỷ đồng tốc độ còn nhanh, mà Bạch Mi người. Trên mặt đắc ý trong nháy mắt đọc lại, tiếp tục đó là vẻ mặt khiếp sợ, sau cùng, càng lông tơ chợt nổi lên. Bởi vì, ở phía sau hắn một cái đại thủ đưa hắn nâng tới. "Hô!" Trường Phong gào thét. Hắn bị một cái tát bay ra ngoài. "Ngươi cái này không bằng heo chó gì đó, cũng dám vọng tưởng giết ta." Chương 375, độ hóa. Dương Đình gầm lên. Ngay sau đó, một bạt thai đập tới đi. Lúc này đây tuy là nén giận xuất thủ, nhưng lưu vài phần khí lực Không phải vậy cái này, bạch mi chi người vẫn sẽ bị phiến toái đầu lâu. Tha là như thế, bạch mi người cũng là như bị thương nặng, đêu thảm một tiếng, trực tiếp bị tát bay. Phích một tiếng, đánh vào trên tường, bị đánh mắt trợn trắng. Ô ô ô quỷ đồng tử kia nhất chiêu vô ý, dĩ nhiên khiến Dương Đình chạy mất, nhãn thần trở nên càng thêm hung ác độc địa. Khi nhìn thấy Dương Đình đang đối với bạch mi người động thủ thời điểm, càng phẫn nộ, sau đó, liền hú lên quái dị, lần thứ hai hướng bên này vào tới. Cao Vũ ở bên cạnh chăm chú nhìn chằm chằm, e sợ cho bỏ qua, thế nhưng tâm lại nhắc tới. Hắn không biết Dương Đình có thể hay không kháng trụ. Thế nhưng, Dương Đình lại nhãn thần bình tĩnh như nước, trong tay nắm tay. Chân Long quyền. Ẩn chưa có chân Long chi lực. Thuộc về trí cương trí Dương công pháp, đấm ra một quyền. Ô ô Một tiếng thẩm thanh âm của người vang lên, vậy ta đến muốn lần thứ hai ghé vào trên lưng của hắn đầu kia linh đồng, lại bị hoanh bay ra ngoài. Mà động tác này, càng đem người bên cạnh cho dọa cho giật mình. Người! Người dĩ nhiên ra tay với linh đồng đại nhân. Người nọ gào thét lớn nói rằng. Thế nhưng, sau đó, hắn đã bị Dương Đình nói ở trong tay. Bột một tiếng, phiến ở trên mặt, không dám ở lộn xộn. Nhìn Dương Đình, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Là ai ra tay? Dương Đình trầm giọng hỏi. Không liên quan đến việc của ta, không liên quan đến việc của ta. Là Buka, hắn nói xem giữa một mỹ nữ, muốn đem nàng cho từng cấp đến. Vừa lúc chúng ta cũng thiếu nữ nhân bộ phận, vì sao? Phải đi chảo, thực sự không liên quan đến việc của ta tình, ta không có động thủ. Ta thực sự không có động thủ. Hắn ở đâu? Ta không biết, hắn mang theo tân linh đồng còn có người nước ngoài kia rời đi. Cái đầu kia đỉnh hữu đạo xèo ra hỏa hướng về phía Dương đỉnh khóc lóc kể lể nói đạo. Bọn họ thật không ngờ Dương đỉnh sẽ lợi hại như vậy, chiến lực quả thực để cho bọn họ sợ hãi. Người cũng đi. Dương đỉnh nhãn thần băng lãnh. Ta chỉ là đi lái xe. Cái gì cũng không làm. Người nọ hoảng sợ nói rằng. Vậy ngươi không nên có đôi tay này. Dương Đình nhãn thần băng lãnh. Cách. Người nọ song trưởng bị vặn thoái. Giống như chó chết, bị Dương Đình ném xuống đất. Sau đó, Dương Đình lần thứ hai hướng bạch mi người đi tới. Hắn đã đứng dậy, thế nhưng, khuôn mặt đã bị đập nát. Ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta bất quá là đối với vợ của ngươi động thủ. Thế nhưng, cuối cùng không có tạo thành cái gì nguy hại. Chúng ta nguyện ý thường tiền, nguyện ý chịu nhận lỗi người nọ vội vàng nói, chịu nhận lỗi. Dương Đình cười nhạt. thấy Dương Đình cười nhạt, người kia sắc mặt kỳ biến, nói lần nữa, ta hy vọng ngươi có thể thấy tốt thì lấy, ta là quốc sư ngồi xuống con rồng dân, chịu quốc sư phù hộ, ngươi nếu giết ta, quốc sư hiểu ý sinh ra cảm ứng, cho ngươi đánh xuống trách phạt. đến lúc đó, ngươi sẽ chết rất thế thảm. ngươi đang uy hiếp ta. Dương Đình cả giận nói, truyền của tôi nét. không phải uy hiếp, chỉ báo cho biết ngươi tình hình thực tế. sau đó. Lần thứ hai hướng về phía Dương Đình nói ra, thấy tốt thì lấy, không nên rước họa vào thân. Đối với ngươi ta đều mới có lợi. 3. Đây chính là Dương Đình đối với hắn đáp lại, lần này lực đạo so với lần trước lớn hơn nữa, trực tiếp đem hàm răng của hắn đều cho phiến rơi vài khỏa. Ta quản ngươi cái gì chó má quốc sư, chỉ cần dám đến, lão tử nhất tịnh sát. Dương Đình nộ xích. Ngươi, Bạch Mi người biến sắc. Ngươi cũng dám nhục quốc sư, ngươi tất sẽ chịu mùi rửa. 3. Lần thứ hai một cái tát, có hắn ho ra máu. Nói, những người đó đi chỗ nào hả? Dương Đình lạnh lùng nói. Ngươi không nên chấp mê bất ngộ. Bạch mi người, lần thứ hai hướng về phía Dương Đình phản kháng đạo. Ba, trở tay lại một cái tát. Nói, Dương Đình gầm lên. Người nọ khuôn mặt đều sắp bị tức mất. Cam bốc ra, trong ánh mắt có kinh khủng. Hắn cảm giác, tựa hồ lần này thất sách, người trước mắt này nhất định chính là ma quỷ. Ta không biết bọn họ đi nơi nào. Ta chỉ biết là tại 6 giờ tối thời điểm, hắn sẽ ở chỗ đó tụ tập. Bạch Mi người rốt cục thỏa hiệp, khắp khuôn mặt là thống khổ và khiếp sợ. Rốt cục hoàng sợ, nói ra tình hình thực tế. Hắn sợ bị tươi sống đập chết. Dương Đình nhãn thần lạnh lùng, sau đó, lại một cái tát, đem người nọ tắt bay. Sau đó, một chỉ điểm ra, buộc cao vũ dây thường gãy mất. Cao vũ bị đè xuống. Nhìn Dương Đình, lúc này, hắn trong ánh mắt mất đi những ngày qua cái loại này lánh khóc cùng tiêu ngạo tựa hồ bình thản rất nhiều trong lòng lật lên thao thiên cự lãng dương đình thủ đoạn khiến hắn khiếp sợ quỷ dị kia tà đồng cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng đối mặt quỷ kia mị nhất tốc độ còn không có xuất thủ cũng đã thất bại thế nhưng vừa mới trước mắt cái này nhìn như thông thường thanh nhân nhân cái này bản thân cũng không đồng ý thanh nhân nhân dĩ nhiên giơ tay lên không gian đã đem tà đồng đánh bay nếu như tà đồng để cho mình tuyệt vọng sợ rằng người này cũng để cho tà đồng tuyệt vọng đi sau đó Dương Đình lần thứ hai đi tới liền đi tới cái kia bị đánh rơi quỷ đồng bên người, lúc này, hắn đã tử vong. Không có hô hấp, trong ánh mắt lại còn có vẻ hùng quang. Đây là toán khí xâm nhập nguyên thần, tạo thành hắn hiện tại. Dương Đình trong ánh mắt hiện lên vẻ thương hại, sau đó, môi hắn núp nít, trong miệng bắt đầu tụng kinh. Độ nhân kinh. Mà ở trong tay của hắn, không biết lúc nào, trong tay nhiều chấn hồn trùng không được lay động, dưới chân cũng đang không ngừng đạp cương bước. Thanh âm to lớn vang lên, thời khắc này Dương Đình. Dáng vẻ trang nghiêm, có một cổ trách trời thương dân khí chết. Linh đồng ánh mắt hung ác không gặp, mà ở trong thân thể hắn, nhất đạo hắc quang tán đi, giống như là một cái gông xiềng bị chém đứt. Sau đó, một cái cuồng bạo linh hồn liền từ bên trong lao tới, muốn hướng về phía Dương Đình trùng kích, thế nhưng Dương Đình nhúng tay khẽ vỗ, linh hồn biến liền ra hiện tại ở trong tay của hắn. Hắn muốn né tránh, thế nhưng Dương Đình tay lại tản mát ra màu vàng quang, giống như là muốn đem hắn một lần nữa cầm cố. Vẫn không núp ních sau đó, theo dương đình trong miệng kinh văn phát sinh, đứa bé kia như là thụ tẩy lễ, trên người đoán khí từ từ tán mất, lộ ra vốn là hắn. cùng vừa rồi hung ác độc địa so sánh với, trở nên khiếp đảm rất nhiều, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. bởi vì đoán khí trọng, hắn đã kinh biến đến mức hư huyễn rất nhiều. khi cuối cùng một tia đoàn khí bị cọ rửa, thân thể hắn đã sắp muốn biến mất, chỉ còn lại có một đoàn hư hào quang. mà ở cách đó không xa, một cánh cửa xuất hiện. vô dụng, món nợ máu của hắn quá nặng. Sợ rằng vô pháp luân hồi. Hệ thống âm thanh âm vang lên, đối với Dương Đình cách làm lắc đầu. Thế nhưng Dương Đình vẫn như cũ đứng bỉnh. Cố ý muốn làm, sau cùng, càng hóa ra một luồng tinh khí, che chở hắn, tiện hắn ra đi. Tiện ngươi đi vắng sinh. Sau đó, thư hào quang ảnh bị đưa đến trước cửa, ở giữa có một đứa bé con đang cười, hướng về phía Dương Đình mắc. Sau cùng, quang ảnh không nhập môn nhà giữa. Dương Đình thu pháp, nhưng trong lòng thì phẫn hận. Sát nhân căn bản không phải đứa bé kia bản ý, thế nhưng, lại tự dưng thừa nhận loại này nhân quả. Đến sau cùng lại thừa nhận hồn phi phách tán, vô pháp luân hồi quả đáng. Nghĩ đến này người khởi sướng, Dương Đình tức giận, hàm răng văng ra mấy chữ. Những người này, đáng chết. Trường 376, bị quay vòng hải tử. Cao vũ ở bên cạnh, tuy nhiên nhìn không thấy hồn phách, nhưng lại có thể cảm thụ được bên người âm lãnh, còn có đánh toàn phong. Ngay cả cánh cửa kia, canh là quỷ dị khiến hắn nhịn không được dùng mình một cái. Một hồi nữa, rốt cục bình tĩnh. Ba người này giải quyết như thế nào? Cao Vũ hỏi, trong thanh âm rõ ràng nhiều một ít gì đó, tốt giống bây giờ canh thích hứng nghe theo. Trước giữ đi, một hồi giao cho cảnh sát. Dương Đình nói rằng, Ngươi đi đi, đến hắn nói chỗ đó coi chừng. Lần này cẩn thận, không nên sẽ xuất thủ. Dương Đình dặn dò. Ừm. Cao Vũ gật đầu. Nếu như là lần trước nghe nói như thế, Sợ rằng trong lòng bao nhiêu sẽ không phục, bản thân tuy nhiên xuất ngủ, thế nhưng tên trong quân đội vẫn như cũ vang vọng. Trong lòng tự có một phần kiêu ngạo. Tuyệt đối sẽ không cho phép mình bị khinh thường, thế nhưng, lần này kiến thức cái loại này khủng bố sau đó, hắn rõ ràng, bản thân còn kém xa lắm. Cao Vũ sau khi rời đi, Dương Đình ở nơi này trong kho hàng hành tẩu, tìm được một gian phòng làm việc. Mà ở trên bàn làm việc, thì chứng kiến một sấp ảnh chụp, Trên tấm ảnh bị người làm ra các loại tiêu ký. Có chút bị đánh lên đỏ thắm thập tự, có chút bị tô quay vòng, còn có chút thì bị vô tình đánh lên một cái xiên. Nhìn những hình kia, dương đình ánh mắt của băng lãnh, hắn không biết những dấu hiệu này đối với những hài tử kia ý vị như thế nào, nhưng có một chút có thể khẳng định. Những đứa trẻ kia vận mệnh, sẽ bị những thứ này thư bút vẽ xấu tiêu ký sở đã định trước. Mà ở trong tấm ảnh, vẫn còn có cái kia đại tỷ hài tử. Thoạt nhìn con mắt rất lớn, có một cô linh tính. Ma hình của hắn. Thì bị đánh lên duy nhất ngũ giác tinh. Trừ cái đó ra, còn có một cái duy nhất người trưởng thành. Một cái ngoại nghề. Chính là mất tích William giáo sư. Trong tấm ảnh, tóc hắn rối tung, nhãn thần phẫn nộ, tựa hồ đang chống lại lúc đó bất công. Nhưng này vết thương trên mặt vết, thì thôi trải qua cho thấy hắn chống lại kết quả. Những người này ở đây thì sao? Dương Đình cầm ảnh chụp, hướng về phía bạch mi người hỏi. Trên mặt đất ẩm, Bạch mi người trả lời, trải qua mới vừa rào hấn, hắn đã thành thật rất nhiều không dám lại nói lung tung. Mang ta tới." Dương Đình lạnh lùng. Sau đó, sẽ đến thương khu phía sau một tòa đất trống. Nơi đó có một khối bị Mao xuyên đang đắp đất trống. Đem Mao xuyên vật trần, dĩ nhiên lộ ra một chỗ hầm, hầm ngầm bị một cái bị hình tròn hàng rào sắt đắp lại. Mới vừa vừa mới mở ra, thì có một cổ sặc nhân vị đạo xông vào mũi, khiến người ta buồn nôn, thậm chí hít thở không thông, cả kia bạch mi người cũng không nhịn được kích động thủ trưởng. Mà dưới, thì truyền đến sao động âm thanh. Tất cả đều là hải tử, sợ hại nhét chung một chỗ. Chứng kiến cửa sắt mở ra, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không dám ra ngoài. Những đứa trẻ kia trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Dương Đình chứng kiến loại tình huống này, kém chút nhịn không được đem cái này bạch mi người giết chết tại chỗ. Bên trong ẩm ướt toát bức, không khí ô trọc, con ruồi bay loạn. Ở nơi này là người đợi địa phương, chỉ sợ sẽ là ổ chó đều so với cái này tốt. Từng cái một hai đồng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, có ít người trên thân còn bị thương. Đem bọn họ lấy tới. Dương Đình đẻ nén tức giận nạt nhỏ. Bạch mi người không dám thở ơ. Sau đó, từ hai bên trái phải tìm tới một cái giò treo. Chi chậm chậm. Giò treo buông, Thả tới chỗ nào, cái nào đứa bé giống như là bị phán tử hình một dạng. Cả người sợ hãi run. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống trong giò sách. Chứng kiến cái tình huống này, Dương Đình nắm đấm cầm cùng một chỗ. Rốt cuộc trải qua cái gì? Để cho bọn họ tình nguyện đợi ở bên trong cũng không muốn rời đi nơi này mà ngay mặt đối với rổ, Dương Đình có thể cảm thụ được sợ hãi của bọn hắn, thế nhưng vẫn như cũ đối mặt. Đây là bị thuần đi ra sao. Từng cái tất cả đứa bé đều bị treo lên đến. Thế nhưng, đứng ở nơi đó lại nơm nớp lo sợ, có chút hài tử hai chân dĩ nhiên đừng đánh đoạn, còn có một chút, hai mắt bị lờ mũ. Mỗi một đứa bé đều cúi đầu, thân thể gầy ốm đang run rẩy, không biết kế tiếp chờ đợi bọn hắn là cái gì. Nhìn hai tử, Dương Đình ánh mắt của âm trầm. Bạch mi người nhìn Dương Đình càng sợ cả người run. Làm sao chỉ những thứ này? Dương Đình quát hỏi, lúc này, thần sắc hắn băng lãnh, dễ nhận thấy thực sự áp chế tức giận. Bạch mi người bị hỏi, cả người run lên, nhưng vẫn trả lời, cái này đánh xin đã bị xử lý xong, kéo đi ăn xin, đánh câu đều bị chớ đi bán trao tay, đến họa vòng thì ở tại chỗ này. Đứa bé này cùng người nước ngoài này đây. Đứa bé này thị linh đồng, có tác dụng lớn, vì sao, đã bị đơn độc chớ đi. Còn như cái này ngoài nghề, cũng bị trơ đi, không muốn biết làm cái gì, phỏng chừng có thể bán linh kiện. Bạch Mi chi người nói. Đáng chết. Dương Đình gầm lên. Sau đó, liền Bạch Mi nhân thần sắc hoảng hốt. Một luồng kình phong kéo tới, phía sau lưng của hắn bị đánh trúng. A, Hắn kêu thảm một tiếng, sau đó đã bị đánh vào trong hầm trú ẩn. Nôn. Vừa hạ xuống đất, bất chấp đau đớn, mà bắt đầu cùng nôn. Bởi vì, hắn dường như rơi xuống tại một đống trên nhìn những hải tử này, dương đình trong thần sắc tràn đầy tức giận. chuyên án tổ văn phòng, mọi người hết đường xoay sở, vụ án không có một chút tiến triển. mắt thấy liền còn dư lại một ngày dưới thời gian, khiến trong lòng bọn họ rất là lo lắng. đúng lúc này, trương mạn điện thoại reo đến, người qua đây một chuyến đi, nơi này có chút tình huống. trong điện thoại, truyền đến dương đình thanh âm. trương mạn hơi chần chừ, hắn liền ngủ. nhìn điện thoại, trương mạn cúi đầu trầm ngâm. đội trưởng. Chúng ta bây giờ thời gian đã rất khẩn cấp, căn bản không có thời gian lãng phí ở không quan trọng trên sự tình, ngài không nên lại chia tâm. Người nữ cảnh sát kia viên trả khiết hướng về phía Trương Mạn nói rằng, từ hôm qua nhìn thấy Dương Đình liền đối với Dương Đình không có hảo cảm, hiện tại lại tại giờ phút quan trọng này, cho đội trưởng gọi điện thoại, để cho nàng càng thêm phản cảm. Trong lòng thầm trách Dương Đình không hiểu chuyện. Ta tin tưởng hắn không biết vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho ta. Trương Mạn nói rằng, Hắn đương nhiên không biết vô duyên vô cố cho ngài gọi điện thoại. Chắc là có sợ cầu. Nhờ ngài làm việc. Trả khiết không cam lòng nói rằng. Đội trưởng, thời gian của chúng ta thực sự không nhiều lắm. Chúng ta nếu như nếu không có thể tìm tới William giáo sư, lại không thể cấp ra một cái hài lòng giao phó nói. Đến lúc đó, sợ rằng bên trên không biết tha thứ chúng ta. Trả khiết nói rằng. Cái này chuyên án tổ bản thân liền là từ mỗi cái bộ môn điều đi qua đây, lâm thời xây dựng, vì sao? Đối với cái này mới nhậm chức đội trưởng không phải rất phục hí, cái này lời nói giữa cũng thiếu khuyết cần thiết kính phục. Thế nhưng, ngươi có đầu mối sao? Trương mạn cao mày một cái, có chút không vui. Không có có đầu mối, chúng ta cũng không thể bông tha, càng không thể đem tinh lực đặt ở không quan trọng trên sự tình. Nỗ lực không nhất định sẽ thành công, thế nhưng, nếu như giống như vậy không nỗ lực, chúng ta liền nhất định sẽ không thành công. trà khiết hướng về phía trương mạn chỉ trích đạo. Không đúng, hắn lúc này gọi điện thoại cho ta. Đúng vậy, nắm giữ nào đó manh mối. Trương Mạn nói rằng, nhớ tới Dương Định phong cách hành sự, nàng có chút chờ mong. "Hử, là hắn?" Phó Khiết chẳng đáng. "Đội trưởng, như ngươi vậy đem hy vọng ký thác vào cái này dạng trên người một người, không cảm giác buồn cười không?" Chương 377, William giáo sư ở đâu? "Ngươi nếu muốn đi, sẽ theo ta, không muốn đi, liền tại chỗ đợi mệnh. Trương Mạn rốt cục mất đi kiên trì, hướng về phía nàng quất lên. "Ta" Phó Khiết nghĩ không ra Trương Mạn sẽ nghiêm nghị như vậy, bị tình thế ép buộc, trung quy câm miệng. Nhưng đem chuyện này cho ghi ở trong lòng. Đến lúc đó ngày quy định vừa đến, vẫn là không có kết quả, nàng thì có từ chối lý do. Đội trưởng không làm, hoàn toàn đem tâm tư dùng tại chuyện khác lên, đưa tới vụ án không tiến triển, đội trưởng ứng với gánh lớn trách. Sau nửa giờ, Trương Mạn cùng nữ cảnh sát kia viên Phó Khiết xuất hiện ở ngoại ô cái công xưởng này bên trong. Người trực tiếp vào đi, không có nguy hiểm gì. Dương Đình nhắc nhở. Chứng kiến Trương mạn còn có cái kia cảnh viên dĩ nhiên tại cầm súng lục ở hết sức cẩn thận do đường, Dương Đình cảm thấy buồn cười. Chỉ bằng bạch mi người còn có cái kia quỷ đồng tử thực lực, là hắn môn như vậy, căn bản là đã đi là không thể trở về. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương mạn hỏi, ta tới báo thủ cho dịp tuyển. Dương Đình thản nhiên nói, nghe nói như thế, nữ cảnh sát kia viên phó khiết bật người liền hỏa Ngươi thay bạn gái ngươi báo thủ, quản chúng ta chuyện gì, như ngươi vậy đem chúng ta kêu đến. Có biết hay không chúng ta bây giờ có rất nhiều chuyện muốn làm? Người nữ cảnh sát kia viên hướng về phía Dương Đình nổi giận nói. Dương Đình liếc nàng một cái. Sau đó, Dương Đình thần sắc lạnh leo hướng về phía Trương Mạn nói ra, cái này sẽ là của ngươi thủ hạ, thoạt nhìn không tốt quản a Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không quản quản? Cái loại này lạnh như băng khí thế, đem hai nữ nhân kia cho dọa cho giận mình. Sau đó Trương Mạn liền hướng về phía Phó Khiết nói rằng, Phó Khiết, không nên nói lung tung. Phó khiết há hốc mồm, lại rốt cục không thèm nói, nhắc, lại. Ta thỉnh ngươi tới nơi này, là bởi vì cái này có chút hải tử, cần ngươi tới giúp ta xuống. Hải tử. Trương mạn hơi kinh ngạc, tuy nhiên, sau đó, liền thấy này từ trong hầm chú ẩn treo đi lên hải tử. Lúc này, tất cả đều là xanh sao vàng gọn, toàn thân bẩn thịu. Đứng ở nơi đó, không biết làm sao, rồi lại hoảng sợ. Chứng kiến những hải tử này, Trương mạn không đạm định, nhất là chứng kiến trong đó vài cái bị thương trên người thời điểm càng tức giận run. Những thứ này, những hải tử này làm sao? Bọn họ là bị bắt cóc, không biết rõ làm sao sẽ bị trào tới nơi này, cái này chỉ là bọn hắn một cái ổ điểm mà thôi. Dương Đình nói rằng, nghe được Dương Đình lời nói, Trương Mạn một trận kinh hãi, chỉ là một cái ổ điểm, liền có nhiều như vậy hải tử, đây nếu là chủ mưu nơi đó, chẳng phải là sẽ càng nhiều. Này người bị tình nghi đây. Trương Mạn hỏi lần nữa, đội trưởng, cái này mặc dù là một đại án, thế nhưng, Chúng ta bây giờ căn bản không rảnh hỏi đến, vẫn là giao cho người khác đi. Vạn nhất William giáo sư xảy ra vấn đề, đến lúc đó, sợ rằng thực sự không tốt thắn nói. Phó Khiết nhìn thấy Trương Mạn muốn tiến thêm một bước hỏi đến, không khỏi nhắc nhở lần nữa đạo. Thế nhưng, Trương Mạn căn bản không lý do, tiếp tục truy vấn. Một cái bị ta tự vệ thời điểm sát, còn có một cái mới vừa rồi đánh nhau thời điểm bị cắt đứt thủ ném ở thương khố. Cái này một cái bị ta đầu đến trong hầm ngầm. Dương Đình nói rằng, Chỉ ba người bọn hắn. Trương Mạn hỏi. Không, còn có những người khác, tuy nhiên, rời đi. Dương Đình nói rằng. Hả, quên nói cho ngươi biết, còn có một cái hài đồng cùng một cái ngoài nghề cũng bị bọn họ bắt đi. Cái gì? Còn có một cái ngoài nghề, lao kêu bên ngoài hình dạng thế nào? Vẫn ôm cánh tay không đếm xỉa đến, muốn sau đó đâm thọc phó khiết nghe được ngoài nghề, bật người đến tinh thần, nhịn không được hỏi. Đúng vậy Trương Mạn cũng không nhịn được ru lên, nghĩ đến Dương Đình trước đây giúp mình phá án. Lẽ nào lần này gọi mình qua đây, cũng là như vậy. Nghĩ vậy, tim của nàng đập đều nhanh hơn, nhìn Dương Đình, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Dương Đình căn bản không để ý tới Phó Khiết, mà là đối Trương Mạn gật đầu, "Đạo, đúng, không sai." Lao kêu bên ngoài chính là muốn tìm William giáo sư. "Cái gì? Thực sự là hắn? Quá tốt. Hắn ở đâu? Ngươi mau nói cho ta biết." Phó Khiết kích động hỏi. "Hừ, ngươi rốt cuộc là hoa hạ cảnh sát?" Vẫn là người nước ngoài cảnh sát, hai người ngươi lại chỉ hỏi cái kia cái ngoài nghề, còn đối với hải đồng kia hỏi cũng không hỏi. Dương Đình rêu cực nói, William giáo sư tìm được, đứa trẻ kia tự nhiên cũng sẽ tìm được. Hơn nữa, chúng ta là chuyên án tổ chỉ phụ trách chuyên án, đứa bé kia tự có những người khác phụ trách. Phó khiết biện giải. Sau đó, lại đuổi sát Dương Đình hỏi người cản mau nói cho ta biết, bọn họ ở đâu, chúng ta tốt bố trí cảnh sát lực lượng. Miễn cho đêm dài nhiều ngộng. Ta cũng không phải chuyên án tổ thành viên, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Dương Đình lướt đạo. Ngươi, Phó Khiết bị kiếm hãm, không nghĩ tới Dương Đình sẽ cho nàng đến chiêu thức ấy. Tuy nhiên sau đó liền cười nhạt. Làm một công dân, ngươi có nghĩa vụ, cũng có cần phải phối hợp cảnh sát chấp pháp, cảm kích không báo, ngươi đây là đang giấu kín tội phạm. Nghe nói như thế, Dương Đình không nhịn được lạnh rên một tiếng, tràn ngập lạnh ý, nhìn Phó Khiết, mắng, cút. Ngươi nếu như cái nam. Ta tất cho ngươi vào miệng. Ngươi! Phó khiết biến sắc, nghĩ không ra Dương Đình sẽ lớn lối như vậy, cũng dám uy hiếp nàng. Thế nhưng, chứng kiến Dương Đình hung ác độc địa, sau đó vẫn là thành thành thật thật im lặng. Mà lúc này, Trương mạn cũng đi tới trước, hướng về phía Dương Đình hỏi cần ta làm cái gì. Nàng biết, Dương Đình là một cái có trái phải rõ ràng người, biết tiến thối, không phải vậy không biết không chỉ một lần trợ giúp bản thân, hơn nữa, đều là không ràng buộc phụ hiến, bất kể hồi báo. Dương Đình trong ánh mắt của có chút ngưng trọng. Tùy rồi nói ra, các ngươi chỉ cần đem những hài tử này chiếu cố tốt, sau đó lặng lặng chờ đợi. Những người này, các ngươi đối phó không? Có vấn đề gì không? Trương mạn không nhịn được hỏi. Bọn họ sẽ tà thuật. Dương Đình nói rằng, nghe được tà thuật hai chữ, hai người đều là cả người run lên. Nghĩ vậy hai ngày, chuyên án tổ tử thành lập tới nay gặp phải một loạt sự tình, ngẫm lại đều khiến người ta cảm thấy mau cốt tùng nhiên. Nơi đây. Ngươi xử lý một chút đi. Dương Đình căn dặn. Sau đó, hướng đi ra bên ngoài. Thế nhưng, chỉ chốc lát sau, liền nghe được Phó Khiết tiếp nhị liên tam tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Nàng xem trước đến bị đánh nát đầu lâu người bị tình nghi, sau lại lại chứng kiến cái kia kinh khủng quỷ đồng. Nhất là quỷ kia đồng, cho dù là đã chết, cũng bị luyện hóa hoang khí, có thể là thân thể của hắn, vẫn như cũ tràn ngập khủng bố, sợ rằng, lần này sau khi trở về, Phó Khiết muốn gặp ác ngộng. Dương Đình căn bản không để ý tới, đối với cái này loại tự cho là đúng sắc mặt, hắn chẳng đáng. Vừa chưa, sở cảnh sát phát một cái thông báo, đem những đứa trẻ kia ảnh chụp tất cả đều dán ra đi, hy vọng gia trưởng đến đây nhận lãnh. Mà ở nhà này trường giữa, vừa lúc có vị kia đại tỷ. Không có ý tứ đại tỷ, nhóm trẻ nít này bên trong không có am ao, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài mang về. Trưng mạng ấy này nói rằng, đại tỷ đông nhiên dừng lại, sau đó khổ sở một cười nói không có việc gì, ta đã thành thói quen. Sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh thùng rác, nói ra, cái này thùng rác tràn đầy, ta giúp các ngươi ngược lại đi. Ngày hôm nay đến bây giờ ta còn không có đụng tới làm việc thiện cơ hội, trước làm những chuyện nhỏ nhặt này đi. Có một cảnh viên muốn cự tuyệt, lại bị trương mạn ngăn lại. Ánh mắt của nàng phức tạp, nhìn vị đại tỷ này, thần sắc độc dung. Một ngày làm một việc thiện, chỉ vì tích đức, lại thấy con của mình, nàng là một vị vĩ đại vừa. Lại mẫu thân của bình thường. Trương 378, một cái ô đồng thuyền. Bọn họ đi tới nơi này. Cao Vũ nói. Mấy người? Dương Đình hỏi. Chỗ ngồi là 4 cái. Tuy nhiên, hiện tại, chiếc xe kia đã đứng ở bờ sông, không biết đang chờ cái gì. Cao Vũ nói rằng. Được, ngươi trước chậm rãi chờ, không nên khinh cử vọng động. Ta liền tới đây. Dương Đình nói rằng. Hai bên trái phải, Trương Mạn đồng dạng nghe được nội dung điện thoại. Cần ta phối hợp sao? Trương Mạn hỏi. Không cần. Các ngươi đi, ngược lại sẽ chuyện xấu. Dương Đình không chút khách khí nói rằng. Nghe nói như thế, phó khiết có chút không phục. Thế nhưng, còn là cũng không nói gì, thật sự là cái kia máu me khắp người hải tử, thật sự là quá dò người. Ừ, vậy chính ngươi cẩn thận. Trương mạn dặn dò. Nửa giờ sau, Dương Đình tìm được Cao Vũ, lúc này, hắn đang nằm ở một cái hố giữa, quan sát đến mấy trăm mét trở ra một chiếc xe. Chiếc xe kia hai bên trái phải, đứng một người. Giáng dấp rất cao lớn, xem như vậy, dường như cùng đánh diệp viện người rất giống. Người tìm phải là hắn. Cao Vũ nói rằng. Ngoài ra, chiếc xe kia bên trên, còn có một cái bộ khăn trùm đầu người trưởng thành. Thấy không rõ diện mục. Cao Vũ nói rằng. Dương Đình không có tiếp ống nhỏm. Đêm này sắc, đối với thị lực của hắn không tạo được ảnh hưởng. Rồi mắt nhìn lại, chân thật chi nhãn mở ra, đầu kia bộ hạ, đúng là hiện người ngoại quốc mặt mũi, chính là trương mạn bọn họ tìm lật trời muốn muốn tìm William giáo sư. Mà trên xe một cái lại thẳng ở một cái trên giường trúc, đôi mắt nhắm chặt, như là giống như chết, chính là trong hình Nam Hải, vị kia đại tỷ hải tử Amau. Thế nhưng, lúc này, lại sâu đầm ngủ, không biết rõ làm sao dạ. Dương Đình muốn xuống lên, đem người của phía trên cứu, đem những người đó cho đánh, thế nhưng, cuối cùng vẫn buông tha cái ý nghĩ này, hắn muốn nhìn một chút, những người này rốt cuộc đang chờ cái gì. Sau nửa giờ, từ trên sông từ từ đi tới một con thuyền nhỏ, Hòa hợp vũ khí, mông lung bóng đêm, khiến cái này thuyền nhỏ thoạt nhìn rất chất phác, không có đặc biệt gì, khiến người ta cảm thấy cái này chỉ một con thuyền nhỏ, một cái tiểu ô đồng thuyền. Thế nhưng, Dương Đình rõ ràng từ phía trên cảm thụ được uy hiếp. Phía trên kia có cái gì? Sau đó, những tên côn đồ kia từ trên xe đi xuống, đứng ở bên bờ, cùng nên thuyền nhỏ cập bờ. Thế nhưng, ô đồng thuyền rất bình tĩnh, không người mái trèo, không người chống đỡ hào, tự động cập bờ, cập bờ sau đó Vẫn như cũ bình tĩnh, giống như là một cái dã thuyền. Chờ trừng 10 phút đồng hồ, trên thuyền kia vẫn không có người nào xuống tới. Dương Đình bất đắc dĩ, rốt cục đứng ra đi. Nếu đối diện không được, vậy thì bản thân đi ra ngoài sao? Đúng lúc này, những người đó nhìn thấy Dương Đình đi tới, không khỏi kinh hãi. Cấp tốc từ phía sau lưng móc xuống ra. Chỉ vào Dương Đình. Không được lúc đích. biểu hình đại hán nhãn thần mị cùng một chỗ, hướng về phía Dương Đình quát lên. Chứng kiến Dương Đình chỉ có một người xuất hiện mới hơi chút tiến lòng. Người nào? Dương Đình không để ý tới. Tiếp tục đi về phía trước. Mà ba người kia thấy Dương Đình tới gần, cũng không khỏi nhìn nhau. Sau đó, nổ súng chỉ về phía Dương Đình. Ngày hôm qua tại Thiên Sa Lộ lên, động thủ đánh vợ ta người, chính là đi. Dương Đình hướng về phía Bưu hình Đại Hán hỏi. Thiên Sa Lộ. Đánh người. Bưu hình Đại Hán sừng sốt. Sau đó vô đầu một cái, vừng tỉnh Đại Ngộ. Há, ngươi lai, ngươi liền một đạo bạch quang, người kia miệng trực tiếp bị đánh xuyên năm đậu, sau đó thì bị đánh thành ong vỏ ve ổ. A, biểu hình đại hán to to, những người khác tức thì bị cái này đột tạo lên đánh lén cho cảm động, muốn hướng về phía hắn nổ súng, thế nhưng lại phát hiện đau đớn một hồi truyền đến, bóp cò ngón tay, dĩ nhiên rơi xuống đất, giống như là bị người đồng loạt chém đứt. Ta biết là người là được, không cần nhiều lời, chỉ cần chờ chết. Sau đó, dương đình nổi giận, thân thể cấp tốc phi động trong ngay mắt cũng đã đến người kia phụ cận biêu hình đại hán lúc này biểu tình khủng bố trong mắt cái loại này tự tin toàn bộ không có chứng kiến quyền kia đầu đánh tới trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng sau đó xoay người hướng về phía trên thuyền kêu cứu đại nhân cứu ta ầm sau đó một cổ huyết tinh khí cứ như vậy ra hiện tại ở trước mặt của hắn cùng dương đình nắm đấm đụng thẳng vào nhau dĩ nhiên đem dương đình bước lui hỏa khí lớn như vậy có thể xảy ra ngoài ý muốn thanh niên nhân, nhân. Ngươi phải cẩn thận. Trên thuyền truyền đến thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Dương Đình hứa lệnh tiếp tục xuất thủ, muốn đem mấy người này triệt để phế bỏ. Ngươi dám ngay trước mặt ta động thủ, đem ta tới ở chỗ nào? Âu đồng thuyền giữa truyền đến thanh âm lạnh lùng, hướng về phía Dương Đình quất lên, tự có một cổ tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay khí thế của. Giả thân giả quỷ, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, là thứ gì? Có loại đi ra chiếu sát. Dương Đình bị ngăn cản đánh, trong lòng giận dữ. Sau đó. Hướng về phía trên thuyền giống to. Lớn mật, dám đối với đại nhân nói năng lô mãng. Hai bên trái phải một người, hướng về phía Dương Đình gầm lên. Ba. Một bạt thai bay tới. Người nọ bị đánh bay lên. Làm cản. Trên thuyền truyền đến thanh âm lạnh lùng, mang theo tức giận. Sau đó, đại phong khởi. Thật dài cây ngải đệ thấp, còn có một cổ huyết tinh khí. Hừ, phô trương thanh thế. Dương Đình không. Sau đó xoay người hướng về phía miệng kia đã bị đánh thành nhoang vỏ vẽ ổ biểu hình đại hán nói rằng trước coi như chúng ta sổ sách sau đó đấm ra một quyền hướng về phía biểu hình đại hán xuất thủ muốn chết trên thuyền rốt cục truyền đến tiếng giận dữ dương đình hành vi nghiêm trọng khiêu khích hắn tôn nghiêm hô gió kia âm thanh canh tinh thần thổi chúng chu vi o o rung động dường như quỷ khiếu một dạng như là có một loại đại khủng bố ầm một đoàn hắc khí đánh tới ngay sau đó chính là một cái hài nhi mang theo nhe răng cười, giống như là muốn đem người mang đi. Dám coi rẻ bổn tọa, ngươi đây là đang tìm chết. Giọng nói lạnh lùng từ trên thuyền truyền đến, hướng về phía dương đỉnh cư cao lâm hạ nói rằng: người mới tìm chết. Dương đỉnh gầm lên, đồng thời nắm trong tay quyền ấn, mang theo màu vàng quang, hướng quỷ kia ảnh đánh khứ. Màu vàng kia quang, phản phất đối với âm tà có trời xanh tác dụng khắc chế. Đấm ra một quyền, lại có quỷ kia ảnh gào khóc trực hiếu, nghe khiến người ta sợ hãi. Thủng thương hải nhi của ta. "Nạp mạng đi." Ố đồng thuyền giữa truyền đến tiếng giận dữ. Nghe nói như thế, Bưu Hình Đại hắn cười, chọc cho Linh không hài lòng, người này ngày hôm nay chắc chắn chết ở chỗ này. Theo người kia kêu, kêu to, lúc này đột nhiên cuồng phong gào thét, ố vân che đỉnh. Một luồng tinh quang đều khó nhìn thấy, lúc này rơi vào trong bóng tối, lộ vẻ được kinh khủng dị thường cùng giò người. Đúng vào lúc này, một luồng xanh mơn mởn mà chơi xuất hiện, một đứa con nít đầu lâu xuất hiện ở giữa không trung. Hé miệng, hướng về phía Dương đỉnh nhế răng cười. Loại vẻ mặt kinh khủng đó, tràn ngập quỷ dị, đúng vậy bên cạnh bưu hình đại hán, còn có những thứ khác hai người, tất cả đều bị chiêu này dọa cho ở. Bọn họ biết quỷ dị, thế nhưng không nghĩ tới sẽ đáng sợ như vậy. Chứng kiến Hải Nhi kia đầu lâu xuất hiện, Dương Đình ánh mắt của ngưng trọng. Hàng đầu. Nam Dương hàng đầu. Mấy tên khốn kiếp này, dĩ nhiên đi tới nơi này, hai họa hoa hạ nhi đồng. Chứng kiến cái tình huống này, Dương Đình phẫn hận, một trận huyết khí dâng lên. Quyền đầu nắm lên. Chân long quyền thuật vận chuyển, một tia chân long chi lực bám vào. Lúc này, ở dưới bóng đêm, cái loại này hào quang màu vàng đất, có vẻ càng thêm thần thánh, phảng phất, tại Dương đỉnh trên cánh tay của, thực sự cuốn vòng quanh một cái chân long. ầm. Sau đó, mang theo khí thế cường đại, Dương đỉnh đánh ra đi. Trưng 379, ba hồn mất hết. Hai nhi kia đầu lâu bay lên, miệng há mở, phát sinh thanh âm mô ô, còn có khiếp người cười thảm. Sau đó... Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh cắn về phía dương đình nằm đấm, giang rắc. quả đấm của hắn bị căn trúng, tựa hồ muốn đem bị cắn vỡ. Dương đình phẫn nộ, bàn tay trái đao đứng lên, giống như một hiện lên kim quang đao xuất hiện ở trường bưng. Đây là chỉ pháp biến ảo, đặc biệt nhắm vào âm tà. ầm, nhất đao chẳng hạ, cắt. Một tiếng giòn nước thanh âm vang lên, ngay sau đó, hải nhi kia đầu lâu dĩ nhiên khởi cái khe, màu xanh biết quang cấp tốc diệt diệt, hắc sắc khí tức tán loạn, sau cùng dĩ nhiên mềm tách tách rơi trên mặt đất làm tổn thương ta hài nhi người muốn chết Âu đồng thuyền truyền lên đến nguyên rùa âm thanh tràn ngập quán độc. Dương Đình lạnh rên một tiếng thân thể nhảy thân thể liền rơi ở đầu thuyền sau đó nhất cưỡng ném ầm thuyền kia mui thuyền một phần hai nửa khoảng cách phân liệt trong thuyền kia Dương Dĩ nhiên ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh ừ Dương Đình nhìn kỹ Dĩ nhiên là một cái đạo thảo nhân tuy nhiên người dơm kia vừa xuất hiện trên bờ mấy tên côn đồ tất cả đều quỳ dặm xuống đất toàn thân run cung kính dập đầu trong miệng không ngừng niệm tụng bái phục thánh sứ đại nhân bái phục thánh sứ đại nhân dương đình lạnh rên một tiếng cái gì thánh sứ đại nhân bất quá là khôi lỗi thuật giả thần giả quỷ lúc này nhất đạo hỏa phù đánh ra người dơm kia trong khoảnh khắc châm lửa hư ta chuyện tốt ngươi hẳn phải chết lần này sơ ý lần sau ta chân thân tất sát ngươi. người dơm kia giận dữ Từ bên trong truyền ra không cam lòng lâm thanh. Tuy nhiên, đến cuối cùng vẫn là tán ở trong ánh lửa. Nhìn trong ngáy mắt, đã biến thành cho bụi đạo thảo nhân. Dương Đình lạnh lùng, thả người nhảy, lần thứ hai nhảy lên mở. Ngươi dám hủy thánh sứ đại nhân pháp thân, hắn sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục. Một người trong đó người hướng về phía Dương Đình, nhãn thần đoán độc nguyện rùa đạo. Ẩm. Đáp lại hắn là Dương Đình một đôi thiết quyền. Ngươi đã thích quỷ, vậy thì vĩnh viễn quỷ xuống đi a người nọ kêu thảm thiết, hai đầu gối đứt hết, kẹp quỷ dưới đất. Ma biêu hình đại hán, cùng một người khác, còn lại là kinh hãi, nhìn dương đình, quả thực giống như là đang nhìn một con ma quỷ, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ tự nhiên rõ ràng thánh sứ đại nhân, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Thế nhưng, mặc dù như vậy, thánh sứ đại nhân hay là bị cho rằng đạo thảo nhân giống nhau, một cây đốt đốt, để cho bọn họ kinh hãi. Một người khác, nhìn thấy dương đình, phát thông một tiếng, kẹp quỷ dưới đất. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Ta không có động thủ, tất cả đều là một mình hắn làm. Một cái tại thời khắc mấu chốt này vô cùng quả đoán, đem bưu hình đại hán cho bán. Mà vừa mới cái kia bưu hình đại hán, lúc này càng sợ sắc mặt tái nhợt. Hắn kiến thức Dương Đình thủ đoạn, lúc này càng sợ cả người run run, muốn biện giải, thế nhưng cũng đã bị sợ nói không ra lời, chỉ có thể ở nơi đó tuyệt vọng xua tay. Các ngươi đều đáng chết. Dương Đình nộ, thân ảnh lóe lên, đi tới trước mặt hai người. Thủ trưởng bay lên. Ba. Ba. Ba. Vang rội lỗ thai vang lên, mũi rút ra một lần, đều có thể đem thân thể của bọn họ đều cho quất bay lên. Cái này vẫn còn hạ thủ lưu tình kết quả, nếu không, sợ rằng hai người này sẽ bị tại chỗ đánh giết. Đến sau cùng, cái này trong miệng hai người hàm răng toàn bộ bị đánh bóc ra, mà cảm tức thì bị có tàn mất. Sau cùng tiếng kêu thảm thiết nhớ tới, khiếp sợ khắp nơi. Ba người tứ chi, toàn bộ sinh sôi bị bẻ gãy đoạn các ngươi nanh vớt liền không cách nào nữa làm ác Dương Đình cả giận nói sau đó mở cửa xe vung ra cái đầu kia lên túi chứa nhật đợi cái túi William giáo sư còn có cái kia nằm dưới đất Tiểu Hải Tử thế nhưng Dương Đình lúc này nhưng không có một kia vui sướng thậm chí còn có vẻ nghiêm trọng Hải Tử này dĩ nhiên nằm ở chiều sâu trạng thái hôn mê khi hắn phá vọng thuật sau khi mở ra càng tức giận một quyền đem xe đầu đánh nát Hải Tử ba hồn bảy vía đến bây giờ chỉ còn lại có một khách Hơn nữa vô cùng không vững chắc. Sau cùng, Dương Đình đè nén tức giận, hướng về phía ba người kia thẩm vấn, mới biết được, sớm lúc trước, có thánh sứ chân thân tới đây, đón hắn ly khai. Lần này, chỉ là muốn trở đi linh đồng linh thể. Dương Đình cho William giáo sư mở trói. William giáo sư trên mặt kinh ngạc cùng thao loạn, tuy nhiên, sau đó liền hướng về phía Dương Đình nói ra, khẩn trương gọi điện thoại, gọi 120, hắn hiện tại cần trị liệu. Hắn và đứa bé này đã đợi cùng một chỗ 12 canh giờ. Thế nhưng, vẫn không có thấy hắn chuyển biến tốt đẹp, sợ rằng đã được bệnh nặng, nếu như chị liệu muộn lời nói, chỉ sợ sẽ có tiếc đối, vì sao, trước tiên thỉnh cầu Dương Đình cứu trị. Dương Đình gật đầu, nhưng không có gọi điện thoại. A mau thân thể linh hồn không ở, ngay cả là đưa vào bệnh viện, bọn họ cũng không có cách nào. Trong óc, Dương Đình hướng về phía hệ thống nói ra, ta hiện tại muốn đổi lấy hoàn hồn đan. Ngươi bây giờ coi như là cho hắn hoàn hồn đan cũng vô dụng, hoàn hồn đan. Chỉ nhằm vào cái loại này hồn phách du đáng du hồn mà nói, mà giống như hắn loại này, rất có thể đã bị luyện thành con rối căn bản là không có cách hoàn hồn. Biện pháp duy nhất, chính là chọn mau tìm đến hồn phách của hắn. Hệ thống nhắc nhở. Ta còn muốn thử một lần. Dương Đình không cam lòng nói rằng. Thật sự là không muốn buông tha, hắn không muốn bản thân thật vất vả tìm được ga mau, mới gặp lại đại tỷ thời điểm, lại lại như thế này một cái không thể tỉnh lại hài tử. Hệ thống thở dài một tiếng nói rằng. được rồi Ta thu ngươi một cái hưu tình giới, một vạn điểm đạo nghĩa giá trị đi. Tam hồn mất hết, phải lợi dụng đẳng cấp cao nhất cái loại này hoàn hồn đan, không phải vậy càng một chút hiệu quả cũng không có. Một vạn điểm đạo nghĩa giá trị. Dương Đình một trận. Được. Một vạn, liền một vạn đi. Tuy nhiên, ta cũng nhắc nhở ngươi, nếu như thần hồn của hắn bị giam cầm, ngươi khả năng không còn sót lại bất cứ thứ gì, bằng cái này một vạn đạo nghĩa giá trị đổ xuống sông xuống biển. Nghe nói như thế, Dương Đình trầm mặc không nói. Sau đó, một viên thuốc màu đen ra hiện tại ở trong tay của hắn, Dương Đình không chút do dự đặt ở ao trong miệng, chứng kiến Dương Đình cử động, William giáo sư cũng không có lộn xộn, mà là đang hai bên trái phải lặng lặng nhìn, hắn biết Dương Đình đang dùng phương pháp của mình cứu trị. Hoan hồn đàn an, ngũ phút trôi qua, vẫn là một chút hiệu quả cũng không có, khiến Dương Đình không khỏi có chút lo lắng. Nắm tay chắc chẽ cầm cùng một chỗ, hắn có chút khẩn trương. Nửa giờ sau, thần sắc hắn vui vẻ, thấy một vệt ánh sáng trở về làm sao sẽ chỉ nhất hồn nhất phách Dương Đình không cam lòng hỏi xem ra đã bị giam cầm là người nọ sơ ý ngươi mới đoạt được cái này một hồn nên thỏa mãn tuy nhiên cũng tốt có cái này nhất hồn nhất phách ngươi có thể thông dong một điểm không phải vậy hồn phách ly thể trừ phi có đại bảo vật chấn áp hắn linh đài không phải vậy linh đài khô kiệt đến lúc đó coi như là thật sự có linh hồn chỉ sợ cũng không cách nào nữa Hoàng Hàng Dương hệ thống nói rằng nghe nói như thế Dương Đình vẫn là sắc mặt có chút âm trầm. Ta đây có một cái nhiệm vụ, ngươi có nguyện ý không tiếp? Đúng lúc này, hệ thống nói rằng: Nhiệm vụ gì? Nếu như ngươi có thể tìm tới hồn phách của hắn, trợ hắn Hoàng Hàng Dương, miễn dứt tà đạo, đó chính là đại công đức, có thể được 8000 điểm đạo nghĩa giá trị, hơn nữa, phía trước 1 vạn điểm đạo nghĩa giá trị còn có thể hoàn trả cho ngươi, ngày quy định thắng. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 3 chục ngàn điểm đạo nghĩa giá trị. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu? Một tháng. Dương Đình hữu, coi như là không có đạo nghĩa giá trị thu được, hắn cũng sẽ cố gắng đi tìm, thế nhưng, hiện tại thời gian nếu như như thế cấp bách nói, sợ rằng sẽ không làm được. Thế nhưng nghĩ đến vị kia số khổ đại tỷ, hắn lại cắn răng một cái. Được. Ta tiếp. Trường 380, kẻ khả nghi sát nhân. Xử lý xong sau đó, Dương Đình lấy điện thoại di động ra, cho Trương Mạn gọi điện thoại. Người qua đây đi, William giáo sư đã tìm được. Thực sự trong điện thoại truyền đến trương mạn thanh âm kinh ngạc vui mừng, tuy nhiên sau đó rồi hướng Dương Đình hỏi ngươi không sao chứ. Ta không sao, nhớ kỹ nhiều những người này, nơi này có vài cái tội phạm. Ngoài ra, ta muốn đem A-Mao mang đi. Dương Đình nói rằng, A-Mao, bị mang tới y viện. Bởi vì, thân thể nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, cần chuyển vận dinh dưỡng dịch còn có những thứ khác một ít hộ lý, những thứ này, Dương Đình tạm thời không làm được. Vị kia đại tỷ qua đây. Nàng từng vô số lần ảo tưởng có thể gặp được con của mình, thế nhưng, không nghĩ tới, ba năm phân biệt, mới gặp lại, dĩ nhiên là như vậy một loại tình hình. Nhìn nằm ở trên giường không núp nít A-Mao, Lý Ngọc Nga thất thanh khóc giống, trong lòng thống khổ tới cực điểm. Cái tình huống này để cho nàng khó có thể tiếp thu. A-Mao, hải tử của ta. ngươi tỉnh lại đi. ngươi tỉnh lại đi. Ta là mụn mụn, ngươi trận mắt xem xem mụn mụn. Ngươi trận mắt nhìn ta một chút ta. Ba năm, mụn mỗi ngày đều nhớ ngươi. Thế nhưng, ngươi làm sao bây giờ biến thành như vậy hả? Ngươi không lại ưa thích cho mụ mụ ca hát sao? Hiện tại làm sao bất động? A mau. Lý Ngọc Nga gào thét, lớn tiếng khóc. Sau đó, đột nhiên ké quỵ dưới đất. Lao thiên gia A. Ngươi tại sao muốn như thế giản bật ta? Vì sao? Vì sao hả? Ta rốt cuộc tạo cái gì nghiệt? Cha hắn đã đi. Ngươi còn muốn cướp đi hắn. Ngươi vì sao không trực tiếp xét đánh đánh chết ta? Để cho ta thay bọn họ chịu khổ. Lý Ngọc Nga gào khóc, ở chung quanh người không có không động dung. Đây là một cái đáng thương mẫu thân, cũng là một cái bền bỉ mẫu thân. Thừa nhận tang tử đau khổ tăng chồng, tiếp tục tìm kiếm. Thế nhưng kết quả là hải tử tìm được, lại là một cái kết quả như vậy. duy nhất chống đỡ cũng muốn đổ nát, có thể nào không cho nàng tan vỡ? Nàng nắm uốn sấp tại chính mình hài tử trên thân thể, vừa nói vừa khóc, vốn đã khô khốc con mắt, nước mắt lần thứ hai cuộn trào mãnh liệt ra. Nghĩ đến thầy thuốc Trần đoán bệnh, hải tử thụ trọng lớn kích thích. Hôn mê bất tỉnh, rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Nàng cảm giác mình đã sắp muốn mất đi sống tiếp dũng khí. Đại tỷ, ngài không nên thương tâm, à mau chỉ có tính cách tạm thời hôn mê, chờ qua một đoạn thời gian thì sẽ tốt. Người tin tưởng ta. Đúng lúc này, Dương Đình từ bên ngoài mua đồ trở về, nhìn thấy Lý Ngọc Nga như vậy, nhanh lên đi tới trước, hướng về phía nàng thoải mái. Lý Đại tỷ nghe được tin tức này, cả người run lên, như điên, nắm Dương Đình, giống như là chết chìm người. Đột nhiên nắm một gốc cây rơm giả cứu mạng, loạn trọng Dương Đình kích động mà hỏi, ngươi nói đều là thật, nhi tử của ta thực sự có thể lần thứ hai tỉnh lại. Hắn còn có thể lại trợn mắt nói cho ta nói, có thể, ta cho ngươi cam đoan, nhất định có thể tỉnh lại. Dương Đình nói rằng, bị một cái, Lý Ngọc Nga quỳ xuống, ngài có thể cứu tốt con ta, ta cho ngài làm châu làm ngựa. Nàng Trung Quy không có quỳ xuống, bị Dương Đình cản được, đại tỷ ngài không nên như vậy. Ta đáp ứng ngài nhất định sẽ cho áo chữa cho tốt. Ngài cứu vợ của ta, ta làm những thứ này đều là phải. Nghe được Dương Đình hứa hẹn, có lẽ là tìm được một chút hy vọng, tâm tình rốt cục ổn định một điểm. Mau mau người nhà, đi quẩy hàng tiếp theo phí. Ngay vào lúc này, một người y tá đi tới, hướng về phía trong phòng bệnh hô. Lý Ngọc Nga sững sờ, vừa mới có chút sắc mặt vui mừng mặt đều, lần thứ hai trở nên ưu sầu. Nàng, không có tiền. Duy nhất một điểm tiền. Đã ở năm nay sạch nam tỉnh đất đá chạy thai hại thời điểm quên điệu, đâu còn có tiền. Tuy nhiên, sau đó thì nói nhanh lên đạo. Ta đây tiểu ra đi kiếm tiền. Thế nhưng, nàng lại bị Dương Đình ngăn lại. Đại tỷ không cần. Chuyện tiền bạc ngài không cần quan tâm. Để ta giải quyết. Ta không phải cho ngài nói sao. Ngài cứu vợ của ta, đối với ta có đại ân, ta hẳn là báo đáp ngài. Nghe nói như thế, Lý Ngọc Nga ánh mắt của lần thứ hai tuôn trào ra. Trọng trọng gật đầu. Các ngươi đại ân, đời ta còn không, kiếp sau còn. Đối với Dương Đình trợ rút, nàng không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì, nàng biết, nàng không có năng lực tẩy mạnh. Duy nhất có thể làm, đúng vậy nhớ kỹ ân tình này, sau đó hảo báo đáp. Hai ngày này, ngài cái nào cũng không cần đi, ở nơi này nhìn hắn là được. Dương Đình nói rằng, thế nhưng, đúng lúc này, bên ngoài đi tới hai cảnh sát. Được, xin hỏi ngài là Dương Đình tiên sinh sao? Một người trong đó cảnh sát hỏi. Là ta, tìm ta có chuyện gì? Dương Đình không hiểu hỏi. Chúng ta muốn mời người cùng chúng ta đi một chuyến, hiệp giúp bọn ta mức độ tra một chút vụ án. Ta và các ngươi trương đội trưởng nói qua, chuyện này có vấn đề gì đi tìm nàng, ta cái gì cũng không biết, mời các ngươi trở về đi. Dương Đình có chút tức giận, lẽ nào trương mạn không có đem vấn đề xử lý tốt? Hai người kia nghe nói như thế, có chút lạnh cười, tuy nhiên, sau đó liền nói, xin lỗi, chúng ta không biết cái gì trương đội trưởng. Chúng ta hoài nghi ngài đêm qua đi giết người, xin ngài cho chúng ta trở lại điều tra. Đi giết người. Dương Đình nhúng mày, tình huống tựa hồ có biến hóa. Đêm qua, nhân sương quang đầu ca cuối kỳ đại phi một nhà bị người diệt cửa. Mà gần nhất, chỉ ngài cùng hắn co xung đột, lại hiện trường lưu lại huyết chữ viết, huyết tự chính là tên họ của ngài. Vì sao, chúng ta có lý do hoài nghi ngài cùng vụ án này có quan hệ? Một bên nói bậy nói bạ. Đêm qua, ta đang giúp ngươi môn phá án. Dương Đình giận quá thành cười. Xin lỗi, xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta, tiếp thu điều tra. Người nọ căn bản không nghe Dương Đình biện giải lý do, mà là đối hắn tiếp tục nói. Mà tại chỗ ngồi bên cạnh lên, cũng đã có năm người xuyên thường phục cảnh sát, lúc này, thủ toàn bộ đều cắm ở trong túi. Dường như chỉ cần Dương Đình dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức móc súng lục ra, đưa hắn đánh chết. Dương Đình vui, vừa mới giúp bọn hắn phá như thế một vụ án, liền thụ đãi ngội như vậy sao? Triệu Cục trưởng Ngài làm cái gì vậy? Hắn có lỗi gì? Ngài tại sao muốn đi bắt hắn? Trưng mạn đồng chí, xin ngươi chú ý mình dùng từ. ngươi phải hiểu được bản thân sẽ cùng ai nói chuyện. Ta có nói hắn là tội phạm giết người sao? Ta chỉ nói hắn là người bị tình nghi, có cái này hiểm nghi. Đang bị hại người bị giết mấy ngày hôm trước, chỉ cái này nhân loại cùng hắn có khoảng cách, hơn nữa, còn phát sinh tứ chi xung đột. Hiện tại bị người hại bị người diệt cả nhà, hiện trường còn lưu lại dương đình huyết tự, hắn là lớn nhất đối tượng hoài nghi. Thế nhưng, hôm qua trời lúc xế chiều, hắn tại bang chợ chúng ta pha án. Trương Mạn nói rằng, giúp giúp bọn ta pha án. Nơi đó triệu cục trưởng một trận cười nhạt, sau đó hướng về phía Trương Mạn nói ra, cảnh sát chúng ta cần hắn đến giúp đỡ. Hơn nữa, ai có thể chứng minh? Phó Khiết cũng biết, chúng ta chính là đạt được tin tức của hắn sau đó, mới đi hiện trường phát hiện án, mới tìm được William giáo sư, mới một lần hành động phá hoạch lần này lớn như vậy quải bán trẻ con án kiện. trương mạn nói rằng Phó Khiết, ngươi có thể làm chứng sao? Triệu cục trưởng đưa ánh mắt lạc hướng Phó Khiết. Phó Khiết bật người lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói ra, ta không thể làm chứng. Phó Khiết. Trương mạn quát lớn. Xin lỗi, đội trưởng, ta biết ngài và hắn quan hệ mật thiết, thế nhưng, cái này không thể trở thành chúng ta bao che hắn mượn cớ, hắn hiện tại quả thực đã trốn không căn hệ, chúng ta tuy nhiên nhận được hắn tố cáo điện thoại, thế nhưng, vẫn như cũ tẩy thoát không hắn hiểm nghi. Nghe nói như thế, Trương mạn thần sắc băng lãnh. Lòng ngực pháp phồng, dễ nhận thấy, nội tâm của nàng rất phẫn nộ. Thế nhưng, chúng ta vẹn vẹn bằng vào phòng đoán cùng máu kia chứ, thì đi bắt hắn, có phải hay không có chút quá loa? Có phải hay không quá loa, chúng ta tự có chừng mực, không cần ngươi tới quan tâm. Lưu Cục trưởng lạnh lùng nói ra. Thế nhưng, đủ. Triệu Cục trưởng, không nhịn được cắt đứt. Ngươi cũng mệt mỏi, cho ngươi thả hai ngày nghỉ, về nhà nghỉ ngơi đi. Trường 381, Phong Bảo muốn tới. Chuyên án tổ may mắn không làm nụ mệnh, thành lập 2 ngày, chẳng những thành công đem William giáo sư cứu ra, cũng phá hoạch đặc biệt lớn quải bán trẻ con án kiện, bắt được người hiểm nghi phạm tội 16 tên, cứu ra nhi đồng 34 người, phá hủy ổ điểm ba cái. Chết để khiếp sợ hoa hạ cảnh giới. Thành phố Minh Châu đối nhau chuyên án tổ luận công ban thưởng, truyền thông đồng dạng đối nhau sự trắng trợn đưa tin. Phó khiết cảnh quan, nghe nói là ngài và trương đội trưởng người thứ nhất phát hiện ổ điểm. Đúng, là như vậy. Nhưng là chúng ta đã bài tra tất cả địa phương, thế nhưng, không có phát hiện phần tử phạm tội tung tích. Sau đó, ta giống như đội trưởng nói, chúng ta hẳn là khuyết trương đại siêu tác phạm vi, vì vậy, ta giống như đội trưởng cùng đi bài tra, lúc này mới có lần này xúc mục kinh tâm phát hiện. Phó khiết hướng về phía màn ảnh, mắt sáng như lúc, thần thái tự nhiên, có một cổ liệp ưng thần thám khí chết, lúc này, tuyển chọn để cho nàng làm là chủ yếu phỏng vấn đối tượng, không thể nghi ngờ cho công chúng một cổ tin tức sai lầm. Nàng là lần này lớn nhất công thần. Nghe nói ngài là vụ án này, một ngày một đêm không có ăn ngủ, đây là thật sao? Ta cảm thấy được loại chuyện này không cần phải. Lấy ra nói, nguyên nhân vì thời gian chặt. Chúng ta rất nhiều đồng chí đều là như thế này. Tại bờ sông, nghe nói người hiểm nghi phạm tội đã muốn đem William truyền thụ cho lộng tẩu, nếu như ngài và đội trưởng đúng lúc xuất hiện, sợ rằng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Là thế này phải không? Quả thực như vậy, rất mạo hiểm. Tuy nhiên, Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Cuối cùng những người đó vẫn là không có có thể chạy trốn luật pháp chế tài. Phó Khiết Nghĩa tránh ngôn từ nói rằng: "Hán Lưu cục trưởng nói, ngài lần này biểu hiện rất xuất sắc, ngài có công lớn lao. Đối với lần này, ngài có cảm tưởng gì?" Một người ký giả hỏi: "Đây không phải là ta một người công lao, là chuyên án tổ toàn lực hợp tác kết quả, là cho vị lãnh đạo biết cách chỉ đạo kết quả. Cá nhân ta không có có năng lực lớn như vậy, không thể tham công." Phó Khiết lắc đầu khiêm tốn nói: Phỏng vấn đang tiếp tục. Trong màn ảnh, Phó khiết tạo một cái điển hình anh hùng cảnh sát hình tượng. Mà ở thành phố Minh Châu, thị trưởng văn phòng Lục Trấn Lương chứng kiến cuộc phỏng vấn này thời điểm, tức giận đem cái chén đều đập xuống đất, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, tranh công người khác. Ai cho hắn lá gan? Nàng từ đâu tới năng lực? Luôn luôn bình thản, cực nhỏ nổi giận Lục Trấn Lương, lần này không khống chế được tâm tình của mình, suýt chút nữa thì đem lâu cho tháo rỡ. Mà ở bên cạnh. Là bí thư yên lặng thu thập một chút bản, sau đó, thấp giọng nói ra, chuyện này, dường như hộ đạo giả có thăm dự, triệu tử minh cùng bạch gia đi rất gần. Hộ đạo giả, hộ đạo giả, lại là hộ đạo giả. Bọn họ không nên đem bàn tay đi vào sao. Lục Trấn Lương đẻ nén tức giận, trầm giọng cả giận nói. Lần này vốn là dương đỉnh công lao, coi như là lui thêm bước nữa, đó cũng là trường mạn công lao. Thứ nhỉ, mới là chuyên án tổ. Ngay cả như vậy, đó cũng là chuyên quang. Cũng không phải nàng phó khiết bản lãnh của mình, thế nhưng, bây giờ lại dám đem chính cô ta đặt ở vị trí chủ đạo. Thực sự là buồn cười. Lục Trấn Lương trầm mặc chỉ chốc lát, hướng kinh thành gọi điện thoại. 3. Dương Đình bị bắt. Vừa mới lập một cái đại công, lại bị vu hám là tội phạm giết người. Lục Trấn Lương khai môn kiến Sơn Điệu nói rằng. Ta đã biết chuyện này. Trong điện thoại, Phùng Lao gia tử âm thanh bình tĩnh như nước. Đông nhiên chỉ chốc lát, lại tự nhủ nói ra, vừa mới như vậy bọn họ liền không nhịn được muốn nhảy ra sao. Nghe được nhạc phụ lời nói, Lục chấn Lương chấn động trong lòng, xảy ra chuyện gì, có thể để cho phụ thân vị này định hải thần châm, giọng nói chuyện cũng tràn ngập lo lắng. Ba, xảy ra chuyện gì? Lục chấn Lương hướng về phía điện thoại hỏi. Bên đầu điện thoại kia lần thứ hai trầm mặc. Sau một lát, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình, là được. Mặt khác, ta đã phái người đi Minh Châu. Hắn sẽ hiệp trợ ngươi. Phùng lời của Lao Gia Tử, trước nay chưa có ngưng trọng, khiến Lục chấn Lương cảm giác được một cổ áp lực cực lớn. Hắn không biết, bản thân nên nói cái gì. Dương Đình bên kia. Điện thoại trầm mặc chỉ chốc lát, Lục chấn Lương lại đem đề tài kéo tới Dương Đình trên người. Vấn đề của hắn không lớn, bất quá là bị cho rằng hỏi đường cục đá ném đi ra. Muốn thăm dò phản ứng của chúng ta. Phùng Lao ra một dạng nói rằng, nghe được Dương Đình sẽ không sự tình, Lục chấn Lương yên lòng. Hắn thực sự sợ triệu cục trưởng cùng hộ đạo giả cấu kết làm hắc ngục. Trấn lương, đại phong bạo muốn tới, vô luận nhiều khó khăn, ngươi đều muốn đứng vững. Nhớ kỹ, ngươi trách nhiệm trọng đại. Minh Châu không thể loạn. Phùng lao ra tử ngữ khí so với vừa rồi canh ngưng trọng, trong điện thoại giàn giò. Phong bạo, do lốc gì? Ba, ngài nói cho ta rõ. Nghe nói như thế, lục trấn lương cũng có chút hoàng hốt, nhịn không được hỏi. Không nói rõ ràng, ta cũng không rõ ràng lắm. Phùng lao ra một dạng thở dài một tiếng, tùy phía sau tiếp tục nói, đây là một người chi kiếp khó, cũng là một nước chi kiếp khó. Vượt qua, liền có thể lại bảo Hoa Hạ vài thập niên vững vàng. Độ tuy nhiên, Phùng lao ra một dạng trong thanh âm tràn đầy lo lắng, không có tiếp tục nói đi xuống. Ba, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hết mình năng lực lớn nhất. Lục Trấn Lương không rõ ràng lắm rốt cuộc phong bạo là cái gì, thế nhưng hắn biết, nhạc phụ như vậy cảnh cáo, tự có đạo lý riêng. Nhiệm vụ của hắn đó là thật tốt làm tốt chuyện của mình không năng lực cá nhân trung quy có hạn không phải muốn tận ngươi khả năng tối đa mà là phải nghĩ biện pháp làm cho tất cả mọi người cũng có thể hết mình cố gắng lớn nhất trong điện thoại phùng lão gia một dạng nói rằng điện thoại treo nghĩ đến vừa rồi lão gia tử trước nay chưa có ngưng trọng nói chuyện lục chấn lương có chút nhức đầu hay là đại phong bạo rốt cuộc là cái gì tìm toay trước khi hành động dương đình là thạch đầu ai là lộ ném đá giả là ai là hộ đạo giả sao Hiện tại ca múa mừng cảnh Thái Bình, mặc dù có chút không hài hòa, thế nhưng, những thứ này đều không thể ngăn cản hoa hạ cước bộ, bây giờ lúc này, người nào vẫn có thể phá vỡ. Còn như náo động, trừ phi là, lục chấn lương sắc mặt đại biến, thậm chí đều không dám nghĩ tiếp. Đại hạ tương khinh, cái này ngay tại lúc này những hộ đạo giả đó không muốn lý do xuất thủ, hoặc giả nói là những ngoại quốc đó tu giả dám ở hoa hạ tứ vô kỵ đạn nguyên nhân. Càng nghĩ càng loạn, lục chấn lương nhịn không được xoa xoa đầu hắn cảm giác có chút đau đầu, nghĩ đến thân mình lên trọng trách, lại cảm thấy áp lực sâu nặng. hắn tự nhiên biết trên người mình trách nhiệm, Minh Châu là hoa hạ đệ nhất khu kinh tế, càng liên thông quốc tế cầu nối, một ngày Minh Châu xảy ra vấn đề, đến lúc đó, sợ rằng sẽ lan đến toàn bộ Hoa Hạ. nghĩ tới đây, Lục Trấn Lương một trận kinh hãi. hiện tại tại loại này phức tạp như thế, các quốc gia tu giả đều tiến vào chiếm giữ, ta căn bản không có năng lực yên ổn Minh Châu. Lục Trấn Lương trong lòng khổ sở nói. Làm phụ trách Minh Châu Trị An thị trường, hắn cảm giác mình rất không xứng trước. Nghĩ đến ngoại quốc xâm lấn tu giả, lại nghĩ tới nhiều lần kiếm cớ, cự tuyệt xuất lực hộ đạo giả, Lục Trấn Lương cảm giác mình đau cả đầu. Cái kia triệu cục trưởng lúc này đã rõ ràng phản chiến. Ngã về phía hộ đạo giả, thậm chí, đi theo hắn một nhóm người, cũng sẽ như thế. Hôm nay buổi họp báo tin tức, chính là một cái tín hiệu. Nếu không có hộ đạo giả, Lục Trấn Lương tự tin, 10 người triệu cục trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, hiện tại, một ngày ngoại quốc tu giả tại hoa hạ nháo sự, bản thân nhất định phải đi mời hộ đạo giả, nếu hộ đạo giả căn bản không để mặt mình, ngược lại đối nhau triệu cục trưởng lễ ngộ có thừa vậy chẳng phải là muốn lộn xộn Bản thân chẳng phải là muốn chịu người chế trụ. Nghĩ vậy, Lục chấn Lương liền cảm giác có chút cam tức. Tuy nhiên, sau đó, trong đầu của hắn hiện ra một đạo thân ảnh, nhất đạo nhiều lần trợ bản thân chuyển nguy thành an thân ảnh. Lẽ nào, ngươi thực sự là ta trong cuộc đời quý nhân? Lục Trấn Lương tự lẩm bẩm. Chương 382: Để cho ngươi lắm miệng. William giáo sư bị tìm được, hơn nữa, tiện thể lập một cái đại công, có thể nói là phi thường thành công. Vốn nên hoan hỉ ăn mừng, nhưng là bây giờ, bầu không khí lại có chút quái dị. Những cảnh viên đó nhìn Phó Khiết, lại nhìn Trương Mạn, không biết nên nói cái gì. Lẽ ra, lần này chuyên án tổ đại công, chắc là đội trưởng Trương Mạn tiếp thu phỏng vấn, thế nhưng, bị phỏng vấn người cũng Phó Khiết, khiến mọi người không ngỏ ra ý tứ phía trên. Hơn nữa, bọn họ cũng đồng dạng không biết nội tình, không biết rốt cuộc là ai sao công lao. Bất quá bây giờ, những thứ này đều đã không trọng yếu. Cũng không có ai truy cứu, bởi vì, bọn họ chính là chỗ này sao đạt được cái này tập thể công lao. Đối nhau mỗi người sau này chức nghiệp kiếp sống đều có tác dụng lớn. Đây là một cái rất cao vinh dự, đương nhiên sẽ không có người phản đối. Rất nhiều người hướng về phía Phó Khiết Trúc. Sau lần này, Phó Khiết sợ rằng một đường quan minh. Vì sao? Muốn sớm giữ gìn mối quan hệ. Lần này, cũng là mọi người liên thủ hợp tác kết quả, không phải ta một người công lao. Phó khiết giả vờ khiêm tốn nói rằng, dĩ nhiên không phải công lao của một mình ngươi. trương mạn hướng về phía nàng lạnh lùng nói, nàng nghĩ không ra cái này đồng sự, dĩ nhiên sẽ như thế bị hội, như vậy vô sỉ, quả thực vô trùng sinh hữu. Chuyện lần này, nếu như không phải dương đỉnh, chúng ta hầu như không có khả năng thành công, ngươi chẳng những không nghiệm hắn tốt, còn đem công lao này cho tham. Đồng thời, bỏ đá xuống giếng không để cho hắn làm chứng. Ngươi có còn lương tâm hay không? Trương mạn hướng về phía nàng chất vấn. Trương đội trưởng, ta thực sự không biết ngài nói như vậy là có ý gì. Phó khiết giả vờ vô tội nói rằng, nếu như ngài cảm thấy ta không có cho bằng hữu của ngài giả bộ chứng đạo tội ngài, ta đây cự tuyệt nói ấy nấy, bởi vì, ta cảm giác mình không có làm sai. Mặt khác, về lần này công lao, ta cảm thấy được là của mọi người, không phải nào đó một người. Càng không thể nào là cái kia hiểm nghi phạm. Dù cho mạo hiểm đắc tội ngài nguy hiểm, ta cũng phải như vậy nói. Phó Khiết nói rằng, đúng vậy, Trương đội trưởng, ba ngày nay, tuy nhiên thời gian ngắn, thế nhưng, chúng ta coi như không có công lao cũng cũng có khổ lao, ta cảm giác, lần này vinh dự, chúng ta là thực chí danh quy. Nghe nói như thế, chuyên án tổ những người đó có chút không vui. Vốn là lâm thời xây dựng, không có bất kỳ quyền uy, hiện tại nên tán, càng không có gì cố kỵ. Đúng vậy à, Trương mạn đồng chí. Chúng ta cùng một chỗ Lâm thời tổ kiến, ý tứ là một đoàn đội hiệp tác, ngài muốn không phải nói là người ngoài công lao, đẩy chúng ta vào đất. Nghe nói như thế, cái kia Phó khiết khoệ miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười, nàng biết, bản thân thành công. Trương Mạn lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, tùy rồi nói ra, người đang làm, trời đang nhìn. Không nên quá mức phân. Sau đó, lạnh rên một tiếng, ly khai. Không nên chấp nhận với nàng, nàng đúng vậy ghen ghét ngài lên tivi. Có nữ cảnh sát viên nói rằng, ai Tính, đội trưởng khả năng cũng có của nàng khó xử, nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện đem công lao này tặng cho nàng. Phó Khiết giả vờ hảo phóng rọng. Ngài có thể ngàn vạn không nên làm như vậy, có vài người đúng vậy không thức hảo nhân tâm. Ngài nếu như làm như thế, nàng còn chưa hẳn mua ngài tốt. Ta thực sự không biết đâu đắc tội đội trưởng, để cho nàng đối với ta như vậy ghi hận. Phó Khiết thở dài, giả vờ vô tội nói rằng. Ngày thứ hai, Dương Đình được thả ra. Thành phố đứng ra. Vận dụng cực lớn tư nguyên bảo vệ hắn, những chữ viết kia quả thực thuộc về giả tạo, căn bản không có thể làm chứng cứ. Bên trên cũng có người đẻ xuống, vì sao, bọn họ căn bản không khả năng cho Dương Đình định tội. Lần này coi như số người gặp may. Lần sau cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy, sớm muộn đem ngươi đưa vào. Phó khiết hướng về phía Dương Đình nói rằng. Ba. Dương Đình giơ tay lên, một cái tát đánh vào trên mặt của nàng. Nguyên lai like có đôi khi, nữ nhân đang ghét đứng lên, so với cậu đều đáng sợ. Dương Đình lạnh lùng nói: "Ngươi." Phó Khiết bụm mặt, trừng mắt Dương Đình, nàng nghĩ không ra đối phương sẽ lớn như vậy đàm. "Ba." Trở tay lại một cái tát. "Đây là lần trước thiếu được lần này còn lên." Dương Đình nói rằng: "Ta cho ngươi liều mạng." Phó Khiết tóc hai rối bời hướng Dương Đình bên này chụp tới. Thế nhưng, sau đó, liền lại một cái tát. Phó Khiết bị đánh qua một bên. Bu mặt, tóc hai rối bời, có vẻ chật vật không chịu nổi. Nàng vốn muốn đem đồng sự đẩy ra. Đi tới nơi này quản chế gốc chết, chế ngạo hắn một phen, không nghĩ tới dĩ nhiên là tự dứt lấy đủ. Mang đá lên đập chân của mình, nàng chọc tức nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Dương Đình ly khai, phó khiết trong ánh mắt tràn đầy hán độc, mà ở bên cạnh nàng, đi tới một người đàn ông một dạng, chính là Bạch Hạc Lăng. Hắn nhìn Dương Đình bóng lưng rời đi, nhãn thần hung ác độc địa, tuy nhiên sau đó, hướng về phía nàng lạnh rên một tiếng, nói ra, ai cho ngươi lắm mổm. Hắn đúng vậy một con chó điên, bắt được ngươi đương nhiên sẽ không buông tay. Lần sau, nhớ kỹ cái này cái giáo huấn Ừ phó khiết cung kính cúi đầu. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn cản rỡ không bao lâu. Bạch hạc lăng trong ánh mắt của sát cơ hẳn hiện. Sau khi đi ra, Dương Đình trực tiếp đi bệnh viện, chứng kiến A-mao cùng Lý Đại tỷ không có việc gì, mới tính yên tâm. Sau đó, liền cho Tiết Dịch gọi điện thoại nói ra, ngươi tìm cho ta một sáu phòng. Địa phương muốn cũng đủ lớn, muốn an tĩnh. Tiết Dịch nghe nói sau đó, bật người dành ra một cái biệt thự. Bên trong tu tinh rồn, đầy đủ mọi thứ, tùy thời có thể vào ở. Nơi này không sai. Dương Đình sau khi xem gật đầu nói. Hắn rất hài lòng, môi trường ưu nhã, thư thích hào phóng. Thấy Dương Đình gật đầu, tiết dịch đại hỉ Bao nhiêu tiền, ngươi cho ta lập cái hợp đồng, ta hôm nào trả lại ngươi. Gần nhất có chút khẩn trương. Dương Đình nói rằng, biệt thự này ít nhất cũng phải 10 triệu đi lên. Hắn tuy nhiên có nhiều tiền như vậy, thế nhưng còn có hắn dùng, vì sao? không có phương tiện lấy ra mua phòng ốp. Nghe nói như thế, tiết dịch bật người sắc mặt biến. Sau đó, hướng về phía Dương Đình chân thành nói ra, Đại sư, ngài nhiều lần xuất thủ cứu ta, đối với ta có đại ân, ta sớm liền muốn báo đáp, ngài, hiện tại vừa lúc có cơ hội, cũng tốt thành toàn ta báo ân thật tình, ngài nếu như lại cho ta tiền, đây không phải là đánh ta khuôn mặt sao. Hơn nữa, phòng này, cùng ngài đối nhau ân tình của ta so sánh với, thực sự không đáng giá nhắc tới. Dương Đình nghe xong cười. Nói ra, cái này một con ngựa thì một con ngựa. Không thể loạn. Đại sư, ngài nếu muốn cố ý như vậy, ta sau đó thật là xấu hổ vô cùng. Ngài cho ta lớn như vậy ân đức, mua phòng ốc, ta còn muốn tiền của ngài, ta đây là nhân sao. Tiết dịch nôn từ khẩn thiết nói. Thấy tiết dịch bướng bỉnh, Dương Đình cũng không khang khăng nữa, tùy rồi nói ra, đã như vậy, ta đây liền cảm ơn ngươi. Tuy nhiên, ta cũng không có thể không duyên cớ chịu ngươi ở Hùn Hy. Ngươi đi tìm một khối ngọc đến. Ta tặng một khối ngọc phụ cho ngươi đi. Nghe nói như thế, tiết dịch mừng rỡ trong lòng, kích động liền vội vàng gật đầu. Từ kiến thức Dương Đình thủ đoạn sau đó, đối nhau Dương Đình có một loại gần như si mê sùng bái, bây giờ lại muốn cho mình biếu tặng ngọc phụ, cao hứng không được. Hắn tuy nhiên còn không biết, đại sư này đưa tặng ngọc phụ rốt cuộc có công hiệu gì, thế nhưng, nghĩ đến tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì, lá bùa kia vẽ phụ, liền có thần hiệu như thế, ngọc phụ như thế nào lại đơn giản. Không dám làm bất luận cái gì làm lỡ, sáng sớm ngày thứ hai, tiết dịch liền mở một khối ngọc thạch, đánh bóng thành một tấc lớn nhỏ ngọc bài, cho Dương Đình đưa tới. Vào lúc ban đêm, Dương Đình liền khai quang làm phép, tại nơi trên ngọc bài, liên tiếp khắc hạ tam đạo ngọc phù pháp trận Khiến cái này ngọc thông thường phù có phòng ngự công năng. Cụ thể công hiệu còn không có thí nghiệm, thế nhưng, Dương Đình suy đoán, lấy cái này pháp trận công hiệu đến xem, chống đỡ một lần người bình thường đao bữa phòng thai phách hẳn là không có vấn đề gì Người đưa cái này đem đi đi. Đeo với ấy, có thể hóa giải một lần kiếp nạn. Dương Đình tự tin nói rằng. Nghe nói như thế, tiết dịch run rẩy tiếp nhận Ngọc phù. Hiện tại rốt cuộc biết, cái này Ngọc phù giá trị. Cái này tương đương với nhiều một cái mạng A. Đây là bao nhiêu tiền đều mua không được gì đó. Trường 383, đem con đưa vào viện mùa côi. Hơi chút thu thập một chút sau đó, Dương Đình cùng Diệp Huyện dọn vào. Tuy nhiên, lại ở tại lầu 2, cái chỗ này rất lớn. Hai người căn bản ở không xuống Ngoại trừ hai tầng lâu bên Còn có một cái bạch sắt hàng rào làm thành đình viện Trong đình viện lúc mặt cỏ vườn hoa Xanh sạch hóa tốt Tại bọn họ dọn vào nhà mới thời điểm Mà ở bót cảnh sát Những hài tử kiếp nhưng bởi vì không có chỗ có thể Đối mặt trở thành cô nhi nguy hiểm Ngoại trừ một ít niên linh hơi lớn hơn Có thể ký khởi chỗ ở của mình Còn lại một ít thì căn bản không biết Mình cha mẹ của cùng tình trạng gia đình Vì sao? Bị lĩnh đi thật sự là quá ít Tuy nhiên sở cảnh sát đã đem ảnh chụp phát hướng toàn quốc sở cảnh sát, thế nhưng, hiệu quả quá nhỏ. Giao cho viện mồ côi. Nghe nói như thế, trương mạn rất tức giận. Vào viện mồ côi, liền thực sự biến thành cô nhi, biến thành không ai muốn hải tử. Nhưng bọn họ không phải, bọn họ có phụ mẫu. Hơn nữa, trong bọn họ đại đa số người, cũng đều giống như lý đại tỷ như vậy, như muốn tận tất cả tìm kiếm. Bởi vì những hải tử này ly tán, hủy diệt bao nhiêu gia đình. Hiện tại, Thật vất vả tìm được những hài tử này, lại còn muốn coi bọn họ là làm cô nhi giống nhau, ném vào viện mồ côi, quyết định này không hiện lên sai lầm sao? Cha mẹ của bọn họ ở bên ngoài Thiên Tân Vạn Khổ tìm kiếm, kết quả chúng ta lại đem bọn họ đưa vào viện mồ côi. Chuyện này với bọn họ, đối nhau cha mẹ của bọn họ mà nói, có phải hay không quá tàn nhẫn? Trương Mạn kiềm nén tức giận nói rằng, không phải chỉ một mình ngươi có lòng thương người, có đồng tình tâm như chúng ta có. Một cái cảnh viên nghe được Trương Mạn lời nói, Sắc mặt lập tức kéo xuống, tiến hành phản kích. Thế nhưng, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Chúng ta có thể làm sao? Tổng cục đã cho mỗi người chia cục đều địa phương phái xuất sứ hạ phát thông chi và văn kiện. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Chúng ta tại sao không đi đăng báo giấy? Tại sao không đi làm quảng cáo? Trương Mạn hỏi ngược lại. Đại tỷ, ngài không nên ngây thơ như vậy có được hay không? Một cái cùng phó khiết đi rất gần người hướng về phía Trương Mạn cửa trách. Đăng báo giấy làm quảng cáo là muốn tiền. Chúng ta đi đâu lộng nhiều tiền như vậy đi? Trong cuộc sẽ phê cái này sóng kinh phí sao? Người thần sắc kinh bị nhìn trước mạng, dường như đang nói, ngươi thật là quy có chuyện. Lui một vạn bước nói, coi như thực sự làm quảng cáo, sẽ có người quan tâm sao? Ngươi không thấy, lập tức người hiện đại, vô luận nam, nữ lao hấu, đều đang ngó trường làng giải trí sao? Hàn Quốc một cơ cơ ổn hỏa chính bồi hồi tại Hoa Hạ nữ thần cùng Âu Mỹ Kim Phát nữ lang trong lúc đó, tất cả mọi người đang chăm chú hắn rốt cuộc sẽ chọn ai? có ai sẽ quan tâm, cho hài tử tìm kiếm chuyện của cha mẹ. Một cái đứng ở phó khiết người bên cạnh, đồng dạng hướng về phía Trương Mạn châm trọc. Trương Mạn thấy muôn miệng một lời, trong lòng phẫn hận, thế nhưng vẫn như cũ không buông tha nói ra, hiện tại truyền thông như thế phát đạt, luôn luôn lối ra. Chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp, là có thể thành toàn những hài tử này cùng những gia đình kia, vì sao liền không muốn muôn đây. Hiện tại quyết định của chúng ta, là có thể ảnh hưởng bọn họ và người nhà của bọn họ cả đời. Vì sao không thận trọng suy tính một chút? Ngươi thực sự là đứng nói không đau eo, ngươi có bản lãnh suy nghĩ à? Giúp phó khiết rót nước cảnh viên trở về, mới vừa rồi không có chen vào nói, hiện tại trở lại một cái, liền hướng về phía trương mạn phá hoa anh, không lưu tình chút nào. Ngươi, trương mạn tức giận thân thể đều đang run run. Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới một đại sóng người, người cầm đầu, mặt nở nụ cười rồi lại không mất uy nghiêm, hành tẩu như gió, có một loại chính nghĩa lẫm nhiên cảm giác chính là lấy ngay thẳng Nghi Minh, thiết diện vô tư đợi sưng cục cảnh sát phó cục trưởng Lưu Như Pháp. Lưu cục trưởng qua đây an ủi mọi người đến. Hai bên trái phải một cái cao giai cảnh hàm lãnh đạo hướng về phía chuyên án tổ mọi người nói. Thấy Lưu Như Pháp đến, Phó Khiết thần sắc kinh hỉ, lần trước hắn có thể lên TV, chính là chỗ này Lưu cục trưởng đại lực tiến cử, hiện tại lại kêu căng đến đây, nàng cảm giác những ngày an nhàn của mình đến. Lần này, chuyên án tổ vụ án làm khá lắm, cho Minh Châu nhân dân, cho trong kinh thành. Nộp lên một phần hài lòng giải bài thi, cũng vì lần này phá án tài liệu vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Các ngươi không thể bỏ qua công lao A. Lưu Như Pháp nói rằng, trước đây từ các cục điều tới nữ đồng chí, còn có người không đồng ý. Đối với ngươi liền kiên trì, ta nói không nên coi thường nữ đồng chí, nữ đồng chí cũng có thể gánh nửa bầu trời. Ngươi xem, đây không phải là xác minh ta quyết định biện pháp sao. Ha ha ha! Các ngươi không có cô phụ ta chờ đợi. Làm không tệ. Nhất là phó khiết đồng chí. Càng biểu hiện xuất sắc, đều là ngài lãnh đạo có cách. Phó Khiết ở bên cạnh nói rằng, lãnh đạo quyết định biện pháp rất trọng yếu, thế nhưng, chấp hành quyết định biện pháp quan trọng hơn. Nếu như nắm không được tốt, khá hơn nữa quyết định biện pháp cũng không dùng. Lưu như pháp liếc trương mạn liếc mắt, có ý riêng nói. Mọi người nghe nói như thế, cũng đều hưu ý vô ý hướng trương mạn liếc mắt nhìn, sau đó, thân thể không tự chủ kéo dài khoảng cách. Vốn có muốn lập công trương mạn, đến bây giờ lại đem cục trưởng đại nhân đắc tội. Sau này tình huống không cần lạc quan, vẫn là kéo dài khoảng cách tương đối khá, miễn cho rước họa vào thân. Bọn họ đều nếu có nghe thấy, dường như có trong hồ sơ một dạng chấp hành trong quá trình, chương mạn tự ý làm chủ, giấu giếm không báo, đến cuối cùng vẫn là phó khiết cho cục trưởng gọi điện thoại, hắn mới biết tình, nói vậy, cục trưởng chính là vì chuyện này xảy ra khí, cũng bởi vì chuyện này đối phó khiết coi trọng một chút. Đúng, những hải tử kia làm sao an trí? Các ngươi có kế hoạch sao? Lưu Như Pháp chăm chú hỏi. Cục trưởng, chúng ta muôn trước đem bọn họ giao cho chuyên gia khán hộ, sau đó, chờ người nhà qua đây nhận lãnh. Trong lúc này, chúng ta chuyên án tổ thành viên, cũng sẽ thành lập một cái trí nguyện tiểu tổ, thay phiên trực ban, thẳng đến chuyện này kết thúc. Phó Khiết nói rằng, ừ, được, những hài tử này nhất định phải thích đáng an trí, có khó khăn gì cho trong cục nói, trong cục sẽ cho các ngươi giải quyết, giải quyết không, trong buổi họp giao thành phố quyết nghị. Không có chắc trở, không có chắc trở, tự chúng ta có thể giải quyết. Phó Khiết nói rằng, ừ, được, tiểu Phó, quả nhiên có khả năng. Lưu Như Pháp hướng về phía Phó Khiết Tán Dương. Có thể đúng lúc này, nhất đạo thanh âm không hòa hài vang lên. Cục trưởng, ta không đồng ý Phó Khiết cùng các vị đồng chí đem những hài tử này đưa đến cô nhi viện cách làm. Trương Mạn cố chấp nói rằng, nghe nói như thế, những chuyên án đó tổ thành viên không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ. Tuy nhiên, sau đó, liếc nhìn Trương Mạn ánh mắt của trở nên quái dị. Còn có người trực tiếp thấp giọng nói lầm bầm. Ngươi đây không phải là tháo rỡ mọi người đại sao? Đúng vậy, cục trưởng đều không nói chuyện, ngươi một cái quá khí tiểu đội trưởng mù thảo cái gì tâm? Có vẻ ngươi có ái. Quả nhiên không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Phó Khiết cũng đứng ra nói ra, "Đội trưởng, có bất đồng ý kiến rất bình thường, chúng ta tổ bên trong thảo luận là được, hà tất còn muốn kinh động cục trưởng." Nghe nói như thế, Lưu cục trưởng khen ngợi gật đầu. Nhưng vẫn là nói, "Ngươi ý tứ đúng vậy dân chủ, có bất đồng ý kiến tồn tại." Nói rõ các ngươi tổ bên trong dân chủ quyết định biện pháp làm rất tốt sao. Sau đó, lại lạc hướng Trương Mạn hỏi ngươi có cái gì bất đồng ý kiến. Ta cảm thấy được đem bọn họ đưa vào viện mùa côi, quá tàn nhẫn, ta nghĩ đem bọn họ đưa đến cha mẹ trong tay. Ừ, có cái này hái tâm cũng không tệ. Lưu cục trưởng gật đầu. Sau đó rồi hướng Trương Mạn hỏi có kế hoạch cụ thể phương án sao. Trương Mạn lắc đầu. Nhìn thấy Trương Mạn lắc đầu, mọi người ở đây thần sắc khác nhau, tuy nhiên cười nhạo và nhìn có chút hả hê chiếm đa số. Trương mạn đồng chí, không nên bởi vì lập công suất ruột, hoặc là hành động theo cảm tình liền mù quáng phản đối, như vậy có thể nào gánh nhiệm vụ lớn. Lưu Như Pháp nói rằng, Cục trưởng, ta không có kế hoạch, thế nhưng ta muốn thử xem, xin cho ta 3 ngày, 3 ngày sau đó, ta khẳng định có so với cái này tốt hơn trả lời thuyết phục. Trương mạn nói rằng, Minh Châu mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, mọi người thời gian đều rất quý giá, đâu cho phép ngươi lãng phí có người nhìn không được, hướng về phía trương mạn chỉ trích ba ngày có thể cho hải tử một cái gặp lại phụ mẫu trùng kiến thân tình cơ hội cái này chẳng lẽ không đáng sao? trương mạn phản bác lưu cục trưởng ánh mắt của ngưng thoáng cái sau đó nói ra được ta đây liền sẽ cho ngươi ba ngày hy vọng ngươi đến lúc đó đừng cho mọi người thất vọng nếu là không có kết quả ta cam nguyện bị phạt trương mạn nói thẳng ừ được có trách nhiệm những người lãnh đạo ly khai Mà chuyên án tổ mọi người thấy trương mạn bất mãn hết sức, vừa rồi trương mạn bằng triệt để đứng ở bọn họ mặt đối lập. Ba ngày, có bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ này mới là lạ. Nhân ra dạy, không đúng có cái gì thông thiên thủ đoạn đây. Hừ, thủ đoạn thông thiên. Ba ngày sau, nàng nhất định là muốn làm cho cười. Mọi người nhịn không được trầm biếm, muốn xem chê cười. Trường 384, ta nghĩ tìm ngươi uống rượu. Cùng ngày Một cái chợ giúp bọn nhỏ về nhà thiếp mời xuất hiện ở đều diễn đàn lớn cùng bài viết giữa, hơn nữa, còn có nhiệt lục xoát từ điều. Đây đều là trương mạn bản thân bỏ tiền mua. Thế nhưng, một ngày đi qua phía sau, tất cả tiếng vọng bình thường, thậm chí ngay cả cái gọi điện thoại cũng không có. Nàng ở buổi tối lại liên tục viết tam thiên thiếp mời, thế nhưng, đến sau cùng tất cả đều đã chìm ngãi biển. Nàng đi tìm truyền thông xin giúp đỡ, vẫn không có ai nguyện ý đi đưa tin chuyện này. Cột hai tử nhiều lắm. Tìm không được cha mẹ hài tử nhiều lắm, đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Một ngày đi qua, làm ra nhiều như vậy nỗ lực, tuy nhiên lại không có một chút đáp lại, điều này làm cho nàng rất mất mát. Những đồng sự đó, xem nàng ánh mắt là lạ, nàng có thể cảm nhận được, đó là châm biếm cùng trào phúng. Càng làm cho nàng tâm bỏ vào chính là, liên ra người bằng hữu cũng đối với nàng không giải thích được, thậm chí trách cứ. Người cầm đợi tiền của mình, đi làm công gia sự tình, vô luận đến cuối cùng là không phải có thể hoàn thành. Đều là vô cùng không sáng suốt hành vi. Nhà một vị thúc thúc gọi điện thoại hướng về phía nàng gian dạy. Mạn mạn, ngươi làm như vậy lại là cần gì chứ? Trước kia một người bạn học cũ gọi điện thoại hỏi. Đội trưởng, ta ủng hộ ngươi ý tưởng, thế nhưng, ta không ủng hộ ngươi cách làm. Ngươi làm như vậy, là ở đem mình ép vào tuyệt lộ vội và a. Bên ngoài áp lực, hơn nữa bản thân ném ra thiếp mời cùng quảng cáo một chút hiệu quả cũng không có, Trương mạn đột nhiên cảm giác mình mệt mỏi quá. Tàn ca. Đi một mình ở trên đường, không khỏi lắc đầu, khổ sở cười, không ai nhận đồng bản thân. Chẳng lẽ mình làm có lỗi sao? Nàng chỉ là không muốn những hải tử này trở thành không ai muốn cô nhi. Nàng không muốn không đi nếm thử liền buông tha. Nàng không muốn để lại hạ tiết nối. Thế nhưng, vì sao những người này thì không thể cùng mình cùng đi nỗ lực đây? Trương mạn đột nhiên cảm giác mình tốt muốn uống rượu. Một thân một mình, đi tới bên trong quán rượu. Thế nhưng, uống uống, lại đột nhiên hảo tâm thương bản thân. Không người để ý giải, không ai chống đỡ, bản thân một mình chống đỡ. Tam yêu đồ gì à? Trương Mạn lộ vẻ sầu thảm cười. Bất đồ tên, không cầu lợi, chỉ cầu an lòng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Lời của người kia hiện lên trong đầu của mình. Trương Mạn buồn bã khoẹt miệng, nở rộ một tia cười. Ngươi có hay không cũng giống bọn họ như vậy. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi thông một số điện thoại. Alo. Trương Mạn hơi có chút men say đối với điện thoại hô. Chuyện gì? trong điện thoại hỏi không có chuyện thì không thể tìm người sao ta ta nghĩ cùng ngươi uống rượu trương mạn tiểu lượng rất cạn xả uống vài chén cũng đã say khướt nói cũng không gọn gàng thế nhưng lại có một loại ít có vũ mị bên đầu điện thoại kia dừng lại chỉ chốc lát tuy nhiên sau đó lại hỏi ngươi đang ở đâu có mặt tại phúc đường sáng thanh định quán ba trương mạn thần tình có chút ngẩn ngơ nói không rõ lắm sau 20 phút dương Đình đi tới nơi này Chứng Kiến Trương Mạn, chân mày hơi nhíu lại. Tại trong ấn tượng của nàng, cô gái này là một cái tự hạn chế người, rất ít giống như như bây giờ vậy Phong Túng, thế nhưng, thấy nàng tịch mịch thân ảnh, vẫn là không nhịn được đi tới. Nàng là một cái kiên cường người, có thể lại biểu hiện như thế, chắc là chịu đả kích. "Ngươi đến." Toạ. Trương Mạn say hưng hưng bản Trương Dương Đình vai nói rằng. "Cho hey hay a." Trương Mạn bưng ly rượu ngồi xổm Dương Đình trước mặt. Sau đó thần sắc cảm đạo. Sâu kín nói ra, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi lúc đó cảm thụ. Không ai hiểu ngươi, không có nhân chống đỡ. Lúc đó, ngươi giết nhiều như vậy người xấu bị chỉ trích, cũng là cái này cảm thụ sao? Nàng nhớ kỹ, lần kia tại rục tài trung học cửa, nàng nhìn thấy hơn 10 cái thi thể, còn hiểu lầm hắn. Lúc đó, nàng nhớ kỹ, Dương Đình cũng là cô đơn như vậy. Hai bên trái phải một cái đang uống rượu, chuẩn bị liêu mội bản thân, nghe nói như thế, một ngụm rượu kém chút phun ra ngoài Nhìn Dương Đình, lại nhìn Trương Mạn, nhãn thần có chút kinh sợ, nhất là chứng kiến Trương Mạn bên hông cổ nang nang súng lục thời điểm, càng sợ đến run chân. Dương Đình nhúng mày, sau đó liền đỡ nàng nói ra, ngươi uống say. Ta, ta không có say, ta thanh tỉnh ngoan. Trương Mạn tránh thoát Dương Đình tay. Ngươi biết ta hiện tại tại muốn làm gì. Ta bây giờ muốn muốn giống như ngươi, đêm này người đáng chết tất cả đều dùng thương tình thích chết. Như vậy một trăm, để cho bọn họ sau đó không bao giờ. nữa phạm tội cũng sẽ không bao giờ tạo thành thê ly tử tán. Trương Mạn nói rằng, soát soát, hai bên trái phải cái kia vốn có muốn khoảng cách gần cho Trương Mạn đến gần người, lúc này sợ cái chén đều ngã trên mặt đất, người nọ đâu còn dám ở chỗ này tiếp tục đợi, sợ cũng không quay đầu lại mau cút. Vốn tưởng rằng cũng diễm nộ, kết quả đụng tới một cái dám cầm súng giết người chủ. Hàng này có thể không sợ sao? Dương Đình có chút không nói gì, xem ra, Trương Mạn là thật uống say. Sau đó, liền nâng dậy nàng, nói ra. Chúng ta đi, thiện ngươi về nhà. Về nhà, ta không trở về nhà. Nếu không phải có thể. Đem con môn đưa về nhà, ta làm sao có thể về nhà. Trương mạn cố chấp nói rằng. Thế nhưng, nàng đâu bẻ qua được Dương Đình. Ngươi rốt cuộc đụng tới cái gì khảm. Dương Đình hỏi. Nói với ngươi. Ngươi cũng giúp không ta. Lần này ngươi là. Thực sự giúp không. Trương mạn nói rằng. Sau đó, đột nhiên ngẩng đầu. Tóc dài tản mát. Lộ ra tinh xảo mặt cười, say hân hân, hai gò má ửng hồng, thiếu một sợi anh khí, nhiều một cổ vũ mị. Dưng ở dương đỉnh, say khức mà hỏi thăm, ngươi nói, ta có phải hay không là thích ngươi? Chỉ cần, nghĩ đến ngươi, sẽ, cảm giác tâm lý có chỗ dựa, sẽ kiên định rất nhiều. Liền, cái gì cũng không sợ. Ngày hôm nay, chuyện này, ta cũng biết. Ngươi, không giúp được gì, thế nhưng, đem ngươi kêu đến sau đó, liền liền cảm giác mình tốt hơn rất nhiều. Trương Mạn hướng về phía Dương Đình nói rằng: "Ngươi uống nhiều?" Dương Đình nói rằng: "Ta không có, ta không có uống nhiều. Ta vẫn khỏe." Trương Mạn gỡ ra Dương Đình tay, đứng cũng không vững, ngã trái ngã phải. Sau đó, xoay người lần nữa, hướng về phía Dương Đình hỏi ngươi nói: "Cái này có phải hay không thích? Ta đã có bạn gái." Dương Đình nói rằng: "Hắc hắc, ta biết, không phải vậy, bạn tiểu thư Thực sự có thể suy nghĩ một chút đổi ngược ngươi. Dù sao ngươi có một cái như vậy phá án năng thủ tại hậu trường giúp ta, chúng ta khẳng định có thể trở thành cảnh giới một đôi thần cảnh hiệp lữ. Hi hi. Trương Mạn cười hi hi nói. Ngươi nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Ta không đúng có thể giúp ngươi. Dương Đình hỏi lần nữa. Ngươi giúp không, lần này không phải phá án, không phải trảo cường đạo. Ngươi một thân công phu giúp không được gì. Trương Mạn nói rằng. Sau đó, liền oai đến Dương Đình trong lòng đừng lúc đích, ta nghĩ ngủ một lát, người cũng suy nghĩ nhiều a, ta mượn thoáng cái bờ vai của ngươi, bạn gái ngươi coi như biết, cũng sẽ không trách ta. Trương Mạn nói rằng, sau đó thấp giọng nỉ non, thật ước ao nàng, duy nhất một cái có thể nói chuyện nam nhân, lại nhưng đã có nữ nhân, làm một nữ nhân, ta thật thất bại. Sau đó Dương Đình trong lòng liền truyền đến nhỏ nhẹ tiếng ấy, Dương Đình cười khổ một tiếng, sau đó liền mang theo Trương Mạn. Dựa theo nàng mơ mơ màng màng nêu lên, trở lại chỗ ở của nàng. Tại trương mạn trong nhà, chứng kiến bày đầy bọn nhỏ ảnh chụp hắn mới trong lòng rõ ràng. Trương 385, truyền lại một phần yêu. Thành phố Minh Châu hội nghị cấp cao giữa, về lần này chuyên án tổ cá nhân lập công thuộc sở hữu vấn đề, gây nên tranh luận. Toàn bộ chuyên án tổ giữa, đều ở đây tôn sùng phó khiết đồng chí, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Ta cảm giác, đưa cái này cá nhân anh hùng công lao cho nàng là chúng vọng sở quy. Lưu như pháp hướng về phía mọi người đang ngồi người nói. Trưng mạng đồng chí là đội trưởng, cũng là trong quá trình hành động người lãnh đạo tối cao, đều công lao đến phần lý nên nàng lớn nhất. Công lao này bỏ qua cho nàng, mà phân phối cho không có sông ra đóng góp phó khiết đồng chí, cái này có điểm không thể nào nói nổi đi, hơn nữa cũng không hợp tình lý. Lục Trấn Lương phản bác của nàng người đội trưởng này rất không xứng trước. Không đủ ổn trọng không nói, vẫn không thể đoàn kết chu vi đồng chí, nếu không phải phó khiết đồng chí ở trong đó điều tiết sợ rằng rất khó hoàn thành lần này đại án. Hơn nữa, các đồng chí nhất trí đề cử nàng, đây chính là dân ý làm khó a." Lưu Như Pháp nói lần nữa. Vương Vân Bí thư nhìn Lưu cục trưởng, nhìn nhìn lại cái kia lục chân lương, không biết nên làm thế nào quyết đoán. Theo lý thuyết, Lưu Như Pháp không thể xuất tịch loại hội nghị này, thế nhưng gần nhất có hộ đạo giả đợi tiễn, khiến hắn thành đốc tra phó thủ, chẳng những có tham gia hội nghị quyền lợi, còn có đốc tra quyền lợi, đối nhau cao tầng quyết định biện pháp tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Ta vẫn như cũ chống đỡ đem công lao này bàn phát cho Trương mạn đồng chí. Lục chấn Lương kiên trì nói rằng, đã có dị nghị, vậy thì tạm thời gác lại tranh luận, chờ sau một ngày làm tiếp định đoạt đi. Một ngày sau đó, đúng vậy Trương mạn là những hài tử kia tìm kiếm gia trưởng thời gian kỳ hạ. Đến lúc đó, nếu như hắn có thể đủ đem những hài tử này đưa đi phân nửa, coi như là nàng đại công, nếu như không được, đó chính là muốn bị trừng phạt. Lưu Như Pháp nói rằng, nhất định chính là ép buộc, là hài tử tìm kiếm phụ mẫu. Bản thân liền là nhất kiện rất chật vật sự tình, bây giờ lại muốn nàng ba ngày liền hoàn thành, điều này sao có thể? Lục chấn lương tức giận vỗ bàn. Lục thị trường. Cái này cũng không nên trách ta, là chính cô ta chủ động yêu cầu. Không có bất kỳ người nào bức bách. Lưu Như Pháp nói rằng, sáng sớm ngày thứ hai lúc tỉnh lại, chương mạn phát hiện mình nằm ở trên giường. Y phục đều đã cởi, còn dư lại một cái nội y cái chôi này nàng dọa cho giận mình. Lẽ nào? Lẽ nào hắn? Tên cầm thú này. trương mạn nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, sau đó liền thấy trên bàn tờ giấy, quần áo ngươi bị ngươi thổ bẩn, ta khiến cách vách đại tỷ giúp ngươi cởi, cũng kém ta. Hai bên trái phải còn có một cái vai mặt hoa. Xem đến đây, trương mạn nhịn không được cười lên một tiếng, tuy nhiên sau đó, liền nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Trong lòng không khỏi hơi khắc thưởng, thế nhưng, lập tức, lại buồn bã. Nhìn thời gian một chút, đã hơn 10 giờ, bất chấp đau đầu, nhanh lên ngồi xuống. Thời gian của nàng không nhiều lắm, không được phép như thế lãng phí. Sau đó, cho nhà gọi điện thoại, khuyên can mãi, rốt cục thuyết phục người nhà, lợi dụng lực lượng của gia tộc, cho lớn nhất sẻ ở kẹn gìn chào hỏi, đưa nàng phát tin tức, đặt ở nhiệt lục soát top 20. Đăng nhập, chấm nét. mạn lần thứ 2 đến xem những hải tử kia. Hôm nay bọn họ bị an trí tại phúc lợi viện giữa. Thế nhưng, đợi được nàng đến thời điểm, phát hiện Dương Đình cũng ở đó. Hai bên trái phải. Là hắn cho các đứa trẻ mang tới ăn gì đó, còn có các loại đồ chơi. Mà hắn thì đang an ủi những hải tử kia, những người bạn nhỏ các ngươi yên tâm, ba mẹ của các ngươi đã tại trên đường, chẳng mấy chốc sẽ đến đón các ngươi. Bọn nhỏ cầm đồ chơi, ăn đồ ăn vặt, đang chờ mong. Nhìn thấy Dương Đình như vậy, chương mạn trong lòng tràn đầy cảm động, tuy nhiên, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, trên mặt có chút hồng. Đêm qua, tuy nhiên uống nhiều, thế nhưng, cũng không có nhỏ nhặt, trí nhớ vẫn còn ở đó. Sau đó. Hướng về phía Dương Đình nói ra, cảm ơn ngươi. Cái này có gì tốt tạ ơn, ta bất quá là làm chuyện ta phải làm. Dương Đình nói rằng, thực sự hy vọng bọn họ có thể tìm tới phụ mẫu của chính mình. Trương Mạn nói rằng, hội, nhất định sẽ, mỗi người cống hiến ra một phần lực lượng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tìm được nhà của mình. Dương Đình nói rằng, buổi tối, phát sóng trực tiếp xong sau, Dương Đình cũng không có như bình thường như vậy trực tiếp rời khỏi. Các học sinh, các sư phụ cầu các ngươi một việc đang ở nhiệt liệt thảo luận mọi người, thấy đến lão phu một dạng lại vẫn tại, không khỏi mừng rỡ. "Lão phu tử, chuyện gì?" "Lão phu tử, có việc ngươi cứ việc nói." Sau đó, Dương Đình đang đối thoại không giữa, gửi một cái liên tiếp, còn có chút là những đứa trẻ kia ảnh chủ. Bọn họ đều là tiểu đệ đệ tiểu muội muội, bởi vì bị bọn buôn người bắt cóc, nho nhỏ niên cấp liền chịu đựng không thuộc về mình giàn vặt. Hiện tại, cảnh sát đã đem bọn họ cứu ra, thế nhưng Rất nhiều hài tử lại như cũ tìm không được phụ mẫu của chính mình Bởi vì, những thứ này tội phạm có rất nhiều là khen ngược mấy đạo thủ Còn có chút trực tiếp là từ trong đám người trốn đi Ngay cả những tội phạm đó cũng không biết những hài tử này cha mẹ của là ai Vì sao, bọn hắn bây giờ tất cả đều tại phúc lợi viện Bọn họ khát vọng thân tình, khát vọng nhìn thấy phụ mẫu của chính mình Mà cùng bọn chúng giống nhau, tại bọn họ tìm kiếm cha mẹ thời điểm Cha mẹ của bọn họ đã ở khắp thế giới điên cuồng mà tìm kiếm bọn họ Ta hy vọng mọi người phát thoáng cái, người người truyền lại một phần yêu, giúp bọn hắn trùng kiến một cái ra. Dương Đình nói rằng, a, nhỏ như vậy, đã bị quải đi ra, bọn họ thật đáng thương. Có người chứng kiến kinh nghiệm của bọn họ không khỏi thổn thức. Bọn họ hiện tại như thế nào đây? Có người hỏi. Bọn họ hiện tại tốt, chỉ rất tưởng niệm cha mẹ của bọn họ. Xin mọi người phát thoáng cái, truyền lại thoáng cái ai tâm. Dương Đình nói rằng, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ. Ta hiện tại liền phát. Có người ở khung đối thoại trung thuyết đạo. Chống đỡ. Chống đỡ. Chống đỡ. truyền lại một phần yêu, trùng kiến một cái ra. 40 vạn fan rất nhanh thì hành động, bắt đầu phát. Ngắn ngủi thời gian đã phát 300,000 lần. Số liệu này đã rất kinh người. Thế nhưng, cùng Internet cái này đại hải so sánh với, vẫn là có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Các học sinh nỗ lực lên, tranh thủ tiến nhập nhiệt lục soát trước người Dương Đình đồng dạng đang chú ý tiến triển. Bởi vì xếp hạng thứ nhất là cái kia Hàn Quốc minh tinh một cơ cơ cuộc tỉnh Tây Ba tin tức mới nhất, rất nhiều người đều bị cái này rời đi chú ý lực, vì sao, tin tức này không thế nào chịu quan tâm. Các học sinh, mọi người tranh thủ phát động tất cả có thể phát động người. Để cho bọn họ cũng cùng đi gia nhập chúng ta. truyền lại phần này yêu, tiễn bọn nhỏ về nhà. Dương Đình thấy hỏa hầu không đủ, lần thứ hai thêm một bà xài. Nghe nói như thế, những hải tử kết như là lần thứ hai tìm được nỗ lực phương hướng một dạng. Bắt đầu năn nỉ người nhà. Ba ba, ngươi giúp ta đưa cái này liên tiếp phát có được hay không? Những thứ này đệ đệ muội muội thật đáng thương. Là cái gì liên tiếp a có phải hay không lại là trò chơi mới quảng bá liên tiếp? Nhưng khi nhìn đến nội dung bên trong, ba ba liền trầm mặc, sau đó, yên lặng chuyển phát ra ngoài. Mẹ, ngươi giúp ta phát thoáng cái sao? Cái này chút tiểu đệ đệ tiểu muội muội muốn phải về nhà. Thúc thúc, ngươi cũng phát một chút đi. lão sư, ngươi cũng tới gia nhập chúng ta đi. Truyền lại một phần yêu, trùng kiến một cái ra. Vừa mới bắt đầu là năm thứ nhất cấp 3 học sinh Pháp, rất nhanh thì tại lao sư dưới sự hướng dẫn toàn trường để sướng. Chương 386, gặp lại. Lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học cơ sở, tiểu học. Ba ba môn bằng hữu trong vòng, chúng nương nương bằng hữu trong vòng, các bằng hữu thân thích bằng hữu trong vòng. Không gian, bài viết, diễn đàn. Khắp nơi đều là cái này hái truyền lại. Một cái lớp học, lại một cái lớp học một đệ tử, lại một đệ tử, một trường học, lại một trường học. Một cái gia trưởng, lại một cái gia trưởng. Truyền lại một phần yêu, trùng kiến một cái gia. Bọn họ bị bọn buôn người bắt cóc, bây giờ bị cảnh sát cứu ra, lại đối mặt trở thành cô nhi nguy hiểm, cứu cứu bọn họ, mau cứu những hài tử này, cứu cứu bọn họ ra. Mà ở văn tự phần dưới, là hiện lại một tờ hình ảnh. Từng cái khả ái khuôn mặt, ở nơi này vui sướng nhất nhất vô ưu vô lự, nhất nên hưởng thụ phụ mẫu sủng ái niên kỳ linh. Bị bọn buôn người vô tình bắt góc. Trong tấm ảnh, từng cái ánh mắt trong suốt nhìn màn ảnh, tràn ngập khát vọng. Ba mẹ, các ngươi ở nơi nào, ta nhớ các ngươi. Đó là một cái video, trong màn ảnh hài tử, đang đối với màn ảnh tèo khóc. Từng mở ra người, đều cảm giác chua xót, đều cảm giác không nỡ. Đem phần này yêu truyền xuống tiếp. Quốc dân nữ thần vân mộng phát ra tiếng, phát này liên tiếp. Đồng phát văn, mong ước bọn nhỏ sớm ngày về nhà. Trái tim đen đú ám truy cập hở Trái tim đen đu ám cùng lúc đó, vân ngọc bản thân tất cả đều phát, làng giải trí tham gia. Các minh tinh chứng kiến những đứa trẻ kia ảnh trụ, chứng kiến những đứa trẻ kia từng trải cũng đều trong lòng bị thương, đều phát. Mà những fan đó môn, nhìn thấy thần tượng môn như vậy, càng cùng chuyện. Trong lúc nhất thời, tin tức này một đường đuổi sát mà lên, xông lên nhiệt lục soát bảng xếp hạng số 1. Ngày thứ 3 buổi sáng, tập đoàn Nguyệt Thị Tổng Tài của Nguyệt Nhược Hàn phát ra tiếng, tập đoàn Nguyệt Thị Kỳ hạ truyền thông. Sẽ không ràng buộc phát hình những hài tử này ảnh chụp và video, đem phần này yêu truyền xuống tiếp. Chu thị tập đoàn, tích cực hưởng ứng, kỳ hạ sở hữu truyền thông, tương hội tại ngày này, dành ra một giờ không gián đoạn thời gian, phát hình. Chúng nhất truyền thông, anh hảo truyền thông, từng nhà truyền thông đều đang đồn truyền đợi phần này video, truyền lại phần này hái tâm. Ngày này, hoa hạ tổng động viên, bọn họ giống như truyền lại ngọn lửa giống nhau, đem tin tức này, truyền lại cho một cách có thể truyền đi người. Trong thành phố, bận rộn mọi người tại nghỉ chân. Nhìn khổng lộ màn hình TV. Hoa hạ giờ khắc này vang rội một thanh âm. Cha, mẹ, các ngươi ở nơi nào, ta nhớ các ngươi. Rất nhiều người yên lặng phát. Trung kiến một phần yêu, trung kiến một cái ra, cấp tốc leo lên các trang web lớn. Giờ khắc này trở thành đầu đề. Làm cho này 28 đứa bé, tìm kiếm ra, tìm tìm cha mẹ của bọn họ. Đều đại truyền thông đều theo vào. Không thể nghi ngờ càng thêm đẩy trợ đạo này sóng lớn. Con ta để cho ta phát, lúc đó, ta liền thấy cái tin tức này khiếp sợ đồng thời, đã ở vui mừng. Vui mừng con ta, là một cái có lòng thương người người. Con ta nữ để cho ta phát này liên tiếp, ta lúc đó đang xem một cái ngu nhạc tin tức. Ta rất thấy nấy, càng thêm hổ thẹn. Tại chúng ta quan tâm những thứ này nhảm chán bắt quái thời điểm, bọn nhỏ lại đem lên cho ta bài học. Có gia trưởng vui mừng. Chương trình tọa đàm đang tiếp tục, rất nhiều người tại nghĩ lại. Đây là một cái từ hài tử phát khởi hái tâm vận động. Đây là bọn nhỏ đang chăm chú càng nhỏ yếu hài tử, đang chăm chú những chân chính đó cần người chú ý. Đây là bọn nhỏ âm thanh, đây là bọn hắn yêu. Ta rất cảm động. Con ta lớn lên. Có một mẫu thân vì mình hài tử hành vi kích động rơi lệ. Ba mẹ, các ngươi ở nơi nào, ta nhớ các ngươi. 28 đứa bé, tất cả đều đang hô hoán. Cùng lúc đó, hoa hạ các ngọt ngách. Vào giờ khắc này, có thật nhiều phụ mẫu nhìn những hài tử này rơi lệ. Hài tử, hài tử của ta đó là của ta hải tử trên đường cái đang ở phụ thân của thất hồn lạc phách dâu dìa sồn sạm chứng kiến màn ảnh tv sau đó kích động rơi lệ hồn lượn quanh ngưỡng ảnh rốt cục mới gặp lại mẹ ngươi xem cái kia là không là đệ đệ ta một cô gái ghé vào phụ nữ trên lưng nữ hải hướng về phía hình dung tiêu điều mẫu thân nói rằng giang giác trong tay bình nhựa rơi trên mặt đất nàng che miệng khóc đó là ta nhi tử đó là ta nhi tử người đàn bà này nhìn khổng lồ màn hình khóc Một gian nghèo khó bên trong nhà, một cái tang thương người đàn ông hướng về phía nằm ở trên giường, liềm yểm, yểm nhất tức bạch phát lão nhân khóc nói ra, "Ba, ngươi xem, nưu nưu tìm được, tôn tử của ngài tìm được." Nam ở trên giường đã không thể động lão nhân, xem điện thoại di động liếc mắt, đôi mắt giãn mua vận dục giữa, chảy ra một giọt lão lệ. Dĩ nhiên từ trong cổ họng phát ra âm thanh, "Bạn già nhi, ngươi nghe được sao? Bị ta làm mất tiểu tôn tử bị tìm được." Lão nhân cánh tay hạ xuống, hắn đi, mang trên mặt cười. Lao hai cái đem nhi tử để ở nhà đích tôn tử làm mất, một bệnh không được, bạn già đã đi trước, lao đầu chống đỡ đến bây giờ, liền là muốn chờ nhìn nữa tôn tử liếc mắt. Chiều ngày thứ ba thời điểm, điện thoại bị đánh bạo nổ. Tất cả đều là đến đây hỏi ý người. Ba ngày kỳ hạn đã đến, thế nhưng, nhưng không ai nhắc lại trương mạn cái ước định kia cùng trừng phạt. Ngày thứ tư buổi sáng, những hài tử kia tất cả đều bị lãnh được cục công an trước cửa. Những hài tử kia ăn mặc quần áo mới tựa sắt trương mạn, đứng ở nơi đó. Đối mặt ký giả trường thương đoàn báo, bọn họ có chút câu thúc, không biết mình vận mệnh sẽ là cái gì, càng không biết sau một khắc đợi chờ mình là cái gì. Làm một chiếc xe buýt từ đàng xa đến bây giờ, chậm rãi chạy lúc tới. Những ký giả kia kích động, mà tại người trên xe càng kích động xua tay. Đáng tiếc, cách pha lê, thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn được mơ hồ thủ tí. Xe đình. Cửa xe mở ra. Những đứa đó khóc mắt đỏ cha mẹ của, tất cả đều lao tới. Hướng những hài tử kia chạy tới cái gì cũng không biết những hải tử kia chứng kiến nhiều người như vậy khẩn trương không tự kìm hãm được hướng trương mạn dựa một chút thế nhưng sau đó một đứa bé liền hoang một tiếng khóc lên mẹ mẹ hải tử kia chứng kiến một nữ nhân một người phụ nữ là mẹ của hắn đó là hắn ly khai thật lâu vẫn như cũ ký trong đầu mụ mụ tại bọn họ bị đánh thời điểm không chỉ một lần hô lên cái này âm tiết không có trả lời không trả lời thế nhưng giờ khắc này hắn lại chứng kiến, hắn khóc, hắn gào khóc, hắn lại có mụn mụn, lại có người đau, sẽ không đi bị người đánh, sẽ không đi bị vào khi dễ, mẹ, ba, vốn có an tĩnh bọn nhỏ, lúc này tất cả đều đang gào khóc, ba mẹ, các người đi chỗ nào, các người vì sao không tìm đến ta, những hải tử kia gào khóc, mà những phụ mẫu đó thì lệ rơi đầy mặt, ôm thật chặt lấy đứa bé một dạng khóc không thành tiếng, chỉ chính bọn nó giải những năm này gian khổ cùng chua xót. Vung tha cuộc sống của mình, Thiên Nam Hải Bắc đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm, chỉ vì giờ khắc này, chỉ vì có thể mới gặp lại con của mình. Hiện tại, nguyện vọng của bọn họ thực hiện, hết thảy tất cả đều đáng giá. Nhìn một màn này, Trương Mạn khóc, Cảnh sát khóc, Ký giả khóc, Hoa Hạ khóc. Chương 387, bọn họ không được phép nửa điểm giả. Trương Mạn đồng chí, ngài có văn kiện phải xử lý. Ngay vào lúc này, có người hướng về phía Trương Mạn kêu một câu Trương mạn muốn đợi lắc nữa, bởi vì, nàng muốn nhìn nhìn lại những hài tử này, đợi cùng một chỗ thời gian dài như vậy, đã có cảm tình, đi lần này, khả năng đúng vậy vĩnh biệt, nàng muốn lại nhìn nhiều. Trương mạn chần chờ, người nọ liền chua nói, ngươi đi đi, yên tâm, cái này phỏng vấn không thiếu ngươi. Không cần như thế vẫn bá chiếm màn ảnh. Trương mạn nghe nói như thế, có chút tức giận, thế nhưng, sau đó, vẫn là ly khai. Mà chứng kiến những văn kiện kia sau đó, nàng sửng suốt. Mấy thứ này không phải nói muốn một tháng sau mới chịu nộp lên hồ sơ tư liệu sao? Làm sao hiện tại sẽ chỉnh lý? Không biết, đây là ý tứ phía trên, Lưu cục nói, vụ án này có vô cùng trọng đại ý nghĩa, muốn phải cẩn thận nghiên cứu một chút, lại cấp phát cho mỗi cái phân cục, cho bọn hắn một cái tham khảo tác dụng. Người nọ thản nhiên nói, muốn lúc nào? Cục trưởng nói mau sớm. Sau 3 tiếng muốn xem, ngươi xem rồi lộng đi, có thể lộng tốt bao nhiêu, liền lộng tốt bao nhiêu. Càng nhiều càng tốt. Bao giờ. Vậy mình chẳng phải là muốn bị vững vàng đóng đinh chết ở đây, không thể đi thấy những hài tử kia một lần cuối. Ngươi cũng giúp ta sửa sang một chút. Xin lỗi, Cục trưởng điểm danh muốn ngài chỉnh lý. Ta cũng không dám bao biện làm thay. Người này bình thường giống như phó khiết đi rất gần, hiện tại, chuyên án tổ muốn giải tán, nàng càng đối với trương mạn sắc mặt không chút thay đổi. Nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Trương mạn nhìn tình huống bên ngoài, lại nhìn những văn kiện này. Làm sao không biết những thứ này mờ ám? Cười lạnh một tiếng, bắt đầu chỉnh lý văn kiện. Không cầu tên, không cầu lợi, chỉ cầu an lòng, chỉ cầu không thẹn với lương thơ âm. Dương Đình lời nói, nàng ghi ở trong lòng. Mà ở bên ngoài, lúc này, phó khiết cùng những chuyên án đó tổ thành viên đã đi ra. Khán giả các bằng hữu, các ngươi chứng kiến sao? Phá hoạch lần này đại án, dĩ nhiên tất cả đều là nữ cường nhân nữ anh hùng. Thực sự là không được. Sau đó, màn ảnh liền chuyển tới phó khiết trên mặt. Ngài khoe chứ, lần này truyền lại ái tâm hành động rất to lớn, xin hỏi các ngươi là thế nào nghĩ tới cái này biện pháp giải quyết? Phải biết rằng, làm những người lớn đều đang chăm chú làng giải trí thời điểm, các ngươi lại nghĩ đến tiểu hải tử, không biết các ngươi là như thế nào làm được. Một người ký giả hướng về phía phó khiết phỏng vấn đạo. Cứu ra những hải tử này sau đó, chúng ta cũng rất lo nghĩ, cả ngày vắt hết óc nghĩ biện pháp. Trong màn ảnh, phó khiết chính nghĩa lâm nhân nói, mà sau lưng nàng? Còn có những chuyên án đó tổ thành viên cũng đều mỉm cười hướng về phía màn ảnh, còn có người muốn đi tìm bọn nhỏ hố động, đáng tiếc, những hài tử kia tựa hồ căn bản không chấp nhận lợn ẩn, không phối hợp. Đây là chuyện gì xảy ra? Nếu như ta nhớ không lầm, lần này tìm được những hài tử này không có quan hệ gì với phó khít đi, lúc đó, hình như là nàng phải kiên trì đem những hài tử này đưa đến cô nhi viện. Nhưng bây giờ đang tiếp thụ loại này phỏng vấn, cái này không phải là là tùy tiện lĩnh công sao. Lục Trấn Lương nhìn phát sóng trực tiếp nói rằng, nàng nói cũng không có sai, lúc đó, nhận được những hài tử này thời điểm, quả thực rất lo nghĩ, cũng đúng là vắt hết góc. Hai bên trái phải lưu như Pháp nói rằng, người đây là người biện. Lục Trấn Lương tức giận. Đúng lúc này, những gia trưởng kia từ trên xe xuất ra từng mặt cờ thưởng đi ra. Trên đó viết, nữ cường nhân thần thám, vì nước vì dân. Nhân dân tốt cảnh sát. Trung tâm Cảm tạ Minh Châu Cảnh sát. Cảm ơn các ngươi cho ta một cái gia. Chứng kiến những thứ này, Lưu Như Pháp mang trên mặt cười.